Ta nương, nàng có đôi khi thường thường một người ngồi ở trong viện, nhìn ngôi sao, thực tịch mịch. Ở tiểu tham ăn trong mắt, chính mình nương, thường thường biểu hiện ra cùng thế giới này người đều có nào đó bất đồng địa phương, giống như không phải cái này địa phương người. Tuổi ấu tiểu hắn, không biết nương tịch mịch là chuyện như thế nào, nếu có thể không cho hắn nương tịch mịch, làm hắn nương vui vẻ, thì tốt rồi. Lê Đông Ngọc nghe hắn lời này không cấm trầm mặc, cũng cảm thấy hoa tịch nhan cùng người khác vì hắn miêu tả mẫu hậu. giống như có chút địa phương không quá giống nhau. nghĩ đến kỳ lân phía trước cùng chính mình nói qua nói, u buồn tiểu mâu tử nhìn nhìn đệ đệ trong tay ôm chó sủng. kỳ lân cảm giác được hắn ánh mắt, nâng lên đầu chó, hướng hắn mị hạ mắt, một bức biểu tình tựa như nói, nên nói buồn cung đều nói, hỏi lại buồn cung cũng không biết. có một số việc, thế nhưng liền sống nhiều ít năm kỳ lân cũng không biết. kia cha hắn, có thể biết được sao? biết hắn nương như thế nào trở về sao? ánh đến lay động, hắn trầm tĩnh mà nhìn nàng ngủ nhan. lương bạc đầu ngón tay câu hỏa nàng thật nhỏ cảm cát gương mặt này cùng hắn trong trí nhớ tựa hồ là giống nhau như lúc nhưng là biểu tình đồng thời mang theo một tia hắn sở xa lạ như nhau phía trước hắn dò hỏi nàng thời điểm thánh thượng lý thuận đức đi đến thấp giọng bẩm hắn nháy mắt từ bên người nàng ngồi dậy lý thuận đức tự mình đi lên trước giúp hắn sửa sang lại thường phục làm liễu cô cô tiến vào hầu hạ nàng còn lại người không chấm cho phép không được tiến vào thấy nàng lê tử mặc thanh âm trầm xuống Phân phó nói, nghe thấy hắn lời này, Lý Thuận Đức hướng màn lụa lặng lẽ nhìn lên liếc mắt một cái, nhìn thấy bên trong giống như gương mặt kia không có cái gì biến hóa khi, lại là ăn cả kinh, có điểm làm không rõ ràng lắm chuyện như thế nào. Chỉ phải cúi lầu hỏi, Thánh thượng, kính sự phòng bên kia, có phải hay không đêm nay sự phải nhớ hạ? Sửa sang lại Long bảo cổ tay háo tay một đốn, thanh âm không vui, còn dùng nói sao? Lý Thuận Đức khẩn trương mà đáp lời, nô tài hiểu rõ. Môn mở ra, quát tiến vào một Tiêu Phong. Hoa tịch nhan bị lanh tỉnh bộ dáng, mở điều mắt phùng, thấy hắn đi ra ngoài, lại nhắm lại mắt. Liêu cô cô phụng mệnh đi đến hầu hạ nàng, thấy nàng giống như tỉnh, dọa nhảy, cô nương ngươi tỉnh. Canh bốn thiên không đến, ngủ tiếp một lát đi. Ngủ, là không có khả năng. Sớm từ ngày đầu tiên vào cung khởi, ở cung gia khi thỉnh trong cung ma ma chỉ đạo trong cung quy củ khi, có một cái minh sắp nói, phụng dưỡng hoàng đế ngủ người, chính mình là không thể ngủ. Loại này thân là hắn hoàng hậu thói quen. Nàng ký ức hãy còn mới mẻ, giống khắc vào nàng trong xương cốt đầu chính mình thân thể đều nhớ rõ. Không cần. Từ trong ổ chăn bò dậy, làm liêu cô cô đi đánh rửa mặt thủy, chậm rãi rửa mặt chải đầu, nói, đợi chút ta hồi nhà mình tiểu viện đi. Đồ ăn sáng không ở nơi này dùng. Liêu cô cô không có lý thuận đức kia sợi thông minh, không có thể nhìn ra nàng manh mối, chỉ cảm thấy nàng giống như cùng thường lui tới bất đồng. Tuy rằng, đã sớm cảm thấy cái này nhan thượng thư, cùng nàng người là bất đồng. Có khả năng là nàng tần chủ từ người, mới phá lệ tiểu tâm đối đãi Hoa tịch nhan ở đối với gương đồng khi, nhìn kỹ hạ chính mình mặt, hắn khả năng cho nàng nhét vào mặt khắc một viên hắn dịch dung đan, làm nàng mặt, vẫn như cũ bày biển ra hoa ra đại tiểu thư kia khối sẹo. Có cái tiểu thai giám, têu một tiếng sau tiến vào, nói, cung đại nhân ở bên ngoài chờ Thánh thượng nói, cô nương muốn gặp có thể thấy. Nàng ca, hoa tịch nhan từ ngực toan tới rồi hàm răng, nói, làm cung đại nhân vào đi. Sau đó các ngươi đều lui ra ngoài Liêu cô cô đám người đó là đều lui đi ra ngoài Tiếp theo, nghe môn nghe A một tiếng Một cái cao giải phong nhã thân ảnh chậm điều không lộn xộn mà đi vào phòng trong Vào phòng, tương như ở ly nàng hai bước khoảng cách phất tay háo quỳ hạ Thấp giọng nói, thần cấp nương nương Thịnh an Chỉ hắn cái này động tác, làm hoa tịch nhan ngược lại đau xót Hàm răng gian nan, đứng lên đi, cung đại nhân Tương như đứng đứng dậy Ngồi đi, cung đại nhân Hắn phất bảo ở nàng bên cạnh một chương ghế ngồi hạ. Một khắc, hai người đều không nói chuyện. Trong lúc, nàng có thể cảm giác được hắn khoe mắt dư quang hướng trên mặt nàng nhàn nhạt đảo qua. Hoa tịch nhan suy nghĩ một lát, ý đồ khống chế trong thân thể đầu dịch dung đan. Cũng may này viên tân dễ dàng hóa giải, hơi chút vận khí liền có thể. Hít vào một hơi, vẫn vong khí, tùy theo, nàng má trái thượng sẹo nhàn nhạt biến mất. Lộ ra nguyên trạng, làm tương như ở trên mặt nàng nhìn hạ sau, gục đầu xuống. Tú khi ánh mắt chi rằn cũng không có vẻ nhẹ nhàng. Ca. Nếu bên cạnh đều không có người, nàng có thể ngầm xưng hô chính mình người nhà. Tương như ôn nhuận giọng nói trầm giọng nói, cẩn tịch, biết ca giờ này khắc này tưởng chính là cái gì sao. Nàng biết do hắn, chỉ cần nhìn đến hắn như vậy một bức thanh lánh khuôn mặt, đều sẽ thói quen mà làm nàng cảm giác sâu sắc thấp thỏm. Ca. Có lẽ muốn đánh ta một ba, cẩn tịch như thế cho rằng. Nghe được lời này, tương như nhịn không được, khỏe miệng khẽ nết khởi một mạt độ cung. Trong miệng thanh âm tắc càng thêm sắc bén, ta cái này mội mội nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Nói là tự mình hiểu lấy, còn không bằng nói giảo hoạt thanh thánh Cũng liền trách không được thánh thượng không có làm khó dễ ngươi. thánh thượng không có làm khó dễ ngươi, đương ca vì ngươi cảm thấy may mắn. Nhưng mà, này không đại biểu tất cả mọi người có thể tha thứ ngươi. Hoa tịch nhan nghe xong hắn lời nói, thân thể sợ lắm. Quả nhiên, hắn thanh lánh gương mặt giống như diêm la vương dường như. Không mặn không nhạt âm điệu từ trong cổ họng nhổ ra chính là giống nhau uy nghiêm, quý xuống. Không có chút nào do dự, nàng hai cái đùi quỷ tới rồi trước mặt hắn, túi đầu, cẩn tịch nguyện ý tiếp thu ra phạt. Ngươi biết chính mình sai nào sao? Hắn ở nàng trước mặt quý vì gia trưởng, thẩm vấn. Cẩn tịch biết. Cẩn tịch bất hiếu, làm cha cùng nương, làm huynh trưởng vì cẩn tịch lo lắng như thế nhiều năm. Nếu biết vì cái gì lúc trước không báo cho, bởi vì cha mẹ tuổi tác đã cao. mà làm huynh ở tiền tuyến vô pháp gấp trở về duyên cơ sao. Cảm nhận được hắn một lời một từ đều là ở vì nàng giải vây, nàng hút khẩu khí, ca, cẩn tịch sai là sai, không có lấy cớ. Lúc trước, ngươi tiến cung khi, cha mẹ thương ngươi, đều không có lời nói cùng ngươi nói. vì huynh bởi vì cùng thánh thượng từ nhỏ đến lớn đồng loạt lớn lên, cho nên so với ai khác đều hiểu biết thánh thượng, vì huynh đã nói với ngươi, đã cảnh cáo ngươi, gần vua như gần cọ. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi thông minh, Thánh thượng xa so ngươi ánh mắt lâu dài. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi được đến hắn tâm, thánh thượng sẽ vĩnh viễn tín nhiệm ngươi. Nếu ngươi không hiểu, Hồ Thái Hậu kết cục, ngươi đều thấy. Làm thân mẫu Hồ Thái Hậu, sau khi chết đều phải bị hắn phát đến tiểu vân lĩnh, chứ bỏ hoàng tịch thần tịch. Đây là Hồ Thái Hậu gieo gió gặt bão, xứng đáng. Nhưng mà, từ về phương diện khác, cũng có thể đến ra hắn là cái như thế nào người. Ngươi cho rằng, thánh thượng chỉ là bởi vì Thái hậu hại ngươi, cho nên đối Thái hậu như thế tuyệt tình. Không, cẩn tịch không dám như thế tưởng, không dám đem chính mình ở trong lòng hắn mặt tưởng địa vị chi cao. Cẩn tịch nhớ kỹ huynh trưởng lời nói, ở thánh thượng trong lòng, không có bất luận cái gì có thể so được với thánh thượng Giang Sơn thánh thượng đế vị. Cẩn tịch biết, nếu cẩn tịch có nửa điểm làm thánh thượng sinh ra nghi ngờ địa phương, không ngừng cẩn tịch một người, sẽ liên lụy đến cung gia thượng trăm hào dân cư sinh tử. Nàng giờ phút này mỗi câu thanh âm, bởi vì hết hầu khô khóc khàn khàn, lại là mỗi cái tự đều cắn được danh mạch Tương Như nhìn nàng đỉnh đầu ánh mắt thu trở về, than nhẹ thanh, đứng lên đi, ca cho ngươi bắt mạch, xem thân thể của ngươi khôi phục thành như thế nào. Nàng khái cái đầu lúc sau tái khởi thân, lên khi không biết có phải hay không quỳ lâu lắm duyên cớ, đột nhiên đầu một trận huyễn, thân thể nhẹ bãi hết sức, hai bên bị song hữu lực tay chặt chẽ nắm chặt. Trận mắt nhìn lên, thấy trước mắt con ngươi hàm kinh hồn chưa định, phương môi mở ra, ca. Hắn ngay sau đó tam chỉ ấn thượng nàng cổ tay gian mạch máu, cẩn thận tuần tra mạch tượng Qua hồi lâu, đều không có buông ra. Hoa tịch nhan chính mình đều có thể cảm giác được trong cơ thể bảy hồn sáu phách có điều gì động. Bởi vì là luân hồi quá hai lần hồn phách, một lần từ cổ đại đến hiện đại, một lần từ hiện đại đến cổ đại, lại bởi vì sau khi trở về miễn cưỡng chính là muốn đem trước kia ký ức mang lên, này vốn là thiên mệnh không cho phép. Khả năng nguyên nhân chính là này này, tạo thành bảy hồn sáu phách không ổn định. Chỉ nghe nàng ca thanh âm, mang theo chút run rẩy, không phải kinh chính là đều, hoặc là giận, hỏi. Ai giúp ngươi làm ra loại sự tình này? Bởi vì đây là liền thân là Long Tôn Lê Tử Mặc đều làm không được sự. Nếu Lê Tử Mặc có thể làm được, ở 7 năm trước sớm giúp nàng làm. Loại sự tình này, vốn chính là tiết lộ thiên cơ, ở thiên mệnh dưới chơi trò chơi, tránh né quy tắc, nguy hiểm độ có thể tưởng tượng. Lam hảo, nàng thành công trở về, giống phía trước phản phệ hồ Thái Hậu mệnh giống nhau. Nếu là, trung gian bị người phát hiện, thấy rõ ra huyền cơ, nói không chừng, nàng mệnh lại sẽ bị mang đi. Cụ thể người này, nàng đỡ đỡ chán giác, ca ngươi biết đến, có thể làm loại sự tình này, tự thân phạm vào cực đại nguy hiểm, khẳng định là không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cho nên, cho dù ta đã trở về, vẫn như cũ nhớ không dậy nổi người này là cái gì người, là làm cái gì, một chút ấn tượng đều không có. Biết nàng lời này là thật, đại khái cũng là vì như thế, lê tử mặc không có khó xử nàng. Ngươi bảy hồn sáu phách chưa định. Thu hồi bắt mạch tam chỉ, tàng tiến cổ tay háo không cho nàng phát hiện. Nói, cái kia giúp ngươi làm loại sự tình này người, có hay không đã nói với ngươi chút cái gì? Này khẳng định là có. Nàng rất rõ ràng, ở muốn mang về nàng làm cung hoàng hậu ký ức khi, người nọ ở huyền cơ thượng cho nàng để lại câu nói, một hai phải tìm về này ký ức, nguy hiểm khẳng định so quên mất đại, bởi vì đề cập tới rồi thiên cơ. Nhưng là, nàng vẫn là lựa chọn con đường này đi, bởi vì nàng không nghĩ quên hắn, không nghĩ quên chính mình nhi tử, không nghĩ quên người nhà, càng quan trọng là, Nàng không muốn buông tha bất luận cái gì một cái mưu hại nàng người. Không nghe thấy nàng chỉ tự phiến ngữ, lại có thể đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Tương như ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt nàng, nói, biết vi huynh năm đó đang nghe nói điện hạ phải hướng cung ra cầu hốt khi, muốn làm chính là cái gì sao? Không biết. Vi huynh một lần tưởng đem ngươi đưa vào thanh sân tự, ngăn chặn điện hạ ý niệm, bởi vì vi huynh quá hiểu biết ngươi người này, tính tình của ngươi quá mức cương liệt, cùng dĩ hòa vi quý cung ra người bất đồng. chỉ có đem ngươi đưa vào chùa miếu, mới có thể ngăn chặn loại sự tình này phát sinh. Từ nhỏ đến lớn, nàng đủ loại dấu hiệu, đều làm trong nhà nàng người giật mình. Không hiểu rõ người, không hiểu nàng người, chỉ cho rằng nàng là cái an tĩnh, sẽ chỉ ở khuê trung theo theo hoa sao chép sách đạn đánh đàn tiểu thư, nhị môn không hại. Nhớ rõ cung phu nhân lần đầu tiên biết nàng trèo tường chuồn ra đi bên ngoài khi, hơi kém bị dọa hôn mê, lúc ấy, nàng bất quá 5-6 tuổi. Ca, ta, không cần nói nữa. Tương như xua tay đánh gãy nàng lời nói, nghe thánh thượng nói, lưu tại trong cung, chỗ nào đều không cần đi. Còn lại, từ thánh thượng cùng vi huynh tới giải quyết. Nói xong đứng dậy khi lại nghiêm khắc mà cảnh cáo nàng, lúc này, nếu bị thánh thượng hoặc là vi huynh lại phát hiện chính ngươi lại chạy ra đi, tuyệt đối không phải một câu hai câu lời nói có thể buông tha chuyện của ngươi. Có thể cảm nhận được huynh trưởng trong lời nói phẫn nộ, hòa tịch nhan túi đầu. Chỉ nghe, trên đỉnh đầu thanh âm, làm như hơi mang ônu nhu. Lại không phải như vậy ôn nhu hỏi, ngươi luân hồi một đời người kia, gọi là cái gì danh? Cùng hoa gia đại tiểu thư cùng tên. Ta tưởng, là vì có thể thuận lợi luân hồi đến chỉ định quỹ đạo thượng, người nọ dùng chút biện pháp thao túng luân hồi quỹ đạo. Ở hiện đại thời điểm, nàng danh sắc thật gọi là hoa tịch nhan, bất quá là hiện đại gia đình hoa gia con gái một, cùng hoa gia phế vật đại tiểu thư gia đình cảnh ngộ hoàn toàn bất đồng, là bình thường tiền lương gia đình, một người từ thấp hướng lên trên bò. Hoa tịch nhan, hoa tịch nhan. Hán niệm hai lần nàng tên, như là ở trong miệng lẩm bẩm dư vị, nói cách khác, phía trước vi huynh cùng thánh thượng nhìn thấy cái kia hoa tịch nhan, không phải hoa Gia phế vật đại tiểu thư, mà vốn chính là ngươi cung cẩn tịch luân hồi sau mang về tới một nhân cách khác. Đúng vậy, là nàng, không có sai, chỉ là mang nhiều một đời ký ức, bảy hồn sáu phách vẫn là cái kia chủ nhân. Này thuyết minh bọn họ ngay từ đầu trực giác chính là không có sai, bao gồm kiên trì vân chân cảnh, đều không có sai. Lại như thế nào khả năng có sai đâu? Lần đầu tiên đem nàng mạch tượng, nàng mạch tượng hắn từ nhỏ sờ đến lại, lại quen thuộc bất quá, mặc dù có lầm, lúc sau hắn cho nàng khai phương thuốc, đều là nhất thích hợp nàng thân thể điều dưỡng phòng ở, dùng một chút thấy hiệu quả. Chỉ là, mặc cho bọn hắn ai đều không thể tưởng được, như vậy không thể tưởng tượng biện pháp nàng đều có thể nghĩ ra được. Cái này biện pháp, đã làm cho bọn họ không lời nào để nói, chỉ có thể xem thế là đủ rồi. Thật là, hận không thể đem nàng bóp chặt tâm đều có. Hoa tịch nhan chính giác hắn an tĩnh mà đáng sợ, chỉ nghe bên cạnh đột nhiên một đạo phong thổi qua, nàng ngẩng đầu khi, thấy hắn đã là đột nhiên đi ra ngoài. Lấy cung ra người thích không nhanh không chậm tập tính tới nói, nàng ca lúc này vừa đi nhanh như điện chớp, nhưng xem như làm người mở rộng tầm mắt, có thể nói, nàng ca lần này thật là bị nàng chọc giận. Không có như vậy chịu nàng một ba đã thực hảo, chỉ là làm nàng quỳ một chuyến. Hoa tịch nhan sờ sờ chính mình má trái, làm sẹo biến trở về tới, sâu xa mà thở dài. dịch phong quỳ gối chủ tử trước mặt từng câu trả lời bọn họ từ vĩnh thọ cung cấp đi tôn cô cô thần tưởng có lẽ tôn cô cô là bọn họ ở trong cung an bài hồi lâu nhạn tuyến nào ngăn là nhạn tuyến mặc mâu ông trầm giống như biển rộng chung sâu nhất kia viên cục đá hồ thái hậu thật nhiều ý niệm tuy rằng không phải tôn cô cô ra chủ ý nhưng có như vậy một người ở hồ thái hậu bên người cả ngày nhắc mãi chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng hồ thái hậu ý tưởng thí dụ như hồ thái hậu lại nhiều lần muốn cho hắn lại lập hậu Muốn cho tây chân nữ hoàng hoàng trưởng nữ cùng hắn liên hôn, không đều là bọn họ nghĩ ra chủ ý. Đương nhiên, hắn cùng Hồ Thái Hậu làm mẫu tử tâm, người ở bên ngoài xem ra hình như là đột nhiên biến hóa, chỉ có hắn bản nhân rõ ràng, sớm tại hắn niên ấu đi theo tiên đế khi, tiên đế lại nhiều lần muốn hắn giới phòng Hồ Thái Hậu. Lúc ấy Hồ Thái Hậu lại muốn hắn cảnh giác tiên đế. Đó là hắn lần đầu tiên thân là hoàng gia người, hiểu được cái gì gọi là hoàng gia. Tự mình cha mẹ cho nhau ngầm chỉ trích đối phương. Phòng đối phương giống đề phòng trên thế giới này đáng sợ nhất địch nhân giống nhau, so trên chiến trường địch nhân càng vì thù hận, mặt ngoài tắc tôn trọng nhau như khách. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là, sớm tại hắn đương thái tử thời điểm, đã là vừa không tín nhiệm tiên đế, cũng không tín nhiệm hồ Thái Hậu. Ở trong mắt hắn, kia không phải cha mẹ hắn, chỉ là một đôi muốn nhìn hắn đi lên đế vương chi lộ người. Có lẽ, ở chết đi tiên đế cùng hồ Thái Hậu trong mắt, hắn đi trên con đường này sợ phải trải qua tàn khốc, mới chân chính bắt đầu. cho nên hắn không nghĩ không nghĩ chính mình hậu đại biến thành cùng chính mình giống nhau thật đáng buồn lại đáng thương ít nhất cưới chính là chính mình thích nữ tử chính mình con cái mới có thể được đến chân chính tình thương của mẹ cùng tình thương của cha nay đối với một cái đế vương tới nói cái này mục tiêu là xa xỉ nhưng là hắn vui vẻ chịu đựng mê say với tâm chẳng sợ muốn hắn trả giá càng nhiều đại giới chủ tử muốn phái người vây quanh tôn ra phủ sao dịch phong hỏi chiếu cái này đảo phạm cướp đi tôn cô cô tiến lộ Chạm cuối là tôn ra không sai. Tôn phủ có cái này can đảm tạo phản sao? Chẳng không thấy được. ngạo mạn âm điệu, biểu lộ miệt thị. Tôn phủ lại như thế nào ở trong quân xếp vào người đều hảo, nếu thực sự có cái này can đảm muốn tạo phản, vụ ngắn ngày phản. Tôn gia tốt nhất tạo phản cơ hội, hẳn là ở hắn đăng cơ khi bị đại huyền tấn công thời điểm, nhưng khi đó tôn phủ đều không có cái này lá gan, lúc sau liền càng không có thể. Dịch phong kinh hãi mà quỳ gối chỗ đó, lặng lặng mà chờ hắn định đoạt. Chuyên châm chỉ lệnh, mệnh chụp ảnh cùng truy nguyệt, tức khắc hồi kinh, chấm có muốn vụ cho bọn hắn. Sau đó, mặc mâu mị mị, bởi vì châm phía trước, đã viết quá một phong mật lệnh, làm lâm tướng quân từ quân doanh trở về, hắn ngày đêm kiêm trình nói, cũng mau tới rồi. Người đến cửa thành kia nên đón hắn. Thần lãnh chỉ. Dịch phong lễ bái sau xoay người đi ra ngoài. Lý Thuận Đức mở cửa, dịch phong loại ra cửa, tiến vào chính là Tương Như. Thánh thượng. Tương Như hành lễ lúc sau mắt. Cùng trên long ỷ người nào đó nhìn nhau, lại rũ xuống. Chỉ từ đối phương kia liếc mắt một cái biểu đạt tham nghĩa, lê tử mặc nắm ở trên long ỷ tay không cấm mà run run, như thế nói, hắn ở nàng trong cơ thể tìm được khí mạch nói cho hắn, là không có sai. Bảy hồn sáu phách chưa định, tuy thời có thể bị người lấy đi. Cái gì người giúp nàng làm ra loại sự tình này, nàng chính mình không có nói sao. Hắn không nghĩ khó xử nàng, tính hắn rảo hoạt, làm nàng ca đi giáo huấn nàng khó xử nàng. Thánh thượng! nàng nhớ không dậy nổi người này là ai mà chúng ta cần thiết tìm ra người này nếu tìm không thấy người này có lẽ nàng bảy hồn sáu phách lại sẽ bị người lấy đi nàng nhớ không dậy nổi người này là ai lại là có thể đem chính mình tánh mạng ủy thác cấp người này thuyết minh đối người này tín nhiệm độ chi cao nói đến chỗ này lê tử mặc nội tâm không cam lòng là cái gì người làm nàng như thế tín nhiệm tương như có thể cảm giác được trên người hắn ẩn ẩn truyền đến tức giận mày giống nhau nắm mặc kệ như thế nào cung khanh Ngươi hẳn là biết chấm lo lắng nhất cái gì. Tương như mắt nâng lên, thánh thượng là chỉ cùng cung thái sử đối thoại chung đề cập vân lĩnh một chuyện sao. Cung khanh quả nhiên hiểu biết chấm. Mặc mâu càng thêm sắc bén, nàng lăng mộ, phi chấm có thể mở ra môn, vì cái gì có thể bị người động quá. Cung khanh nhưng có nghĩ tới nguyên nhân trong đó. Sự thật này xác thật làm người thực khiếp sợ. Chỉ có long tôn có thể mở ra môn, như thế nào bị những người khác mở ra. Chắc không được hắn cùng phụ thân hắn đều phải vì này chấn động. từ nội tâm bị háng động. Thần tuy không biết nguyên nhân, nhưng là, thần giống nhau tưởng kiện đại sự. Thương như đáp cung khanh là hình bộ, biết một đạo lý, hung phạm sẽ lại một lần trở lại gây án hiện trường. Thánh thượng là chỉ những người đó sẽ lại trở lại vân lĩnh sao? Nếu là chấm nói, chấm là sẽ không làm loại này ngu nội sự. Biết rõ sẽ có người ở nơi đó thiết bấy dập. Tôn kình thương không có đồng ý nhi tử đi vân lĩnh xem xét kiến nghị, ngươi cho rằng, nếu thánh thượng tối hôm qua thật đi qua vân lĩnh, ở nơi đó phát hiện manh mối sẽ không ở nơi đó an bài người ôm cây lợi thỏ tôn huyền hy lại không cho là đúng ta từ vĩnh thọ cung mang đi tôn cô cô khi bọn họ khả năng đều đã biết là tôn phủ cho nên không có phái người truy lại đây tôn kình thương vừa nghe sửng sốt ngươi như thế nào làm việc như thế không cẩn thận ta đi đến vĩnh thọ cung mới biết được bọn họ chỉ chừa tôn cô cô một người ở kia không phải chờ chúng ta xa lưới bấy dập là cái gì nói đến là bọn họ trước thiếu kiên nhẫn mới có thể thượng Lê Tử mặc bộ. Tôn kình thương càng nghĩ càng giận phẫn, nắm chặt nắm tay ở trên bàn tạp một quyền, tôn ra đối mấy thế hệ hoàng đế trung thành và tận tâm, hắn Lê Tử mặc bằng cái gì ly rán chúng ta tôn ra. Lê Tử mặc vừa đăng cơ, bắt đầu thu binh quyền, điểm này vốn dĩ không có sai. Không có binh quyền, đế vị có thể nào giữ được. Sai liền sai ở, Lê Tử mặc thu binh quyền không giống trước kia hoàng đế, muốn cho lão tướng thuận theo chính mình, mà là trực tiếp thu, thu được chính mình trong tay mặt Ủy nhiệm tân nhân tiền nhiệm. Nay đối với mấy thế hệ trong quân lão thần tôn gia cơ hồ là trí mạng. Tôn gia đi đến hôm nay, cũng đều là bị lê tử mặc bức, tôn kình thương vẫn luôn như thế cho rằng. Đi vân linh nói, cha, ít nhất có lẽ có thể biết Hồ thái hậu như thế nào chết. Tôn huyền hy lại lần nữa góp lời. Xem nhi tử cấp thành như vậy, tôn kình thương nói, ngươi đến tuột cùng sợ cái gì. Mặc dù là thiên chú, thái hậu nương nương chết vào thiên chú, ai có thể dùng thiên chú hại chết thái hậu nương nương đâu. tưởng đều biết không khả năng tựa như phải đối cung hoàng hậu dùng thiên chú giống nhau không phải người thường có thể thi pháp luận hiện giờ thiên hạ có thể đối thái hậu nương nương dùng thiên chú đương thuộc thánh thượng vì cái thứ nhất khả năng nhưng thánh thượng sẽ dùng thiên chú chú thái hậu nương nương chết sao không có khả năng thánh thượng nếu muốn cho thái hậu nương nương chết không cần thiên chú đều có thể làm được tôn huyền hy đối phụ thân lời này không thể gật bừa, rõ ràng là sốt ruột thượng hỏa nhắc nhở khi thanh âm đều chạy điều phụ thân đừng quên thiên chú sẽ phản vệ. Những lời này giống thiên lôi đánh xuống, thẳng đem tôn kình thương đánh ngã xuống đất, chỉ vào ngươi nhi tử, ngươi ngươi ngươi, là chỉ thái hậu nương nương lúc trước tham dự thiên chú sao. Nhi tử tưởng, vô cùng có khả năng. Thi pháp thiên chú, nếu là thành, đối phương chết, tự thân cũng có thể đến lợi, xưng là đổi vận. Vì cái gì thái hậu nương nương sẽ đối như vậy hưu ích chuyện này không tham một chân đâu. Tôn Huyền Hi nói, hiện giờ thái hậu nương nương đã chết, hơn nữa nguyên nhân bệnh tra không già. Lại không có khả năng có người khác Thiên Chú với Thái Hậu. Như vậy, Thái Hậu nếu tham dự đối cung Hoàng Hậu Thiên Chú, hiện giờ bị Thiên Chú phản vệ còn không phải là thuận theo tự nhiên sự sao. Thiên Chú phản vệ phải có điều kiện. Đó chính là Thiên Chú thất bại, mất đi người sống lại đây. Chết mà sống lại, không ai có thể làm được. Cho dù là Long Tôn, thần tộc, đều làm không được, là vi phạm thiên mệnh. Nếu là nàng lúc trước không chết Thiên Chú thất bại vì một chuyện, nhưng là, nàng lúc ấy rõ ràng là đã chết. Tôn Kình thương nói được mặt đỏ dần, trong mắt mang thứ, nhìn nhi tử, ngươi không cần lại nói hiểu nói vượng, miên man suy nghĩ. Nàng lăng mộ, chúng ta đều đi qua, đều chính mắt gặp qua, nàng là đã chết, nằm ở quan tài bên trong, một chút hơi thở đều không có. Nếu nói không phải nàng bản nhân, lại tuyệt đối không có khả năng sự, bởi vì nàng trong tay cầm phượng ấn. Tôn Huyền Hy quỳ xuống, cha, nhưng hôm nay Thái Hậu nương nương rõ ràng cũng là đã chết, chết vào thiên chú. Ngươi nói. có thể hay không này trong đó chúng ta nơi nào nhìn lầm rồi mắt sao nàng có lẽ thật không có chết nàng nếu thật không có chết nói như thế nào sẽ sau khi chết sáu bảy năm mới trở về đâu tôn kình thương hét lớn một tiếng phong giác nghe bọn họ hai cái cãi nhau vẫn như cũ mất hồn mất vía tôn cô cô trên mặt đột nhiên một đốn thần sắc kinh hoàng nói cung hoàng hậu nói như thế cung hoàng hậu trở lại thái hậu trong phòng không phải nằm mơ là thật sự tôn huyền hy nghe được nàng thanh âm đi qua đi một phen bứt lên nàng đôi tay đem tôn cô cô thân thể để đi lên mặt lộ vẻ hung sắc hỏi ngươi nói rõ ràng cho ta ngươi khi đó nhìn đến người đến tột cùng là ai cung hoàng hậu nàng ăn mặc hoàng hậu quốc phục cắm chín phượng thoa đầu thanh âm cùng nô tỳ trong trí nhớ giống nhau như lúc nô tỳ thật sự tìm không ra nàng không phải cung hoàng hậu lý do tôn cô cô nói trừ cái này ra không có cái khác sao ngươi lại cẩn thận ngẫm lại cho ta nghĩ kỹ rồi tôn cô cô nuốt hạ nước miếng Giống như, giống như nàng, tay nàng, tay nàng. Đúng vậy, tay nàng, không giống cung hoàng hậu. Cung hoàng hậu không có trải qua sống, tay là bóng loáng như ngọc. Nàng không phải, nàng, nàng trảo thái hậu tay khi, ta nhìn ra rất có sức lực, hơn nữa, giống như có kén. Tôn cô cô nói đến này lại xác định mà nói, nhưng nô tỷ không thể tưởng được nàng không phải cung hoàng hậu bản nhân lý do. Cha! Tôn huyền hy buông ra nàng, đi trở về tôn kình thương trước mặt, không thể nghi ngờ. Nàng là đã trở lại. Nếu không phải nàng trở về, chính là có người giả nàng khuôn mặt, có lẽ là giả nàng sắc chết trở về. Giả nàng sắc chết. Có người mượn nàng thi hoàn hồn. Bằng không, như thế nào có tay biến thô giáp chuyện này phát sinh. Này rõ ràng không phải cung hoàng hậu tính tình. Tôn cô cô lúc này nhớ lại một sự kiện, bỏ lại đây nói, có người cùng thái hậu nói qua, nói là thái tử điện hạ trong cung, lại xuất hiện một cái hài tử, nói đó là nhan thượng thư hài tử. Lại là nhan thượng thư. chẳng lẽ này hết thảy đều là nàng kia làm quỷ sao tôn kình thương cảm thấy cái này khả năng tính lớn hơn nữa tôn huyền hy chờ hắn đáp lời lập tức đi vân lĩnh tra xét trước hết cần nghiệm mình kia xác chết còn ở đây không quan tài bên trong bất quá Tôn cô cô nói lại một lần đánh mất bọn họ ý niệm tôn cô cô nói kia buổi tối thái hậu nương nương mạnh mẽ tiến vào hoàng hậu lăng mộ là muốn đuổi theo thánh thượng nô tỳ may mắn đi theo thái hậu nương nương tiến vào tới rồi bên trong vừa thấy hoàng hậu nương nương là nằm ở quan tài bên trong Nhưng là, mới vừa lao ra thiếu ra nhắc tới Phượng Ấn, nô tỳ không nhớ rõ có nhìn thấy. Không biết này Phượng Ấn là trông như thế nào. Tôn kình Thương chỉ nghe xong nàng cuối cùng lời này, liền biết nhi tử là đúng, quan tài bên trong xác chết bị người đổi. Hơn nữa là cái gì thời điểm đổi, đều không rõ ràng lắm. Phụ tử hai người đỉnh đầu giống mây đen dày đặc. Việc này khẩn cấp, ta cần thiết lập tức đi bẩm báo một tiếng vị kia đại nhân. Tôn kình Thương nói, đứng lên khi hai chân lại là có ti nhuôn ra. Đệ lại ghế rửa tay vịn mới đứng lại, phân phó nhi tử cùng tôn cô cô, ngươi chờ đem khẩu phong hảo, đừng làm cho trong nhà những người khác biết, bằng không, chúng ta tôn ra, mau diệt môn. Tôn cô cô dập đầu khóc nức nở. Tôn huyền hy quỳ xuống, cha, chúng ta tôn phủ sẽ không có việc gì, có việc đều còn có khối miễn tử kim bài đỉnh. Tôn kình thương cọ qua bọn họ hai người bên người, đi ra ngoài. Ôm miêu nhi tôn như ngọc, dáng ở góc tường biên, nghe xong trong phòng phụ thân cùng huynh trưởng đối thoại. Chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm địa. Bọn họ đang nói cái gì? Nói vốn nên chết hoàng hậu không chết. Như thế nào có thể không chết đâu. Cái kia cung hoàng hậu vốn chính là bọn họ tôn ra cái đinh trong mắt. Nàng quá nhớ rõ. Năm đó nàng ở cung hoàng hậu trước mặt tỏ vẻ chính mình đối với tương như tâm ý chỉ nghĩ cung cẩn tịch là người tốt nói, sẽ giúp nàng dắt này tơ hồng. Nhưng nàng cả đời đều không có quên cung cẩn tịch nghe xong lời này vọng hồi nàng kia hai mắt thần, phảng phất đang nói, bà ngươi, cũng muốn gả cho ta ca? Cung cẩn tịch, nàng chán ghét nàng, không phải bình thường chán ghét cùng tâm ghét. Mỗi người đều nói cung cẩn tịch là trong cung tốt nhất, bất quá chủ nhân. Nhưng là, so hồ thái hậu càng chán ghét, hồ thái hậu dối trá nàng xem rõ ràng. Cung cẩn tịch, so hồ thái hậu càng dối trá, nịnh bợ thánh thượng hảo, lấy này mưu quyền, đè nặng bọn họ tôn gia người. Nếu cung cẩn tịch đã trở lại, hồ thái hậu đã qua đời, nàng còn có thể dựa ai? Trong lòng suốt ruột, linh cơ vừa động, nghĩ tới cái chủ ý. tiêu chính mình nha hoàn lại đây nói bị tiệu đi trưởng công chúa phủ tưởng tiên tây thật hoàng trưởng nữ kim tố khanh nghe nói tiếng gió có biến không phải cũng chạy đến trưởng công chúa phủ đi sao trưởng công chúa tuyệt đối là liền thánh thượng đều không động đậy đến bằng không hồ thái hậu sẽ không đem trưởng công chúa vẫn luôn đều đương vì ngăn cản thánh thượng cuối cùng chỗ dựa trưởng công chúa phủ lê quý giao thấy hôm qua thật là trời mưa gào to gào to mắt đối nha hoàn tam thất nói ngươi nói này nhan thượng thư thần không thần Cùng ta hoàng tẩu giống nhau, không cần nhìn bầu trời đều có thể biết trước trời mưa sự. Tam thất thấp giọng cùng nàng nói, con chúa, nô tỷ mới vừa trải qua đại đường, thấy rất nhiều người tới tìm công chúa. Có phải hay không ra cái gì sự? Nô tỷ như thế nào nghe nói, nói Thái hậu nương nương ở trong cung giống như không được. Thái hậu nương nương bệnh nặng. Lê Quý Giao hỏi, là, nô tỷ là như thế nghe người ta nói. Tam thất gật đầu. Lê Quý Giao lập tức từ an vạ trên giường nhảy xuống tới, nói. kia còn chờ làm cái gì chạy nhanh bị xe buồn quận chúa muốn vào trong cung thăm thái hậu trong cung đều không có người truyền lời thông tri trưởng công chúa phủ quận chúa thánh thượng có thể đáp ứng làm ngài thấy thái hậu sao tam thất ngăn lại nàng nói lê quý giao chừng nàng cái liếc mắt một cái ngươi như thế nào biết buồn quận chúa không phải muốn gặp thái hậu là muốn mượn cơ tiến cung thấy nhan thượng thư tam thất bị nàng lời này cấp lăng đến vì thế bị nàng đẩy ra rồi tay đành phải đuổi theo đi đều, từ từ quận chúa Nô tỉ bồi ngươi một khối đi. Hoa tịch nhan ở trong cung, nếu là bị chính mình ca nghiêm khắc cảnh cáo, nghĩ, tạm thời án binh bất động, làm cho bọn họ cùng đỗ có trí đều phân biệt đi cha, chính mình đâu, ở trong cung cũng sẽ không không có việc gì làm, vừa vặn có thể có thời gian làm khởi giúp chồng dạy con. Buổi sáng, dậy sớm, như vậy đi đến Thái tử cung điện, đi đánh thức hai chỉ tiểu đồ lười dậy sớm tới niệm thư. Liêu cô cô cùng Lục Thúy đi theo nàng đi, phân biệt dẫn theo từ ngự thiện phòng mang đến ăn ngon điểm tâm. Đi vào Thái tử cung điện, Trương Công Công ở tối hôm qua Thái tử cùng tiểu tham ăn một khối ngủ phòng ngủ ngoại chờ. Nhìn thấy nàng tới, bị kinh đến dường như, vội vàng hành lê nói, nhan thượng thư thật sớm, là tới tìm Hoa công tử sao? Điện hạ chưa đứng dậy đâu, vừa mới đánh canh năm cái mõ, Hoa tịch nhan lót chân, hướng tiến môn khe hở hy vọng hạ hai nhi tử như thế nào ngủ. Liễu cô cô vì thế ở Trương Công Công bên tai nói, thánh thượng nói, nhan thượng thư muốn nhìn nhi tử nói, không cần cản trở, ngươi khai cái môn. Làng cô nương đi vào nhìn một cái chính mình nhi tử có cái gì không tốt. Trương công công nhăn cái mày, bên trong không ngừng có nàng nhi tử, còn có chúng ta thái tử điện hạ. Chúng ta thái tử điện hạ ngủ nhan há là có thể người khác tùy ý thấy. Trương công công, không trách ta nhắc nhỏ ngươi, ngươi ngẫm lại, nàng nếu là tương lai nguyện thất điện chủ tử, ngươi nơi này quảng dương điện đều đến nàng còn đâu. Thái tử điện hạ còn không đều đối với nàng hành lễ. Trương công công mười phần sửng suốt, cái gì thời điểm. đã làm mau trở thành nguyệt thất điện chủ tử nông nỗi. Không hề nghĩ nhiều, Trương Công Công mở ra phiến môn, nói, nhan thượng thư, hoa công tử ở bên trong. Ý tứ là nàng có thể đi vào đi nhìn. Kỳ thật, nàng tưởng đi vào xem chính mình nhi tử nói, ai có thể ngăn được. Chỉ là nàng tưởng đi vào có thể hay không đánh thức hai chỉ tiểu đồ lười, nay không ở cửa do dự có một trận. Lúc này môn đều mở ra, nói vậy không xảo cũng đánh thức. Đề ra váy, hoa tịch nhan bước qua ngạch cửa. Bên trong, một bức vịt hí thủy bình phong che đậy tiểu long giường hoa tịch nhan đầu tiên là đứng ở bình phong biên rất thượng hướng trong đầu trộm vọng vừa nhìn nay nhưng hảo bên trong kim hoàng đệm chăn trên đầu lộ ra hai cái đầu nhỏ một cái mặt hướng bên ngoài một cái mặt hướng sườn nằm ở bên trong chính là nàng nhi tử chăn oai một góc lộ ra tiểu mục mục trong lòng ngực ôm chó xuồng một người một cầu ngủ thơ ngọt liền tiếng ngáy đều tần suất nhất trí nàng nhi tử ngủ điển hình đặc thù là cái miệng nhỏ rác chảy nước miếng So sánh với, đáng thương chính là nàng đại nhi tử, tiểu thái tử gia cả đêm, khẳng định là bị tiểu tham ăn lăn lộn đến vô pháp ngủ. Nhìn tiểu thái tử gia ngủ hướng ra phía ngoài sườn tiểu nhan đều đã biết, tiểu ánh mắt gắt gao kéo đến trung gian rồi rắm thành một đoàn, khả năng cả đêm đều không có buông ra quá. Ai, đó là hắn đệ đệ, không có cách nào, đành phải chịu đựng. Hoa tịch nhan nắm lấy nắm tay, rút về đầu, giòn ra giòn rén đi trở về đến bình phong bên ngoài một phen ghế trên ngồi xuống, nhẹ nhàng khụ thanh. thanh âm này không lớn không nhỏ tiểu thái tử ra lập tức bị bừng tỉnh bỏ lên hỏi là trương công công sao đến cái gì canh giờ trương công công đáp tiểu chủ tử là canh năm thiên canh năm như thế mau tiểu thái tử ra cảm khái thanh âm đầy đủ lộ ra tối hôm qua thượng khả năng một đêm cũng chưa ngủ tiếp theo hắn tay đẩy đẩy tiểu tham ăn một mục, mục nên đi lên không cần ta ở ăn bánh bao tiểu tham ăn nằm mơ mơ thấy bánh bao không muốn lên tiểu thái tử gia đành phải nghĩ nghĩ sinh ra một cái chủ ý ngự thiện phòng gạch cua sủi cảo đưa tới lại không ăn nói lạnh liền không thể ăn nghe được lời này tiểu tham ăn bang lập tức mở bừng mắt chử ngồi dậy khắp nơi nghe sủi cảo ở đâu ngươi mặc tốt quần áo liền có sủi cảo tiểu thái tử gia đi bước một dụ dỗ đệ đệ xuống dưới rửa mặt mặc quần áo giống nhau ngủ đến thơm ngọt bị đánh thức cho sồn kỳ lần nghe thấy tiểu thái tử gia này lửa tiểu tham ăn nói miệng chó ngéo một cái cùng cha ngươi một cái dạng Hai đứa nhỏ, xuống giường, trương công công lại đây, giúp bọn hắn sửa sang lại quần áo, khi thì nhìn phía bình phong bên ngoài, biết hoa tịch nhan là tưởng cho bọn hắn hai cái kinh ngạc, không khai thanh. Chính là, tiểu tham ăn cái mũi không giống nhau, nghe nghe nói, ta giống như người được ta nương tới. Hai đứa nhỏ như vậy cả kinh, vòng qua bình phong nhìn lên, quả nhiên thấy bọn họ nương ngồi ở bên ngoài chờ bọn họ đâu. Nương, ba ngày hai đầu có thể nhìn thấy nương, tiểu một Mộc trước sau như một mà ăn vạ nương tiến lên ôm lấy nương đuổi. Hoa tịch nhan một bàn tay ôm tiểu nhi tử, một bàn tay, đối với bên kia đứng bất động tiểu thái tử gia ruôi đi ra ngoài. Lê Đông Ngọc chỉ là ngẩn ra hạ, lập tức đi qua, ở trần chờ chảo không bắt lấy tay nàng khi, tay nàng đã là vòng qua hắn tiểu đầu vai, đem hắn ôm tiến vào. Trong lỗ mũi, tràn đầy là nàng hương vị. Tiểu thái tử gia trong lòng nghe ẩm, hào hạnh phúc. Tiểu mục mục ôm nương một bên ủi, vốn là như hổ rình mùi mà nhìn đột nhiên bị nương kéo vào tới tiểu thái tử gia. đột nhiên nhìn đến tiểu thái tử ra khỏe mắt tế ẩm như là lã trá chứ khóc cái mùi hướng lên trên miết lên tính ai làm tiểu tử này đối hắn cũng thực hào đâu hoa tịch nhan làm hai đứa nhỏ rửa mặt sau đó cùng bọn họ đồng loạt dùng đồ ăn sáng nghĩ đến vinh ninh điện vị kia chủ tử không biết ăn không có đối liêu cô cô nói đợi chút làm ngự thiện phòng làm chén tổ yến canh qua đi cấp thánh thượng hắn dậy sớm khả năng muốn đánh cái ngủ gật nhi trễ chút lại đưa qua đi liêu cô cô cùng trương công công đối diện thượng liếc mắt một cái nghe nàng khẩu khí này hoàn toàn là nguyện thất điện chủ tử vội vàng cùng kêu lên ứng hảo có cái cung nhân lúc này lại đây bẩm báo nói quận chúa tiến cung nói là muốn gặp nhan cô nương cái này cung nhân là lê quý giao mua được bằng không sao có thể trực tiếp báo danh nàng nơi này tới có thể thấy được lê tử mặc nói cấm túc lệnh bất quá là hù dọa hạ vị này quận chúa muội muội mở một con mắt nhắm một con mắt hoa tịch nhan nói thỉnh quận chúa đến bên này đi lê quý giao sẽ không nhi liền đến vào nhà nghe sớm một chút hương khí thẳng tê hào đói hào đói cùng hải tử vô dị không là so tiểu thái tử ra càng giống cái hài tử bởi vậy biết đây là tiểu thái tử ra cung điện nói thái tử điện hạ có không ban bổn quận chúa một chén cháo uống, bổn quận chúa ra tới cấp chưa dùng tới đồ ăn sáng lê đông ngọc đối nàng tự nhiên là quen thuộc phân phó người cấp quận chúa ban tòa. cùng bổn cung một khối hưởng dụng đồ ăn sáng lê quý giao không cần người hai lời Chính mình đã nhanh tay nhanh chân trước dọn trường ghế dựa ngồi vào hoa tịch nhan bên người, muốn cùng hoa tịch nhan đàm tiếu khi. Phương phát hiện, trên bàn ngồi hai đứa nhỏ, trừ bỏ tiểu thái tử ra, còn có một trường cùng tiểu thái tử ra giống nhau tiểu nhan. Đột nhiên thất sắc, trượt xuống ghế dựa thiên, đứa nhỏ này là, là ai? Là thái tử ngài pháp thuật sao? Cái gì pháp thuật? Nói được hắn giống như không phải người. Tiểu mục mục không vui mà chừng nàng hạ, ta kêu hoa một dùng. Bất quá vừa vặn cùng thái tử ra lớn lên giống thôi. Đây là ta nương. Lê quý Giao trước hạ mắt, nhìn phía hoa tịch nhan, người nhi tử. ân Hoa tịch nhan một ngữ hai ý nghĩa, hai cái đều là nàng nhi tử. Lê quý Giao hai tay nâng quay hàm, nhìn trước mắt này hai chương giống nhau tiểu nhan, trầm mặc. Phong tối. Tôn Kình Thương trông thấy hạt châu thượng hiện lên hai chương giống nhau hài tử mặc khi, kinh hãi thần sắc có thể thấy được. Này, này. Là nàng đã trở lại. trả lời hắn thanh âm thập phần khẳng định bảy một thấy cha phong tối đen nhánh không quan hệ chỉ có trong nhà trung gian một viên màu trắng hạt trâu ngẫu nhiên phát ra mỏng manh quan mang làm bên người người chỉ có thể lấy thấy trong đó hiện lên hình ảnh là nàng đã trở lại người nói chuyện cơ hồ toàn thân biến mất ở trong bóng tối có thể làm người nhìn đến chỉ có một đôi tay đó là một đôi tái nhợt vô sắc, đồng thời khớp xương rõ ràng mỹ lệ thon giải một đôi tay đơn tử thanh âm nghe Là biện không ra là nam hay nữ thân phận, chỉ có thể nghe ra là giống hạt cắt mài rua giọng nói, làm người nghe tới lô thai thập phần trói thai. Tôn kình thương đối này người nói chuyện là tâm tồn kính sợ, mà chống đỡ này xưng là thạch đại nhân tất cung tất kính thái độ mà nói. Nhưng mà, đối người này nói ra nói lại không phải hoàn toàn thuận theo, lòng nghi ngờ thật mạnh, người nói là nàng đã trở lại. Có cái gì chứng cứ? Nơi này đầu biểu hiện tiểu hoa nhi, là thánh thượng hải tử sao? Ta cũng là chỉ có thể nhìn đến như thế nhiều. Rốt cuộc bói toán chuyện này không có đối phương vật phẩm, có thể nhìn đến tình trạng này đã thực không tồi. Nay vẫn là mượn dùng ta ở trong cung bố trí vật phẩm. Thứ này bổn ý là giám thị thánh thượng, nhưng thánh thượng vĩnh ninh điện thật sự là thủ vệ nghiêm ngặt. Lê Tử Mặc so bất luận cái gì một thế hệ đông lăng đế quân đều phải cẩn thận. Hơn nữa thứ này phát huy hiệu dụng là phải có điều kiện, bằng không đã sớm bị Lê Tử Mặc phát hiện. Thạch đại nhân dùng từ thập phần cẩn thận, nơi trốn bại lộ ra đối Lê Tử Mặc đề phòng. Nhưng đại nhân, ta chỉ có thể nhìn đến đứa nhỏ này cùng tiểu thái tử ra lớn lên giống nhau, cái khác đều nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Ngươi nói chính là nàng, đến tột cùng hay không là cung hoàng hậu. Bản nhân chỉ nghĩ xác nhận điểm này. Tôn kình thương chỉ nhéo cung hoàng hậu sống hay chết, hỏi đối phương lời nói. Có lẽ nghe ra tôn kình thương trong giọng nói sợ hãi, thạch đại nhân nặng nghề giọng nói như là nghẹn thanh mà cười hạ, chính ngươi cũng biết. Rất có thể là nàng đã trở lại. Nhưng là, mặc dù là nàng đã trở lại. Cũng là không sợ. Tôn kình thương đối hắn lời này tuyệt đối không gật bừa. Kinh hai nói, thạch đại nhân, ngươi ngẫm lại, hồ Thái Hậu chính là đã chết. Thuyết minh hôm nay chú phản vệ, là liền Thái Hậu có thể giết chết. Bất quá, Thái Hậu nàng thật là tham dự thiên chú sao. Thái Hậu là từ bản quan nơi này nghe nói có chuyện này, lấy Thái Hậu ra tâm, đã sớm bất mãn với bị tiên đế cùng với chính mình nhi tử áp chế, lại bởi vì cung hoàng hậu quá đến thánh thượng tâm. thái hậu đã sớm sợ chính mình ở trong cung cùng triều đình địa vị khó giữ được cho nên muốn mượn việc này đi dạo vận loại bỏ rất đối thủ cùng nàng cùng gánh vác nguy hiểm lại có như vậy nhiều người cớ sao mà không làm đâu đối này bản quan là từng báo cho qua thái hậu nhưng thái hậu khăng khăng mà làm bản quan cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên đến nôi đến tột cùng thái hậu có phải hay không thiên chú phản vệ lộng chết muốn xem chính là nàng trên người hay không hiện ra chú ấn chỉ tiếp này chú ấn tùy người vừa chết cơ hồ không thấy. Nói cách khác, hồ Thái Hậu hay không bị thiên chú phản vệ lộng chết, vẫn là không có bằng chứng. Tôn kình thương trong lòng lại hơi chút kiên định chút. Thạch đại nhân ở trong bóng tối mắt tựa hồ bắt được trên mặt hắn biểu tình, nói, bản quan lời nói, giống như tôn đại nhân vẫn luôn đều không tin. Thạch đại nhân, không phải tại hạ không tin. Là này không có bằng chứng, làm sao có thể nói là nàng đã trở lại đâu. huống hồ, nếu là nàng thật sự đã trở lại, đã chịu thiên chú phản vệ người. ứng không ngừng là hồ thái hậu đi bản quan nói mù quáng bói toán đã chịu ước thúc điều kiện quá nhiều trừ phi có thể vào tay đối phương vật phẩm chính là hiện tại nàng trở về là ở nơi nào dùng quá cái gì vật phẩm chúng ta đều không rõ ràng lắm nhưng mà chỉ dựa vào buồn cung dựa giám thị trong cung khí mạch tới xem trong cung sắc thật xuất hiện cùng thái tử giống nhau huyết mạch nếu đứa nhỏ này không phải cung hoàng hậu cùng thánh thượng sở sinh một cái khác hài tử bản quan đoán không ra cái khác khả năng hai tử đều sinh nàng như thế nào khả năng không tồn tại đâu kia tại hạ tưởng không rõ đại nhân nói nàng tồn tại nhưng lúc trước chúng ta tiến lăng mộ xem xét quan tài đích sắc nàng người là đã chết phượng ấn cùng nàng đồng loạt này giả không được nàng mặc dù chết mà sống lại đều hảo ngươi nói đứa nhỏ này là nàng sở sinh không phải điểm đáng ngờ lớn hơn nữa sao nàng đã chết trong bụng hài tử còn có thể sống sao huống chi này thiên hạ tại hạ chưa bao giờ nghe nói có vô chết mà sống lại việc này nhi Đối tôn kính thương cái này cách nói, kia ở trong bóng tối mặt sống ở thạch đại nhân, như là cũng có điều do dự, trầm tâm tĩnh khi mà suy nghĩ một lát, mới tiếp thượng lời nói, chết mà sống lại là không có khả năng. Bởi vì đây là vi phạm thiên mệnh sự. Nhưng là, thuật là có thể rời đi. Chỉ cần có hai cái cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng cái canh giờ, liền sinh ra bát tự đều giống nhau người. Tỷ như năm đó, tôn tướng quân ra ra, ở trên chiến trường có thể vì tiên đế tiên đế chắn mũi tên. Chính bởi vì có người đã nói với hắn, chỉ cần lấy một cái cùng hắn sinh thần bát tự giống nhau người làm bị diêm vương thu đi mệnh thay thế phẩm, hắn là có thể sống sót. Tôn kình thương cả kinh, ta thật đúng là chưa nghe nói qua việc này, chính là thật sự. Cái này kêu cái gì thuật? bảy hồn sáu phách rời đi đại thuật. Véo hảo canh giờ, hai người hồn phách tiến hành nháy mắt rời đi, khiến cho một người khác vì này chắn thai tiêu họa, lại quay lại tới. nay Pháp sử dụng thời gian, có dài có ngắn, muốn xem thi thuật giả bản thân năng lực. Nhưng là, giống ngươi gia gia, lúc ấy chỉ có thể làm thay thế phẩm làm thành cái chắn thai hoa hoa tới tiêu thai, nháy mắt tức diệt, cho nên ngươi gia gia cái mạng giữ được rất nhiều, đồng thời đã chịu trọng thương, cũng là thiếu chút nữa mất mạng. Mà nếu cung hoàng hậu thật là lấy bản quan suy đoán không chết, lấy cung hoàng hậu cái này chết thời gian quá dài, hơn nữa có thể đem long thai giữ được, tuyệt đối phi bình thường thuật giả có thể làm đến. Tôn Kình Thương an tĩnh lại sợ hãi mà nghe hắn nói đi xuống. Trên đời này có rất nhiều cao nhân, nhưng là Như vậy cao nhân vẫn là thực lệnh người kiên kỵ. Truyền hôn đại pháp, thao tác nhân sinh chết. Loại người này, cùng ông trời có cái gì khác nhau? Dựa theo bản quan sở hiểu biết, thiên hạ có thể làm ra việc này người, hẳn là chỉ có ba cái. Nào ba cái? Một là mọi người đều biết Minh Hải Đại Sư. Hắn là đắc đạo cao tăng, từ nhỏ được xưng là thuật giả thiên tài, vì chư thủ đô liệt vào tốt nhất tân người. Nhưng mà, Minh Hải Đại Sư từ trước đến nay không mừng tham dự đến các quốc gia triều đỉnh sự vụ bên trong. Phật tâm thanh tịnh, thích ngăn cách với thế nhân, cũng không tiếp thu bất luận cái gì một quốc gia mời, hơn nữa, từ hắn bước vào 70 tuổi hạc về sau, cứ nghe tiên đạo tiến bộ, bỏ xuống các đệ tử Vân Du Tứ Hải khi, cơ hồ là ở nhân gian biến mất giống nhau, có người nói hắn là vượt qua Đông Hải, tới được xương tiên giới Bồng Lai Tiên Đảo, từ đây không hề hỏi đến trần thế. Bản quan suy đoán, chỉ dựa vào nàng là Đông Lăng hoàng hậu thân phận, đều có thể lệnh Minh Hải đại sư cự tuyệt. Mặt khác hai người đâu? Thứ hai, bản quan cho rằng tây thật tộc sau lưng chống đỡ tây thật hoàng tộc vu cổ nhất tộc bản thân đã cực kỳ thần bí cứ nghe hiện nay chống đỡ tây chân nữ hoàng thủ tịch vu cổ sư trước kia liền từng dùng quá cùng loại này pháp phương pháp trợ giúp quá tây chân nữ hoàng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhưng mà người ta đều biết tây thật đối đông lăng như hổ dình mồi tây thật tộc hoàng nữ khuy ký đông lăng hoàng hậu vị trí đã lâu lại như thế nào khả năng ra tay giúp trợ cùng hoàng hậu tố khanh nương nương là đối thánh thượng một mảnh khuyên tâm là không có khả năng Tôn kình thương than, chỉ là tại hạ nếu không phải đại nhân vừa nói, chưa bao giờ nghĩ đến quá, nguyên lai tây thật tộc sau lưng có như thế lợi hại người. Đối hắn lời này, thạch đại nhân cười thầm một tiếng, không tỏ ý kiến, thiên hạ như vậy nhiều người kính sợ kim tố khanh, chẳng lẽ hắn tôn kình thương có thể không biết. Tiếp theo nói, nói đến này cuối cùng một người, vốn là có khả năng nhất ra tay giúp trợ cùng hoàng hậu. Nhưng mà, theo bản quan quan sát, rồi lại là nhất không có khả năng. Ai? Vân tộc có rất nhiều bí pháp. hơn nữa đều là diễn xuất chính phong bí pháp cùng tây thật vu cổ tộc hoàn toàn bất đồng nhưng là này bí pháp bách khoa toàn thư cứ nghe là liền minh hải đại sư vị này bên bác thuật giả thiên tài thuật giả đại sư đều xem thế là đủ rồi cho nên tây thật vẫn luôn tưởng mượn sức đông lăng đông lăng lại chỉ thích cùng vân tộc liên minh nguyên nhân chính là vì vân tộc cùng tây thật tộc từ trước đến nay là cân sức ngang tài không phân cao thấp nếu tây thật vu cổ tộc có thể làm đến đây sự vân tộc lại như thế nào làm không được như thế nói vân tộc vân tông chủ tham dự việc này tôn kình thương lại là cả kinh tiện đà mễ hoặc không đúng a tại hạ nhớ rõ cung hoàng hậu qua đời khi vân tông chủ bi thương cùng khiếp sợ đều không thể so thánh thượng thiếu nửa phần nếu hắn là đương sự như thế nào khả năng cho nên nói ở bản quan xem ra vừa lúc là vân tông chủ bản nhân hoàn toàn không biết việc này biểu hiện mà vân tộc bí pháp bách khoa toàn thư chỉ nắm giữ ở tông chủ một người trong tay vân tộc trở thành nhất không có khả năng tham dự đến đây sự người Hùng chi này di hồn đại pháp Mặc dù vân tộc có, cũng có khả năng liệt vào tà ác phương pháp, không cho sử dụng. Hai nghe đối phương phân tích đều có lý, nói đến nói đi, thiên hạ ba cái có thể vì này người, đều biến thành nhất không có khả năng vì này. Nay chẳng phải là lại bằng chứng cung cẩn tịch chết mà sống lại sự không có khả năng phát sinh. Tôn kình thương lau sạch cái chán hãn, xin hỏi nói, chiếu đại nhân cách nói, về sau nên làm thế nào cho phải. Là phái người đi điều tra này tam phương động tĩnh, vẫn là... minh hải đại sư đều không thấy một thần đi bồng lai tiên đảo như thế nào phái người điều tra tây thật vu cổ tộc cùng vân tộc sợ là ngươi người đều lẻn vào không đến bên trong đi rốt cuộc đó là liền thánh thượng đều ngoài tầm tay với địa phương tôn kình thương xoa xoa tay tâm nôn nóng khó an là hoặc là không phải nếu là làm sao bây giờ nếu không phải Hồ thái hậu là thuần túy bệnh chết kia trong cung xuất hiện một cái khác tiểu thái tử khí mạch lại là chuyện như thế nào bản quan cho rằng Là nàng trải qua di hồn đại pháp lúc sau, thành công tránh đi thiên chú đã trở lại. Nhưng là tôn đại nhân tâm tồn nghi ngờ, vậy không bằng lại phái người lẻn vào trong cung thăm thăm thánh thượng khẩu phong, hoặc là thăm thăm cung gia động tĩnh Tôn kình thương nghe xong hắn lời này, có suy tính bộ dáng, nói, tại hạ chỉ nghĩ lại dò hỏi đại nhân một sự kiện, nếu thật là nàng đã trở lại, tạo thành thiên chú phản phệ, vì sao chỉ có hồ thái hậu một người bị phản phệ, ta chờ tắc không có việc gì. Bản quan đoán, chỉ khả năng cùng nàng bản nhân trong cơ thể bảy hồn sáu phách có quan hệ. Cho nên, bản quan mới có thể cùng tôn tướng quân nói, việc này cũng không cần quá mức sợ hãi. Là ai thắng bại, còn khó mà nói. Ở như là ý vị mà nhìn mắt tôn kình thương lúc sau, thạch đại nhân lại nói, kỳ thật, tôn đại nhân hoàn toàn không cần nóng nổi. Tôn kình thương cười khổ, hay là muốn ta tôn phủ ngồi chờ chết. Việc này nếu bị thánh thượng biết, lấy thánh thượng tâm tư, như thế nào không đoán chắc đến tôn phủ không phải giới hạn trong tưởng như hại hoàng hậu. mà là năm đó liền có mưu phản chi tâm chẳng qua không nghĩ tới cung hoàng hậu này mệnh nạnh, kéo dài tới thánh thượng có thể từ trước tuyến sát trở về chủ trì triều đình đại cục khiến cho ta chờ thất bại trong găng thức hiện giờ cung hoàng hậu khả năng không biết đến ai trợ giúp thế nhưng hồn về tôn phủ hiện giờ tương đương với bốn bề thụ địch chỉ có cởi bỏ thiên chú cái này cục diện mới có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết tôn tướng quân biết trong đó lợi hại là được hiện giờ lấy tôn phủ chi lực không đủ để cùng thánh thượng chính diện rằng co bản quan cũng không muốn nhìn thấy Tôn tướng quân cùng Hồ Thái hậu giống nhau, bị người làm hại. Hai người nói chuyện với nhau đến đây kết thúc, Tôn Kình Thương vội vàng không người chào, đi ra phòng tối. Môn một quan, giam cầm phòng tối, Tôn Kình Thương rời khỏi sau, tựa hồ hoàn toàn đã không có người sống hơi thở. Thái tử cung điện. Hai đứa nhỏ dùng xong đồ ăn sáng, như dị vãng giống nhau, đến học đường nhập thư. Lê Quý Giao cùng Hoa Tịch Nhan các ngồi ở một cái ghế thượng, chậm rãi uống trà. Hoa Tịch Nhan nhìn mắt hôm nay của chúa Lê Quý Giao hôm nay tựa hồ cùng ngày xưa có chút bất đồng, an tĩnh rất nhiều. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hoa tịch nhan nói, xem tình huống này, ngày mai nói không chừng lại muốn trời mưa. Lê Quý Giao nhân nàng lời này, lại có điều xúc động bộ dáng, nhẹ giọng nói, nhan thượng thư, có thể hay không nói cho buồn quận chúa, ngươi đến tuột cùng là ai. Có thể thấy được này quận chúa cũng không phải hoàn toàn hồ đồ chứng. hoa tịch nhan khỏe môi hơi nhấp, nói, bản quan tức là nhan thượng thư, quận chúa này hỏi từ đâu mà đến. lê quý giao chỉ nghĩ tao đầu dưa linh cơ biến đổi cười hỏi nàng bổn quận chúa thấy nhan thượng thư hiện giờ ở trong cung quay lại tự nhiên nhan thượng thư nhi tử lại cùng thái tử ra cùng có thể thấy được nhan thượng thư ở trong cung đã chịu thánh thượng quyến sủng có phải hay không thánh thượng cố ý muốn cho nhan thượng thư tiến hậu cung hoa tịch nhan đối này liếc nàng mắt người nào không biết thánh thượng trong lòng chỉ niệm chết đi cung hoàng hậu bản quan bất quá là giúp thánh thượng chiếu cô hai tử sao có thể đi vào thánh thượng trong lòng nghe nàng lời này Lê Quý Giao lại mặc, giây lát nhẹ giọng phun ra một câu: Ngươi lời này không có sai. Ta hoàng huynh trong lòng chỉ niệm ta hoàng tẩu một người. Quận chúa hôm nay đột nhiên tiến cung tới tìm ta, là vì chuyện gì? Công chúa trong phủ tới vài cái buồn quận chúa không thích người. Buồn quận chúa biết công chúa cùng phò mã đều bởi vì không nghĩ đắc tội với người tâm tư, bị bắt đưa bọn họ lưu lại. Nhưng buồn quận chúa nhìn liền không thích, này không chạy ra tìm nhan thượng thư nói chuyện hiếm. Công chúa trong phủ đột nhiên trụ vào rất nhiều khách quý. Mày đẹp nhữ lại, hỏi, là chút cái gì người chọc đến quận chúa bực bội, bội? Bản quan thật sự không nghĩ ra được. Quận chúa là này thiên hạ đáng yêu nhất bất quá người, lại như thế nào ghét bỏ khách nhân đâu? Ai nha? Lê Quý Giao quả nhiên bị nàng một bộ hỏi, toàn bộ cung ra tới, nhan thượng thư đem buồn quận chúa tưởng quá cao thượng. Buồn quận chúa ở công chúa cùng phò mã trong mắt từ trước đến nay nghịch ngậm tùy hứng, không hiểu A-dua ninh hót, không hiểu nhường nhịn. Đối với chính mình người đáng ghét, thật sự là làm không được giống công chúa cùng phò mã như vậy, biết rõ không thích còn thiên làm bộ thích. Hoa tịch nhan trên mặt lại đánh cái dấu chấm hỏi bộ dáng. Lê Quý Giao nói, thí dụ như lần trước ở Thái hậu trong viện, nhan thượng thư gặp qua tôn gia nhị tiểu thư, buồn quận chúa liền chán ghét thực. Nàng hiện giờ chạy đến công chúa phủ nói là muốn cùng tố khanh nương nương cùng công chúa thân cận ở công chúa phủ tiểu ở vài ngày. Ta nương là không lớn thích nàng ồn ào làm, chính là ngại với tố khanh nương nương ở công chúa phủ, không thể minh xác cự tuyệt người đi. Kim Tố Khanh trụ vào công chúa phủ. Tố Khanh nương nương cứ nghe bệnh tình tăng thêm. Là ở Bạch Sương quốc cảm nhiễm phong hàn, vẫn luôn chưa tốt bộ dáng. Này hai ngày, nói là nghe nói Hồ Thái Hậu sinh bệnh tin tức, thập phần lo lắng, cứ thế bệnh tình lại một lần tăng thêm. Nhưng ở buồn quận chúa xem ra, nàng đã là thân thể không tốt, không ở chính mình quốc nội hảo hảo dưỡng bệnh, cả ngày chạy ra làm cái gì. Hoa tịch nhan bị nàng cuối cùng câu nói kia chọc cười, đừng nói này quận chúa nhìn như mơ hồ, lại có đôi khi vừa nói lời nói. lời có thể một ngữ kinh người lê quý giao sờ sờ cái mũi cha mẹ ta vốn là không nghĩ lưu nàng ở công chúa trong phụ trụ bởi vì biết hoàng huynh không thích nàng nhưng nghề hà thái hậu thích nàng a cha mẹ ta làm người lại là ai đều không nghĩ đắc tội mắt thấy nàng thật là bệnh lợi hại làm nàng ở cái khác chỗ ở nếu thật là bệnh đến bệnh nguy kịch bị tây thật tộc bên kia phát hiện sẽ nói chúng ta đông lăng đãi khách không chu toàn vô pháp công đạo tuy rằng ta hoàng huynh sớm ước gì nàng như vậy về nước đi theo ta cha ta nương muốn làm người tốt Nói là tưởng giúp xử sự, sự không chu toàn hoàng huynh thu lưu tàn cục, đem nàng tiếp tiến công chúa phủ, thỉnh danh ý ở lại đây xem bệnh Hoa tịch nha đối trưởng công chúa cùng phò mã ấn tượng, dừng lại ở ngày ấy hội đèn lồng tình cảnh. Lại nói tiếp, trước kia, nàng cùng trưởng công chúa cùng với phò mã, tiếp xúc vốn là không nhiều lắm. Đây là bởi vì này đối vợ chồng, nói là giao hữu rộng khắp, nhân duyên cực hảo, lại là cực nhỏ tiến cung. Có lẽ, trưởng công chúa cùng phò mã ra là nghĩ chính mình thân phận đặc thù. không nghĩ nhiều tiến cung làm thánh thượng trong lòng còn có không cần băn khoăn, Có thể cùng quý giao quận chúa quan hệ hảo, chỉ vì này Lê Quý Giao năm đó tuổi nhỏ, lại là bởi vì chính mình thích mịch, vì thế ai dính nàng cùng thánh thượng duyên cớ. Lê Quý Giao nói đến thỉnh danh ý gì một chuyện, lại có cảm khái, này đại phu, một ngày bên trong, cho nàng thỉnh mười dư danh. Nói này tô khanh nương nương thân thể tiểu quý một chút cũng chưa sai. Thỉnh đại phu đi đến nàng chỗ đó vừa thấy, đều là liền tên bệnh đều niệm không được đầy đủ. cũng không biết này đó đại phu là xem bệnh người vẫn là xem mỹ nhân kim tố khanh mạo mỹ như tiên là giống nhau nam tử thấy đều phải tâm viên ý mã những cái đó phàm phu tục tử đại phu lại có thể nào ngăn cản được trụ sắc đẹp chỉ một lòng vì mỹ nhân chữa bệnh khả năng đang sở kim tố khanh mạch khi trong lòng đều dục tiên dục tử ta nương tưởng ở thái y y viện thỉnh thái y y bất quá này đó thái y y đâu nghe nói đều bị thánh thượng khấu lưu ở trong cung vì hồ thái hậu chữa bệnh ra đều không được về Lê Quý Giao nói đến này, lời nói một đốn, nhan thượng thừa, Thái hậu này bệnh, là không hảo sao? Vào cung lúc sau một đường đi tới, muốn nói Lê Quý Giao đối Vịnh thọ cung động tĩnh không có nửa điểm phát hiện, là khả năng không lớn. Hoa tịch nha nước lượng khẩu khí hỏi, quận chúa đối Thái hậu thập phần quan tâm, nghĩ đến, là Thái hậu di vãng đối quận chúa giống như tổ mẫu giống nhau tồn tại, làm quận chúa thập phần lo lắng. Buồn quận chúa là lo lắng Thái hậu bệnh, nhưng là đều không phải là bởi vì Thái hậu đối buồn quận chúa hảo. là lo lắng hoàng huynh hoàng huynh tự mình hoàng tẩu mất về sau trong cung chỉ còn thái hậu một người thân hoa tịch nhan núi này mí mắt hơi chấp hạ nghĩ đến tối hôm qua rốt cuộc là thấy không rõ trên mặt hắn có nửa điểm đau thương tuy rằng nói sớm tại nhiều năm trước kia nàng vào cung sau đều có thể mơ hồ phát hiện hắn cùng hồ thái hậu là mặt ngoài thân thực tế không thân tình huống vì thế hồ thái hậu khi đó tưởng tận phương pháp mượn sức nàng còn không phải là vì có thể cùng hắn càng thân cận chút thánh tâm có giỏ gần vua như gần cọp Nàng ca tối hôm qua mới vừa đã cảnh cáo nàng lời nói, lại lần nữa hiện lên ở nàng bên thai. Chưa tưởng, Lê Quý Giao lại cũng là cùng nàng giống nhau suy nghĩ, nói xong phía trước nói sau đột nhiên biến chuyển, bất quá ở buồn quận chúa xem ra, ta Hoàng Huynh mặc dù Thái Hậu nương nương thật bất hạnh đã qua đời, cũng sẽ không có sở thay đổi. Tường lúc ấy, tiên đế qua đời thời điểm, buồn quận chúa biết Hoàng Huynh thích tiên đế nhiều quá Thái Hậu, Hoàng Huynh ở tiên đế quan tài trước, đều là không nói một lời, biểu tình tốt mục, không thấy bi thương. Khi đó, khen ngược, đem một chúng đại thần đều cấp dọa. Dọa! Cha ta đối mẹ ta nói, nói tân đăng cơ đế quân giống như không có thất tình lục dục Nhân mệnh rất nhiều đại thần, đều cũng là không có thất tình lục dục Lê quý Giao nói đến này, như là cô y đối với nàng nhìn liếc mắt một cái, thí dụ như, ở thánh thượng trước mặt đỏ đến phát tím cung đại nhân. Nàng ca a nàng ca người nọ như thế nào nói đi? Nếu bị người biết, nàng ca nhìn thấy nàng khi, đệ nhất mặt không phải cảm động đến rơi lệ đầy mặt, mà là muốn nàng quỳ. Phải đối nàng hành gia Pháp, khả năng đều không có một người sẽ tin tưởng người nọ là nàng ca, là từ nhỏ so với ai khác đều đau nàng nàng ca. Nàng ca nói muốn đưa nàng tiến trồ miếu, hối hận làm nàng tiến cung, kỳ thật, đều là vì nàng, tưởng nàng sống lâu trăm tuổi. Bất quá nàng biết nàng ca chỉ là ngoài miệng nói nói, cuối cùng đều sẽ không như thế làm. Chỉ từ năm đó, nàng ca thúc đẩy nàng gả cho hắn một chuyện liền có thể nhìn ra. Ở nàng xem ra, nàng ca kia tâm tư, là thất khiếu linh lung tâm. Cẩn thận đến ai đều thấy không rõ, so với hắn muốn càng thấy không rõ một ít. Cung đại nhân khen ngược. Thánh thượng thích, lại lớn lên tuấn Mỹ, vô số nữ tử ái mộ. Lê Quý Giao nhẹ nhàng thở dài. Như thế nào, quận chúa thích cung đại nhân sao? tưởng này quận chúa 7 năm trước là tuổi nhỏ nữ hoa, 7 năm sau lại đã là duyên dáng yêu kiểu đái gả nữ tử. Trước kia đối nàng ca có lẽ vô tâm tư, 7 năm sau tắc khó nói. Lê Quý Giao nghe được nàng lời này liên tục xua tay, như thế nào khả năng? Cung đại nhân tâm cao khí ngạo, nơi nào là buồn quận chúa có thể xứng với. Buồn quận chúa vào không được cung đại nhân mắt. Nói câu thật sự nói, mỗi lần, buồn quận chúa đi cung ra bái phòng cung phu nhân, đều phải tránh đi cung đại nhân, bởi vì biết cung đại nhân không thích buồn quận chúa lại nhải. Nói lê quý giao xứng không dậy nổi nàng ca, kia tuyệt đối không có khả năng. Lấy thân phận tới xem, quận chúa địa vị cao hơn nàng ca, là chân chính thần tộc huyết mạch. Lại nói tiếp, là trưởng công chúa cùng phò mã ra xem không chúng nàng ca mới là thật. kia đối công chúa phủ vợ chồng, nói là làm người hiền hòa, kỳ thật mới là chân chính tâm cao khí ngạo. Điểm này hoa tịch nhan rõ ràng. Nhà ai không nghĩ đem nữ nhi gả hảo, đặc biệt là công chúa trong phủ chỉ có lê quý giao như vậy một viên trong tay Minh Châu, có thể nào đem nữ nhi chỉ ủy khuất gả cho một cái quan viên, tuy nói là nhất phẩm đại quan, nhưng trung quy không phải hoàng tộc huyết mạch. Nhưng là, hoa tịch nhan đồng thời rõ ràng, chẳng sợ công chúa phủ nguyện ý đem lê quý giao gả đến cung ra, cung ra, đặc biệt nàng ca. là tuyệt đối sẽ không tiếp thu nàng ca là hiếu đạo vì trước nếu cưới cái quận chúa về nhà không phải quận chúa hầu hạ nàng nương là nàng nương muốn hầu hạ quận chúa nàng ca sao chịu làm nàng nương chịu hủy khuất chỉ là không nghĩ tới ở nàng sau khi qua đời lê quý giao cư nhiên thường đến cung gia thăm viếng cùng nàng nương giống như quan hệ không tồi nghĩ đến cung phu nhân hoa tịch nhan có chút mặc lê quý giao nói nhan thượng thư không cần hiểu lầm buồn quận chúa đề cập cung đại nhân cũng không phải là bởi vì thích cung đại nhân Là bởi vì quá nhiều người thích cung đại nhân, bao gồm cái kia tôn như ngọc. Này không, nói đến tố khanh nương nương bệnh không có đại phu có thể xem, này tôn ra nhị tiểu thư, thế nhưng hướng nương nương trần thuật nói cung đại nhân là thần y, y, mời cung đại nhân lại đây cấp nương nương xem bệnh tốt nhất bất quá. Bổn quận chúa vừa nghe lời này, chỉ cần nghĩ đến cung phu nhân, này không đồng nhất đem hỏa ở ngực bên trong thiêu. Ai không biết nàng minh nói muốn thỉnh cung đại nhân tới cấp nương nương xem bệnh, kỳ thật là muốn cùng cung đại nhân hảo. Buồn quận chúa không nghĩ cung phu nhân cùng cung đại nhân về sau đều chúng này tôn ra nhị tiểu thư nói. Hoa tịch nhan mày nhăn lại. Tôn như ngọc đối nàng ca thế nhưng có như vậy tâm tư. Liêu cô cô tiến vào cùng các nàng nói, nói công chúa trong phủ người tới, biết quận chúa tiến cung, muốn quận chúa lập tức trở về. Lê quý Giao lập tức ai thành, ta nương cha ta, khẳng định là sợ ta bị ta hoàng huynh bắt lấy, không thể thiếu ai phạt. Hoa tịch nhan đưa nàng đi ngồi cố tiệu, thấy nàng bên hông buộc lại khối vòng tròn ngọc bội. Trước kia đều có gặp qua vài lần, nói, quân chúa đối này khối ngọc bội như là thập phần yêu thích, nhưng bản quan nhìn không ra có gì duyên cớ. Cái nào cô nương ra không thích xinh đẹp đẹp ngoạn ý nhi, cố tình nàng bên hông hệ này khối phối sức, giống như bình đạm không có gì lạ. Lê Quý Giao thấy nàng hỏi, tùy tay liền đem kia khối ngọc bội giải xuống dưới, đệ cùng nàng nói, nếu ngươi thích, bổn quận chúa đưa người đã khỏe. Chỉ nghe nàng như vậy vừa nói, ở bên hầu hạ tam thất lại như lâm đại địch, ngăn lại nàng, cùng hoa tịch nhăn nói. Vọng cô nương không cần cùng quận chúa một khối hồ đồ. Cô nương là không biết, này ngọc bội, là mấy năm trước quận chúa bệnh nặng một hồi khi công chúa cùng phò mã đến phật trong miếu giúp quận chúa mời đến tiêu thai khư bệnh, vẫn luôn làm quận chúa mang, không chuẩn thao xuống. Hoa tịch nhan nghe vậy, lập tức đem ngọc bội tiểu tâm hệ trở lại lê quý giao đai lương thượng nói, bản quan không biết nguyên lai quận chúa cư nhiên bệnh nặng quá một hồi, còn không phải ta hoàng tẩu mất khi đó, buồn quận chúa quá mức thương tâm, chạy tới trên núi, kết quả thổi phong bị hàn. Ngươi không cần nghe bọn họ nói bậy, nào có như vậy nghiêm trọng, buồn quận chúa hiện giờ không phải hào hảo. Lê Quý Giao không chút để ý. Hoa tịch nhan đối này, tiêu lục thúy ở chính mình trong phòng, lấy một cái túi thơm lại đây, bỏ vào Lê Quý Giao trong tay nói, này túi thơm vì ta thân thủ khâu vá, bên trong thả chút bình thường có thể cường thân kiện thể dự thảo. Quận chúa cầm đặt ở chính mình bên người, hoặc là ngủ đặt ở gối đầu biên, đều là cực hảo. Nghe nói là nàng thân thủ làm gì đó. Lê Quý Giao lập tức vô cùng cao hứng mà đem túi thơm cất vào chính mình trong lòng ngực, nói, cái này ta thích, buồn quận chúa sẽ mỗi ngày mang nó, tổng so mang này khối đồ bỏ không biết tính cái gì ngoạn ý nhi đồ vật hảo. Nhìn theo Lê Quý dao ngồi cố kiệu rời đi, hoa tịch nhan trong mắt hơi trầm xuống, đại liêu cô cô tránh ra một lát công phu, đối lục thúy phân phó, mang cái lời nhắn cấp đối đại nhân. Hỏi hắn có phải hay không biết tôn gia nhị tiểu thư đối cung đại nhân có điều mưu đồ. Lục Thúy theo tiếng liền đi liên hệ Đỗ có trí ở trong cung an bài liên lạc người. Hoa tịch nhan vừa định về phòng nằm trong chốc lát, Liễu cô cô lại đây nói thánh thượng muốn gặp nàng. Biết hắn lúc này hẳn là thấy xong rồi bộ phận thần tử, muốn nghỉ ngơi. Hoa tịch nhan đi qua đi vĩnh Ninh điện, đến khi quả nhiên thấy những cái đó thần tử đều đi rồi. Lý Thuận Đức thấy nàng vào nhà, lập tức đi ra ngoài, khép lại môn. Ở nơi đó chân dung là ở để bút viết chữ người nào đó, nghe được thanh âm, hỏi, ai tới. hoa tịch nhan rỗi tay vén lên rèm trâu vọng qua đi hắn vừa vặn đình bút nhất thời khắc hắn lẳng lặng mà nhìn nàng một lát tiện đà vân mi khẽ nhết chấm nghe nói ngươi sáng nay đi quảng dương điện tặng bọn họ đi học đường chỉ là chưa cùng học đường lao sư gặp mặt cho bọn hắn đi học chính là trương thái phó ngươi ở chấm nơi này gặp qua một mặt nàng đi đến bên cạnh hắn hơi chút chạm xa một chút khoảng cách như là xem xét hắn viết tự hắn nhìn nàng bộ dáng này vân mi giơ giơ lên lại có chuyện nói Không phải ghét bỏ chấm tự không đáng giá nhắc tới sao. Thánh thượng tự, bán giá trị ngàn vạn, không bán nói. Lời nói chưa xong, càm cắp bị hắn lương bạc ngón tay câu lên. Hắn mặc mâu rông cực nóng nhảy lên ngọn lửa, đốt đốt mà nhìn nàng, Ngươi có là gan đem chấm bán. Thân thiếp nào dám, hắn ánh mắt như là đem nàng thiêu giống nhau, làm nàng quanh thân không thoải mái. Nàng ở trong lòng ngực hắn chỉ là hơi hơi tránh tránh, không dám động, chỉ cảm thấy hắn ngón tay sờ đến nàng bên hông cạp váy thượng. hắn ôn trầm hơi thở ở nàng bên thai một tiếng một tiếng như là sốt ruột muốn động con ngựa bảy năm không thấy trâm cẩn tịch như là thay đổi đối chấm xa lạ thân thiếp nào có mới vừa xoay qua đi mặt bị hắn chính diện khóa trụ trong nháy mắt kia nàng có thể vọng tiếng hắn đáy mắt thâm đến không thấy đế lệnh người phát ra từ nội tâm một trận sợ hãi nhắm mắt lại hắn yết hầu đế phát ra một tiếng nghiêm khắc mệnh lệnh dây lát gian nàng động cũng không dám động bị hắn áp tới rồi trên bàn mắt hạnh khép hờ chỉ nghe bên thai bên cạnh quần áo tất tất tắc tắc thanh âm sẽ không nhi trên người cảm giác một đạo gió lạnh quắc tới hắn lạnh leo ngón tay bắt lấy nàng ngược vị trí nàng chỉ cảm thấy bên trong kia trái tim đều bị hắn nhìn đến trần như nhộng làm nàng tưởng sở trường để khai hắn một bàn tay đó là nắm chặt nàng thủ đoan nhi trầm trọng hơi thở phun đến nàng đa run mí mắt thượng nói cho chấm sợ hãi chấm sao thiên hạ không người không sợ thánh thượng lời này lại là đột nhiên làm hắn một chuỗi cười nhẹ cung cần tịch chấm nên nói ngươi hoạt Bị kế đa đoan. Nhưng chấm liền mê người tính tình này. Lời này nhưng thật ra hắn lần đầu tiên cùng nàng thẳng thắn thành khẩn, hắn thích nàng cái gì. Bên ngoài người đều nói, hắn mê luyến thượng nàng tài hoa, đặc biệt là cầm nghệ, vì nàng cầm nghệ quỷ gối, nhất kiến trung tình. Nghiễm nhiên hoàn toàn không đúng. Thâm tư của hắn hoàn toàn bên ngoài người đều sờ không rõ. Hắn thích nàng rảo hoạt đến giống chỉ miêu nhi, làm bộ thuận theo, kỳ thật bằng không. Chấm nhớ rõ, ngươi bảy tuổi năm ấy, ở cung phủ thời điểm. Chấm đến cung phủ tìm ngươi ca, ngươi nói ngươi ca vừa vặn không ở lúc ấy chấm là cái thái tử ra đi, ngươi như vậy mồm to khí cùng chấm nói chuyện. Chỉ vì ngày ấy chấm cải trang, ngươi không có nhận ra tới. Lúc sau ngươi ca đột nhiên trở về, vì thế chấm lộ ra chính mình thân phận. Ngươi này nhanh mồm dẻo miệng, lập tức thấp đầu nhận tội. Năm ấy đầu, ngươi mới vài tuổi, cung cần tịch. Cái nào hài tử không điêu ngoa không tâm cao khí nạo, đặc biệt là quý tộc gia hài tử, lại nói lúc ấy chấm cũng có sai. Nhưng ngươi còn cho chấm dập đầu, nói được chính mình thực tội đại bộ dáng. Nói là này cung gia giáo dục hảo, vẫn là nói, cung gia này nữ nhi, tâm tư quá mức thật mật, biết lúc ấy chấm đối với ngươi đã nổi lên chút tò mò tâm tư. Cung cẩn tịch cũng hảo, hoa tịch nhan cũng hảo, bản thân bảy hồn sáu phách chưa biến, cái loại này trong xương cốt tính tình, như thế nào đều biến không được, trở thành nàng độc đáo ân ký. Cho nên, lúc ấy nàng biến thành hoa tịch nhan thời điểm, làm theo có thể dễ dàng làm hắn tâm viên y mã. Thánh thượng là ngôi cửu ngũ, thần thiếp không cẩn thận mâu thuẫn thánh thượng, không nên nhận tội sao. Nàng cảm thấy ủy khuất muốn chết, nàng túi đầu nhận sai này cũng có thể tính một cọc tội. Hắn trong mắt đột nhiên chầm xuống, in lại nàng ngôi. Lý Thuận Đức ở ngoài cửa chờ, thấy dịch phong mang theo cá nhân lại đây, tinh thần run lên, quỳ xuống hành lễ, lâm tướng quân. Lý công công, thánh thượng ở bên trong sao. Được xưng là lâm tướng quân Nam tử, bất quá 16-17 tuổi tác, so tôn huyền hy tuổi muốn còn nhỏ một ít. lại là dung mạo tháng qua tôn huyền hy bộ dáng một bộ tuyết trắng thường phục tẫn hiện tư thế bay hùng tuấn mỹ chính là nói lời nói âm điệu mang theo ti không biết có phải hay không mang binh đánh giặc người thường có điều nhi lanh thực lý thuận đức hướng dịch phong được rồi cái ánh mắt dịch phong vì thế vội vàng thỉnh vị này lâm tướng quân đến trong viện tiểu đỉnh hóng gió ngồi một lát trong phòng qua giây lát an tĩnh xuống dưới lý thuận đức nghe trong phòng không có động tĩnh mới dám bẩm bạo nói thánh thượng lâm tướng quân tới sẽ không nhi Môn mở ra, mặt rồng đi ra, nói, ở đâu, chấm đi xe hán. Nói, chiều trong viện đỉnh hóng gió đi đến. Lý Thuận Đức thấy thế giữ cửa một quan, đảo cũng không dám tùy ý làm người đi vào. Hoa tịch nhan ngồi ở hắn ấn nàng ngồi xuống ghế trên, hình như có chút hoảng hốt mà nhìn hắn trên bàn chưa viết xong tự, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần bộ dáng. Cùng hắn quen biết gần hai mươi mấy người năm đầu, vẫn là thấy không rõ hắn người này. Nếu luận làm dĩ vãng cái gì xuyên qua tiểu thuyết định nghĩa, Đương nhiên là ly người như vậy càng xa càng tốt. Chính là, có hải tử. Không quá hai năm, hắn liên tiếp làm nàng hoài thượng cũng sinh hạ hai đứa nhỏ. Có hải tử, cái gì đều không cần suy nghĩ. đảo không phải nói nàng chán ghét hắn. Năm đó nàng tiến cung thời điểm, là cam tâm tình nguyện. Nói là cung gia người đều đồng ý việc hôn nhân này cũng hảo. Nói nàng ca có tâm thúc đẩy cũng hảo. Khả năng nàng ca hoài tâm tư cùng cung gia những người khác còn không nhất định giống nhau. Nhưng là mặc kệ như thế nào, sự thật là, Nếu năm đó không phải nàng gả cho hắn, khả năng ở tiên đế qua đời lúc ấy, nàng cha phải cho tiên đế trốn cùng. Cung ra một trăm nhiều hào người mạng người đều là tươi sống mạng người. Cung nàng ca nói giống nhau. Mà nàng chính là cái kia tính tình, không quen nhìn có người khi dễ cung ra người. Đương Hoàng Hậu có cái gì không tốt? Có quyền, chỉ cần có quyền, có thể giữ được cung ra, lại có cái gì chỗ hỏng. Nói vậy trong lịch sử đi lên con đường này nữ tử đủ loại nguyên nhân, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. đều là vì chính mình hoặc là người một nhà ích lợi hồ thái hậu đã chết bất quá là tranh quyền con đường này bại bởi nàng thôi cầm lấy trên bàn hắn tự tay viết viết hoàng chỉ bút mực cũng không làm đâu làm cho nàng mặt viết viết đem nàng cha di đưa đến mặt khác cái địa phương tâm ý biểu hiện thực minh bạch hắn không có khó xử quá nàng cha đều là vì nàng cha hảo hắn này một mảnh khổ tâm nàng tiểu tâm trân trọng mà bỏ vào trong lòng ngực đi ra ngoài khi lý thuận đức ở cửa đứng nhìn thấy nàng nói thánh thượng có việc nếu không nhan thượng thư ở trong phòng chờ một chút không cần ta có việc muốn ra cửa một chuyến thỉnh lý công công bị xe thánh thượng cho phép lý công công nghe xong nàng lời này nhìn thấy nàng trong tay chỉ dụ lập tức túi đầu ứng hảo không cần bao lâu thời gian xe đã bị hảo nàng muốn lên xe khi bỗng nhiên thấy bên người nhiều hai người trẻ tuổi một nam một nữ diện mạo thanh tú ngũ quan cơ hồ tương đồng như là song sinh tử một thân quần áo đều là người biết võ trang điểm nghĩ đến là hắn phái tới cho nàng làm hộ vệ dùng Thân chụp ảnh cùng bào muội truy nguyệt phụng thánh thượng ý chỉ sau này sẽ làm bạn ở nương nương bên người vì nương nương hộ giá huynh muội hai người quỳ xuống cho nàng hành lễ hoa tịch nhan dù sao xem bọn họ hai người là hoàn toàn xa lạ gương mặt không biết từ khi nào nói vậy bảy năm tới hắn là lại dưỡng không ít tâm phúc đây là hẳn là nàng gả hắn khi hắn mới vừa đăng cơ trong cung đại đa số người còn không tính người của hắn bảy năm cũng đủ hắn tẩy bài Hơn nữa, tin tưởng hắn hiện tại còn ở tiếp tục tẩy bài. Miễn lê đi. Cực đạm địa đạo một tiếng. Cái kia kêu, kêu truy nguyệt, đã là động tác nhanh chóng vì nàng vạch trần màn xe. Nàng ca ca chụp ảnh, ngồi xuống mã xa phu vị thượng. Này hai người sạch sẽ lưu loát động tác, lệnh nàng hồi tưởng khởi đã lâu trước kia, đã từng mặt khác hai cái, bị hắn giống nhau phái đến nàng bên cạnh hầu hạ nàng người. Không biết kia hai người như thế nào. Ngồi trên xe ngựa, xe ngựa về phía trước đi, không cần hỏi nàng đi nơi nào chỉ sợ này hai người sớm đã từ hắn trong miệng biết được nàng mục đích địa. hoa tịch nhan dựa nghiêng trên trên xe giường nhìn phía mới tới nữ hộ vệ chỉ cảm thấy hắn lần này phái cho nàng người hoàn toàn không giống trước kia trước kia hắn cho nàng phái người đều là một bức nhiệt tình trung tâm bộ dáng cái này truy nguyệt nữ tử khuôn mặt rào hảo lại lanh đến giống khối khối băng dường như vì băng sơn mỹ nữ nào có mấy cái làm thần tử đối chủ tử bãi một bước mặt lạnh Người cùng ngươi ca ban đầu ở nơi nào nhậm chức binh bộ quân doanh vị nào đại nhân thủ hạ? đối mặt nàng một chuỗi vấn đề truy nguyệt lệnh lùng gương mặt đối với nàng nương nương thỉnh không cần hỏi lại ta cùng ta ca nhiệm vụ chỉ có một bảo hộ nương nương hoa tịch nhan như là ngáp một cái tượng mà a khẩu khí không thú vị thấy nàng như vậy nằm ở trên xe như là muốn ngủ bộ dáng truy nguyệt lệnh băng ánh mắt như là hiện lên một mạt kinh ngạc khả năng nàng hình tượng cùng truy nguyệt trong lòng tưởng tượng vị kia hiền thục hoàng hậu hoàn toàn không đáp biên Nàng cha là bị hắn nhốt ở một ngọn núi mắc mưu nổi lên nông phu cùng thợ săn, theo hắn bản nhân theo như lời, quốc trưởng đại nhân thân thể so với phía trước càng tốt. Rơi xa con trường, không cần lại lục đục với nhau, thân thể hẳn là so trước kia tốt. Đi xuống xe ngựa, thấy kia cánh rừng biên một tòa nhà gỗ nhỏ, trước cửa một cái trung niên nam tử dơ dịu ở đốn tuổi. Nàng lập tức đi qua, hô thanh, cha. Dịu theo tiếng mà rơi, bổ ra hai khối bó củi hướng bên cạnh nga xuống, dịu tùy theo cũng rơi xuống trên mặt đất bảy hai lại ngược ánh mặt trời chiếu vào hoàng văn mặt làn da đen không ít mặt góc cạnh tắc làm như bị phong tức đến càng thêm rõ ràng hoa tịch nhan không lưng muốn đi giúp phụ thân nhặt lên rượu tay mới vừa vói qua cảm giác trước mặt bóng người lão đảo cả kinh dưới, đôi tay đỡ lấy cha Cẩn tịch cha là đang nằm mơ hoàng văn ánh mắt dừng ở trên mặt nàng thanh âm đều phát ra run run là ta cha thật sự không yên tâm phụ thân hoa tịch nhan trước đỡ hắn đi trở về đến nhà gỗ nhỏ Vào nhà gỗ, hai cha con mặt đối mặt, đã lâu không có thanh âm, chỉ là cho nhau nhìn, lẫn nhau nôn nóng mà ở đối phương trên mặt tìm kiếm một ít biến hóa dấu vết. Cha, nữ nhi bất hiếu. Lời này một bên nói, một bên ở phụ thân trước mặt quỳ xuống tới dập đầu. Lên. Hoàng Văn hai tay vội vàng kéo nàng lên, không chuẩn nàng lại quỳ xuống. Cha không có việc gì, nhưng thật ra ngươi gầy. Đừng nhìn ta ở chỗ này đốn tuổi, nhưng là, trước kia trong lòng mệt nhọc, ngươi nương luôn là niệm ta ăn không ngập, hiện tại hảo. Mỗi ngày nhìn xem thiên nhìn xem thủy, ăn cơm kẻ đều béo, thân thể cũng hảo rất nhiều. Nhưng nàng nhìn trên mặt hắn nhiều mấy cái nếp nhăn, thiệt tình cảm thấy bảy năm một quá, phụ thân tuổi già rồi. Cha, ngươi giống như, tuy rằng nàng trong lòng sớm có dự cảm, nàng cha sẽ không đối nàng xuất hiện có quá nhiều kinh ngạc, nàng ca có lẽ đã cùng nàng cha giao đế, cũng có lẽ không phải nàng ca. Cha xác định ngươi tồn tại, là ở thánh thượng tới chất vấn ta thời điểm, tuy rằng sớm tại thật lâu trước kia. cha vẫn luôn đều cho rằng ngươi còn sống. Hoàng Văn chặt chẽ mà nắm chặt nàng một cái cánh tay, như mày, là gầy đâu, gầy rất nhiều. Nàng là gầy chút, bất quá kia đều là bởi vì ở nông thôn cùng nhi tử một khối làm việc nhà nông luyện ra một ít cơ bắp, thiếu chút thì thừa. vì thế đối phụ thân nói, cùng phụ thân giống nhau, đều là thân thể hảo rất nhiều. Ân, chính là cha nhìn ngươi như thế nào không thấy được sắc mặt hảo. Nói chính là nàng khí sắc. Cha, nhưng không muốn phụ thân quá nhiều lo lắng cho mình. Nói cho nữ nhi, mấy năm nay, có người làm khó ngươi sao? Thánh thượng sẽ không khó xử ta. Thánh thượng là vì bảo hộ ta. Nếu ta lưu tại triều đình, không hỏi tội, đến lúc đó, ngược lại cho một ít những người khác lấy cớ, sau đó sẽ liên lụy thượng ngươi ca. Thánh thượng vì chúng ta cung ra suy nghĩ, dứt khoát ngay từ đầu đem ta lộng tới nơi này tới. Những người khác, cũng liền không có biện pháp khó xử ta cùng cung ra. Cha biết, định là ngươi ở đi phía trước cầu qua thánh thượng. Nàng là cầu quá. Câu quá nhất định phải đem bọn họ cung ra giữ được. Hắn làm được. Thánh thượng vẫn luôn tưởng ngươi, rất nhớ ngươi. Cha vì thế cũng là, rất nhiều lần thiếu chút nữa không đành lòng nói lộ khẩu. Nhưng là, nghĩ đến ngươi một người đều ở ẩn nhẫn, cha tưởng, cha lại gian khổ đều không thắng nổi nữ nhi gian khổ. Lại sao nhận tâm hỏng rồi chuyện của ngươi nhi? Cha như thế nào đoán được? Cha kỳ thật biết ngươi đến chính là thiên chú. Cũng biết, trên đời này có thể phá giải thiên chú người, không phải không có. Trường ta này khuyên nữ, từ nhỏ thiên phú kinh người, có thể nói cho người trong nhà ngày nào đó trời mưa muốn mang dù. Chính mình đối chính mình sự từ trước đến nay đều có chủ kiến, cho dù là gả cho thánh thượng, đều không có chút nào do dự. Cha rõ ràng, ngươi sợ là sớm đã thấy rõ tới rồi hết thảy. Hoa Tịch Nhan nắm chặt phụ thân tay, dùng sức nắm chặt, trong lòng hơi hơi mà run rẩy. Có chút lời nói, không cần nhiều lời, đều có thể lý giải, đây là nàng cha, nàng tín nhiệm nhất cha. Cho nên Năm đó nàng lựa chọn nàng cha lưu tại bên người nàng, đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Trung Quy là nàng bất hiếu, làm nàng cha một người vì nàng lưu tại trên đời này thừa nhận rồi như thế nhiều. Thấy nàng lại phải quỳ xuống, Hoàng Văn dùng sức kéo nàng, không chuẩn quỳ. Phải quỳ cũng là ta. Cha hổ thẹn, xem chính mình nữ nhi một người một mình thừa nhận như thế đại thống khổ, lại một chút vội đều không thể giúp, chỉ có có thể làm chỉ là trầm mặc là kim. Bất quá, là cùng ngươi nương trộm tiết lộ quá, ngươi có lẽ sẽ trở về. Rốt cuộc ta cũng lo lắng ngươi nương không chịu nổi. Ta nương, thánh thượng là người, mỗi tháng, ngày lễ ngày Tết, đưa ngươi nương đến nơi đây tới thăm ta, đương nhiên là trộm tới trộm đi. Hoàng Văn nói chỉ chỉ chính mình trên người này thân quần áo, cười nói muốn nàng không cần nhọc lòng, nếu không phải muốn làm việc, sợ lộng hỏng rồi này thân hảo quần áo, ta có rất nhiều hảo quần áo xuyên. Ta nơi này cũng không thiếu quần áo không thiếu đồ ăn. Làm việc là ta chính mình phải làm, thánh thượng không có khó xử quá ta. Không làm điểm sự Ra điểm hãn, ta ngủ không yên, sẽ nghĩ đến ta khuê nữ không biết còn ở nơi nào thừa nhận dày vò. Cha, nữ nhi thực hảo. Hoàng Văn lại là chỉ từ nàng lời nói nghĩ đến 7 năm trước lúc ấy, nàng ở lê tử mặc long bảo thượng phun ra miệng đầy máu tươi cảnh tượng, mỗi lần hồi tưởng đều làm hắn không đành lòng thấy. Nhắm mắt lại hồi ức một lát, Hoàng Văn lại mở mắt ra khi, hai mắt thích thêm rõ ràng, thâm đến không đế, lúc này hắn, cho dù là xuyên một thân nông ra Hán tử gáo tang dày vải. Cung gia người làm quan khí chất đầm địa tất hiện, biết hay làm hại người sao. Thái hậu nương nương chết bất đắc kỳ tử. Hoa tịch nhan thanh thanh lánh lánh dùng một câu mang quá. Đối này, Hoàng Văn trầm ngâm nói, cung gia tổ hấn, không lấy vật hỉ không lấy mình bi. Là, ca phía trước hơn quá cẩn tịch. Cẩn tịch cũng cho rằng, trong Hoàng cung mỗi một bước, đều là bộ bộ kinh tâm, không có chút nào cho người ta thiếu cảnh giác cơ hội. Biết nhi tử trước nói quá chính mình muội muội Hoàng Văn vì nhi tử nói một câu, cẩn tịch. Ngươi ca kia tính tình ngươi biết đến, hắn là so bất luận kẻ nào đều lo lắng ngươi. Cẩn tịch biết, Gia Huynh cái này quan, làm sao so cẩn tịch muốn vất vả nhiều. Gia Huynh cũng không phải tưởng phát giận, chỉ là lo lắng cẩn tịch, cẩn tịch đều biết. Hoa tịch nhan nghĩ đến phía trước nàng ca kia phó phẫn nộ bộ dáng, nói thật, muốn cho cung gia nhân sinh khí, đặc biệt muốn cho nàng cái kia thập phần ẩn nhẫn ca sinh khí, xem như kỳ tích. Ngay cả như vậy, Hoàng Văn Hồi tưởng chuyện cũ, rõ ràng trước mắt, Như cũ có chút hối hận làm nàng vào cung, lúc trước ngươi muốn vào cung, ngươi nương chưa nói cái gì, nhưng ta biết nàng không thích. Vào cung đương nương nương như thế nào sẽ là dễ làm đâu. Chỉ tiên đế, tổng cộng phế quá bảy cái hoàng hậu, hồ thái hậu, nếu không phải sau lại đường kim thánh thượng thâm đến tiên đế thích, sớm cũng bị phế đi. Nhưng mà, biết tiên đế đối cung ra tổn chút dị tâm, bị bắt làm ngươi đi lên này bước hiểm cờ. Thái tử ra khăng khăng cưới ngươi, nói vậy vượt qua tiên đế cùng thái hậu dự đoán. Nếu khi đó đem ngươi đưa đi chùa miếu, tình nguyện đắc tội thái tử ra. Hoa tịch nhan nghe vậy, vội vàng đánh gậy hắn lời nói, cha, đừng nói nữa. Thân là cung gia người, ăn cung gia cơm lớn lên, không vì cung gia làm việc, có thể nào là cung gia nhi nữ. Húng chi, cung gia đời đời làm quan, nếu là thiệt tình tưởng cáo lao hồi hương, cung gia người sẽ là không bỏ được vinh hoa phú quý người sao. Không thấy được. Nữ nhi rõ ràng, cung gia là đối đương kim thánh thượng giao cho tín nhiệm cùng hy vọng. Nữ nhi bất quá là giống nhau như thế, cho nên nguyện ý vào cung vì thánh thượng sinh nhi dục nữ. Người thật như thế tưởng. Hoàng Văn hơi hơi kinh ngạc. Trước kia, hắn cùng người nhà có thể cảm giác được nữ nhi là tự nguyện gả cho Lê Tử Mặc, nhưng là nữ nhi đối Lê Tử Mặc đến tuột cùng như thế nào ý tưởng, luôn là có chút băn khoăn. Đúng vậy. Hoa Tịch nhăn nói, nữ nhi nhớ rõ, lúc trước phụ thân Tùy Thái Tử ra đi địa phương thượng tuần tra dân tình làm việc khi, trở về, phụ thân cực lực khen nổi lên Thái Tử Điện hạ nói là thái tử điện hạ lòng dạ viên trí thái tử điện hạ nói rốt cuộc làm phụ thân thấy được một mạt ánh dạng đông rốt cuộc đông lăng tuy nói đất rộng của nhiều quốc lực cường thịnh nhưng mà không thể thiếu quanh thân nước láng giềng đối đông lăng như hổ rình mồi lấy các loại phương thức khiêu khích đông lăng đông lăng quốc nội phố phường phôn hoa sinh hoạt ở tầng dưới chốt lê dân lại nhất vất vả trong quý tộc quan viên trung hủ bại nhiều lần thường thấy thánh thượng đăng cơ phía trước tiên đế thủ hạ sủng thần tham quan chính là sẽ thiếu cho nên ngươi mới có tâm muốn phụ tá hắn sao hoàng văn ý vị thâm trường mà nói một cái hảo hoàng đế hắn một khắc mặt đối nhi nữ thường tình lại tuyệt đối là không thể giống đối người bình thường như vậy muốn xử lý chính vụ đối mặt khốn cục thánh thượng kia một lòng không thiên truy bách luyện có thể nào thành cục phụ thân nói làm hoa tịch nhan lại hồi tưởng khởi phía trước vĩnh ninh điện kia một màn may đẹp nhữ lại lại cũng không chút do dự thánh thượng đối nữ nhi tâm nữ nhi đến bây giờ cũng còn sở không rõ nhưng là cha không cần lo lắng nữ nhi đều có biện pháp hắn nữ nhi từ nhỏ thông minh hơn nữa can đảm siêu nhân hoàng văn không biết nên không nên giải sầu nói thánh thượng đối với ngươi nhưng thật ra có tâm như thế nhiều năm vẫn luôn tưởng ngươi không có lại lập hậu nàng không nốc biết hắn đối nàng không quên càng nhiều nguyên nhân là bởi vì nàng cho hắn sinh cái hảo nhi tử cùng hồ thái hậu cho tiên đế sinh cái hảo nhi tử giống nhau mẫu bằng tử quý các đời lịch đại đều là một đạo lý hồ thái hậu cuối cùng tài thua tại nào tự cho là đúng tự cho là nhi tử là chính mình đồ vật trước nay liền không có chân chính mà từng yêu nhi tử nghĩ đến hắn chưa từng có tử từ hồ thái hậu nơi đó được đến quá chân chính tình thương của mẹ nàng miệng khẩu gian nan hắn trong lòng kham khổ cùng tịch mịch tạo thành bọn họ nhi tử ở nàng không ở thời điểm lớn lên giống hắn giống nhau kham khổ cùng tịch mịch nàng không thể làm cho bọn họ nhi tử biến thành giống hắn như vậy hai cha con nói chuyện thật lâu sau cho đến truy nguyệt thấy canh giờ đã qua đi đến thúc dục nàng Có phải hay không nên xuất phát đi trước Linh Nguyên Chùa? Linh Nguyên Chùa là lê tử mặc vì nàng phụ thân an bài một cái khác địa điểm, rời đi là vì làm nàng cha càng an toàn. Ở sự tình không thể hoàn toàn giải quyết, nguy cơ không thể hoàn toàn vượt qua phía trước, nàng cha chỉ cần không xuất hiện, sẽ không dứt lấy không cần thiết phiền toái Hoàng Văn Đơn giản thu thập hạ nhà gỗ đồ vật, tuy nàng đồng loạt đi ra ngoài, ngồi trên xe ngựa. Chụp ảnh vội vàng xe ngựa, truy nguyệt ngồi ở xe ngựa rèm cửa địa phương, thời khắc cảnh giác Hoa tịch nhan nắm chặt phụ thân tay, chỉ cảm thấy này xe ngựa ở trên đường núi hành tẩu, lược hiện gian khổ. Đột nhiên, trước mắt một cái ảo ảnh, nàng xoa nhẹ hạ mắt ghi, giống như trong đầu hiện ra cái gì đổ vỡ. Một đạo kinh dị xẹt qua trong lòng, lập tức bắt lấy truy nguyệt hỏi, hiện tại xe ngựa là hướng nơi nào chạy? Hồi nương nương, vi thần không phải đã nói rồi sao? Muốn đưa cung thái xử hướng Linh Nguyên Chùa? Truy nguyệt đối nàng bất luận vấn đề gì luôn là một bộ không kiên nhẫn biểu tình. Không biết là cái gì chủ tử bồi dưỡng ra tới người. Hoa tịch nhăn tưởng, lại cũng không có không kiên nhẫn. Lần thứ hai truy vấn, có phải hay không hướng đông đi? Truy nguyệt càng thêm không thể nhẫn mại, lạnh lùng nói, nương nương, linh nguyên chùa ở phía đông, chúng ta không hướng đông đi, hướng nơi nào chạy? Đem xe thay đổi tuyến đường, vòng qua cánh rừng, lại đi trước linh nguyên chùa. Truy nguyệt nghe đều không nghe nàng lời nói, đem nàng lời nói coi là tùy hứng vô lý biểu hiện. Truy nguyệt, Hoa tịch nhan đột nhiên sắc bén một tiếng. Tuy nói nàng không thích lấy cường quyền mệnh lệnh bên người người làm việc, nhưng là, không đại biểu nàng sẽ không như thế làm. Nghe nàng chợt thay đổi ngữ khí, phát ra nghiêm uy, truy nguyệt giống bị kinh ngạc hạ, mày nhăn chặt, khả năng lúc này mới nghĩ đến nàng trung quy là cái chủ tử. Chính là, làm theo không thể thay đổi. Bọn họ phụng chỉ dụ, bảo hộ nàng, nhưng không thể nhậm nàng làm bậy. Hoa tịch nhan thấy nàng không nghe, ngồi xuống xe ngựa ngược lại là làm trầm trọng thêm nhanh hơn tốc độ hướng phía đông chạy, một hơi xông thẳng đi lên. phun mắng một tiếng, hai cái ngu ngốc. Không màng, xông lên đi đôi tay bắt lấy truy nguyệt cổ áo, đem truy nguyệt ném ra, muốn thẳng lấy phía trước lái xe dây cương. Truy nguyệt vì thế bắt lấy tay nàng dùng sức không bỏ, đối ngoài xe lái xe chụp ảnh hô, nhanh lên hướng đông đi, chủ tử muốn xuống xe. Nàng nơi nào là muốn xuống xe? Những người này sẽ không nghĩ đến nàng cha ở trên xe sao? Hoặc là này hai người ngốc đến cho rằng nàng muốn đem nàng cha mang đi. Hoa tịch nhan một bên nắm chặt truy nguyệt, Một bên hướng giá xe ngựa người kê nhanh lên chuyển hướng, nghe ta, phía trước có phù binh. Chụp ảnh nghe được nàng lời này sừng sốt, tùy theo, khả năng lại tưởng này có lẽ là nàng cái gì mưu kế, tùy theo lại là nhanh hơn roi ngựa. Hoa tịch nhan cảm thấy xe ngựa một đường hướng kia trong đầu hiện lên cảnh tượng tiến lên, trong lòng biết xong rồi, đành phải trở lại trong xe ngựa đầu, trước đối phụ thân nói, cha, đợi chút nghe nữ nhi, ngàn vạn đừng xuống xe. Nàng lời này mới vừa xong, xe ngựa một tiếng trọng vang. rõ ràng ra ngoài ý muốn, xe thể tả hữu đại biên độ nghiêng, người trong xe chặt chẽ bắt lấy xe vách tường hai bên, để ngừa bị xe quăng đi ra ngoài. Màn xe bay nhanh nháy mắt, Truy Nguyệt thấy chụp ảnh đột nhiên từ trên ngựa ngã xuống, chật kinh hai nói, ca bảo hộ nương nương, xa xa truyền đến chụp ảnh một câu tiếng la. Truy Nguyệt sắc mặt dùng mình, bay lên lôi kéo xe ngựa mã, cực lực khống chế được bị đại vong bao lại đầu ngựa mà kinh hoàng thất thố ngựa. Chờ con ngựa an tĩnh lại, bốn phía một mảnh nồng đậm xương mù sắc. Cánh rừng gian, hiện ra bảy tám nhân ảnh. Bọn họ một đám hắc y lì ăn mặc, nghiễm nhiên là hướng về phía kiếp xe ngựa tới. Dẫn đầu người nọ, hướng trong xe ngựa ngó qua đi liếc mắt một cái, hỏi, bên trong ngồi chính là cung thái sử sao? Chúng ta có chuyện muốn hỏi hắn. Truy Nguyệt không nói hai lời, trào ra bên hông trùy thủ, hướng đối phương một đao bay qua đi. Vài đạo hắc ảnh cùng Truy Nguyệt đó là dây dưa ở cùng nhau. Mắt thấy tới này nhóm người mỗi người đều là cao thủ, Truy Nguyệt bị nhốt ở bên trong. xoay người chi gian trên người đã là nhiều vài đạo vết đau, vết máu loang lổ. nhìn dẫn đầu H.I.Liên nhân duỗi tay muốn đi bắt lái xe mảnh nhìn trộm bên trong, Truy Nguyệt hét lớn một tiếng, đống nhiên phấn khởi toàn lực, xét qua ngăn trở trước mặt đầu người đỉnh, duỗi khai năm ngón tay, thẳng đào dẫn đầu người sau lưng trái tim vị trí. một trường này ngũ trảo xuất phát từ nội tâm từng quyền phong sắc bén, bổ ra không khí mang theo một cổ gió xoáy, còn lại hắc y H.I.Liên nhân thấy, tiêu to thanh, đại thiếu gia, cẩn thận. Vị kia được xưng là đại thiếu gia người, ở truy nguyệt tới gần đến chính mình sau lưng không đến một lóng tay hết sức, tới cái chim én xoay người dễ dàng như gió. Đồng thời tay trái một trưởng bổ ra, cùng truy nguyệt nằm chảo xuất phát từ nội tâm quyền chính diện đánh nhau. Hai trưởng chạm vào nhau, kích khởi khí lãng làm mọi người lui về phía sau nửa bước, xe ngựa kịch liệt run rẩy. Bên trong xe dựa vào xe ngựa hoa tịch nhăn nghe được đại thiếu gia kia mấy chữ trước mắt, trong lòng đã lập tức xoay hạ, quay đầu lại. Nhìn đến Hoàng Văn muốn cướp trước chạy ra đi vì nàng từ chối khéo khi, biểu tình biến đổi, từ phía sau tú chỉ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế điểm chúng Hoàng Văn huyệt đạo. Hoàng Văn lập tức động đều không thể động, liền thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể dùng ánh mắt giật mình mà nhìn nàng. Cha, nữ nhi nói qua, ngài không thể đi ra ngoài. Nói xong lời này, đem phụ thân nhẹ nhàng đẩy, đẩy hồi xe ngựa trên giường, lấy chăn che lại phụ thân thân thể, nháy mắt tức xúc lên màn xe. Ngoài xe. truy nguyệt thân thể giống như một đạo đường cong xẹt qua trên không thật mạnh dừng ở bờ cát tức khỏe miệng nôn ra một đạo huyết lưu hoa tịch nhan chỉ xa xem nàng sắc mặt như thổ đều biết nàng ngũ tạng lục phủ đã chịu cực đại thương tổn nghe được sau lưng động tĩnh vị kia dễ như chở bàn tay một trưởng đem truy nguyệt chém thành trọng thương đại thiếu gia chuyển qua thân cao dài ngọc lập che mặt hát cháo phía dưới tất là một chương nhẹ nhàng đục công tử tuấn nhan hoa tịch nhan đi xuống xe ngựa hai mắt cùng hắn nhìn thẳng chỉ cần giây lát đại thiếu ra ánh mắt biến sắc dường như bị sét đánh hạ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không chờ hắn phản ứng lại đây, hoa tịch nhan thân ảnh chật lóe, một tay bay ra, nhanh chóng tốc độ chụp vào hắn cổ. Đối phương nhân nàng đột nhiên xuất kích có vẻ khó lòng phong bị, liên tục lui về phía sau, tuy rằng lui tốc độ so nàng mau, nhưng là nghiễm nhiên không thể so nàng trong lòng tính kế. Chỉ thấy nàng khỏe môi hơi câu chi gian, một khắc chỉ giấu ở cổ tay háo tay trái sớm đã dò ra, vừa lúc chảo qua hắn cánh tay trái. A. Một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. Chỉ thấy kia đại thiếu gia giống bị lửa nóng đến, chỉ có thể trên dưới ném động bị nàng chảo qua cánh tay, thẳng lui đến ly nàng có ba trượng khoảng cách xa địa phương. Đồng thời gian, còn lại Hắc Y, y. H. nhân xuống tới, đồng thời che ở đại thiếu gia trước mặt hộ giá. Nhưng đã một rồi. Chỉ thấy ở bị nàng tay chảo qua địa phương, đại thiếu gia cánh tay trái toát ra khói đen, ngay sau đó cơ bắp xương cốt giống tủi gỗ cháy giống nhau thiêu lên. Như thế quỷ dị cục diện, làm còn lại hắc y ghi nhân mắt lộ ra hoảng sợ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cứu chủ đến nỗi kia đột nhiên cánh tay cháy đại thiếu gia càng là thất thanh kêu sợ hãi vương thúc mau mau chặt đứt tay của ta hắc y ghi nhân chung đó là có một cái tướng mạo vì trưởng giả nam tử hoảng loạn mà rút ra bên người người đeo trường đao ánh đao hoa khai không khí theo một đạo ánh sáng bay qua đại thiếu gia mất đi một cái cánh tay máu tươi như suối phun bắn ra tới ngón tay nháy mắt tức điểm trụ người bị thương huyệt đạo cầm máu Khẩn tiếp hai tay đỡ lấy kia sắc mặt hoảng bạch đã chỉ còn nửa điều mạng người đại thiếu, cấp đều, thiếu ra. Thiếu ra. Đại thiếu ra hai mắt mở, vọng đến chính mình dừng ở bờ cắt cái kia cánh tay, chỉ thấy kia đoàn hát hỏa, sẽ không nhi Sắp hắn cái kia cụt tay thiêu đến không còn một mảnh, liền khối cha đều không có lưu lại. Giờ này khắc này hoảng sợ, giống như vọng đến tận thế, hiển lộ ở hắn một đôi mắt. Ngươi, ngươi, trong thanh âm đánh run run, có lẽ là hắn bên người những người khác đều chưa từng nghe qua. Một đám cùng với hắn phát run thanh âm, nhìn này đáng sợ không biết như thế nào phát sinh một màn, tiếp theo, lại nhìn phía hoa tịch nhan thời điểm, đều bị lại lui lại mấy bước. Hoa tịch nhan từ bọn họ đối chính mình trông lại ánh mắt, thấy được hai chữ, yêu nữ. Đối này, hoa tịch nhan chỉ lấy ngón tay nhẹ nhàng búng búng trên quần áo dính lên hôi, hư một tiếng nói, tôn đại thiếu gia, tưởng thỉnh buồn cung phụ thân đại nhân uống trà, sao có thể không trước báo cho hạ buồn cung một tiếng đâu. Cùng với nàng này thanh. đại thiếu gia che mặt miếng vải đen theo tiếng mà rơi lộ ra gương mặt kia đúng là tôn phủ đại thiếu gia tôn huyền hy chết không được nàng ánh mắt đầu tiên nhìn này đại thiếu gia quen mắt nguyên lai like, nhân ra là tham dự nguyền rủa nàng chết người hơn nữa còn không biết chết đã từng vì xác định nàng có phải hay không đã chết ẩn vào nàng lăng mộ đi xem nàng có thể nào không cho nàng đối hẳn có ấn tượng tôn huyền hy một tiếng một tiếng thở gấp tốt xấu là luyện võ so hồ thái hậu kia cả ngày mang bệnh muốn uống dược thân mình mạnh hơn nhiều bị nàng này một chảo Chỉ đi rớt nửa điều mạng người, bất quá, này cũng đủ hắn chịu được. Vì thế, một tiếng thống khổ phẫn nộ từ hắn trong cổ họng phát ra. Ngươi, ngươi quả nhiên là đã trở lại, thạch đại nhân nói không sai. Thạch đại nhân. Nàng dơ lên mi. Tôn huyền hy nháy mắt tức thay đổi sắc mặt, một chữ đều sẽ không lại nổ ra. Vương thúc một bàn tay ôm lấy hắn, đối còn lại hắc y đi nhân hạ lệnh, vây quanh nàng, nhất định phải giết nàng. Nàng ta thuật chỉ đối đại thiếu gia hữu dụng, không cần sợ. Tùy theo. Bế lên bị thương tôn huyền hy trước triệt tràng Chỉ thấy này ra lệnh một tiếng lúc sau Còn lại năm sau cái hắc y hề nhân Giống giải cái vong giống nhau đem nàng vây khốn ở bên trong Hoa tịch nhan một cái mắt lẽ ngó qua đi Thấy truy nguyệt ở bờ cắt dây ruột Trong miệng huyết phun ra càng nhiều Biết là không thể trông cậy vào nàng có thể tới cứu chính mình Vì thế nhìn quanh hạ bốn phía vài người vị trí Đồng thời từ cổ tay háo rút ra hát châm Muốn lấy nàng mệnh nhưng sẽ là dễ dàng Sau lưng trong xe ngựa nằm chính là nàng cha, vô luận đều sẽ không làm này. đàn xuất sinh lại tiến thêm một bước. Đôi mắt đẹp bị khẩn, mấy chi tay háo châm đang muốn thể phát. Đột nhiên, một tiếng huýt sáo vang vọng trong rừng. Hắc Y Lệ Nhân nghe tiếng kinh hách, chỉ thấy là Truy Nguyệt dùng hết toàn lực móc ra trong lòng ngực một con thiết chạm canh gác, cắn ở trong miệng tuổi. Một cái Hắc Y Lệ Nhân một chân đá vào Truy Nguyệt trên đầu, Truy Nguyệt thân thể lại bay đi ra ngoài, màu đen thiết chạm canh gác ngay sau đó xẹt qua không trung, tạo nên một đạo hôi Nhưng mà, huyết sáo thanh qua đi, trong rừng không khí tức khắc lại thay đổi. Chỉ thấy bao phủ sương mù bị cổ gió mạnh từ trung gian bổ ra. Gào giống mã kêu từ xa đến gần, tới bay nhanh. năm sáu cái hắc y di nhân hoảng sợ mà chung quanh tìm kiếm con ngựa từ đâu mà đến khi, một con liệt mã quanh thân ra lông giống mặt trời trói trang tà dương, hồng đến lấy máu, mã cái mũi phun bạch khí, một bức hung thần gương mặt từ trên bầu trời hạ xuống. Hắc di nhân xôn sao một chút lui về phía sau. Hoa tịch nhan không được rơi lên tay háo hơi chút chặt lại mặt rơi xuống đất con ngựa trầm trọng võ ngựa thật mạnh đạp ở bờ cát kích khởi một vòng kịch liệt khí lãng tựa như dẫm lên hỏa hoa nhi bông xuống tiên ngựa thượng thiếu niên mười sáu bảy bộ dáng bạch diện ngọc quan giống như dương xuân bạch tuyết dung nhan đẹp như tràng ngọc biểu tình lại là lanh thật sự như là kết tầng bạch xương. hắn cặp kia giống tử thần giống nhau không có biểu tình trong mắt hướng bốn phía mấy cái hắc ý nhân trên người đạm nhiên mà đảo qua một vòng. Mấy cái hắc y, y. H. nhân thấy thế, trong lòng biết không ổn, vừa muốn chạy. Thiếu niên trong tay Bạch Mâu, một trượng rất cao, hướng bốn phía đảo qua, chỉ thấy trong không khí một đạo bạch quang lượng quá, đều không biết là như thế nào động tác, năm sáu cái hắc y, H. y. H. nhân bang một chút, cơ hồ là đồng thời toàn bộ ngã xuống đất. Hoa Tịch Nhan nhìn gần đây ngã xuống đất cái kia, chỉ thấy này phần cổ phun ra trụ trạng hướng huyết, mất máu tốc độ nháy mắt dây người, kia hắc y, H. y. H. nhân chỉ dễ rủa không đến nửa hạ, đầu một vai, không lại động. năm sáu cá nhân đều là cái dạng này cách chết có thể thấy được là một mâu mất mạng năm sáu điều hoa tịch nhan chớp hạ mi mắt trách không được những cái đó hát y y hệ nhân nhìn thấy thiếu niên này liền tưởng đều không cần tưởng cất bước liền chạy không biết là nơi nào tới thanh xuân niên thiếu còn tuổi nhỏ như thế lợi hại không tới phiên nàng cảm thán này giống như chiến thần bạch y hệ thiếu niên thấy bốn phía không có mặt khác tới phạm định nhân nhảy xuống con ngựa hướng nàng mặt nhìn lên chỉ thấy hắn không ở lập tức Hoa tịch nhan có thể xem rõ ràng hơn, nhìn đến trên người hắn xuyên áo bào trắng, vải dậy hoàn mỹ, trước ngực là dùng mạ vàng thêu một con mánh hổ. Bất quá 16-17 tuổi tác, cái đầu đã là so nàng cao một ít. Ánh mắt như cũ lạnh lùng, lạnh như băng xương, tựa hồ cũng không thể xác định nàng là ai. Đương nhiên hắn không thể biết nàng là ai. Hắn đều không có gặp qua nàng. Nàng cũng chưa bao giờ có gặp qua hắn. Bất quá nàng biết hắn là như thế nào tới. Bởi vì truy nguyệt thổi thanh thiết trạm cánh gác. Người người ở kia. Hoa tịch nhan chỉ hạ đã bay đến kia đầu truy nguyệt. Thiếu niên lại nhìn nàng liếc mắt một cái, như là hơi giật mình với nàng biểu tình. Nàng biểu tình quá mức bình đạm, giống như cái gì sự đều không có phát sinh quá. Rõ ràng, vừa rồi nàng lâm vào khốn cục, đã là sống chết trước mắt. Rõ ràng, nàng quần áo, rõ ràng là vị quý tộc gia tiểu thư. Quý tộc gia du rú trong nhà các tiểu thư, chỉ cần gặp được loại tình huống này, cái nào không phải giống lâm mộ dung như vậy trước hôn mê qua đi. Nơi nào có thể giống nàng như vậy, một chút bị kinh hách biểu tình đều không có. Cái này làm cho anh hùng cứu mỹ nhân nhân tình dùng cái gì kham. Thiếu niên hơi hơi nhíu lại anh khí mày đẹp, như là thập phần hoang mang, lại cũng trước hướng truy nguyệt đi qua. Truy nguyệt thấy hắn đi vào, chính là dựng thẳng nửa người, nói chuyện nói, thiếu chủ, thuộc hạ, thuộc hạ cô phụ ngài kỳ vọng. Lời nói chưa xong, thân thể lại đảo trở về trên mặt đất. Thiếu niên xem nàng ngực một cái trào ấn, nghiễm nhiên là tâm mạch đã chịu rất nặng thương. sắc mặt hơi trầm xuống đào đào trong lòng ngực giống như lại phát hiện cái gì đồ vật không mang hoa tịch nhan thấy thế đành phải đem chính mình tùy thân mang thuốc viên lấy ra một viên giao dư hắn cho nàng ăn bảo thuốc trợ tim có thể hoãn một trận thiếu niên không có vội vã tiếp nhận nhìn nàng giống như cũng không dễ dàng tiếp thu không quen biết người đồ vật người này cảnh giác là không bình thường trọng chẳng lẽ còn nhìn không ra tới nàng cùng bọn họ là một cái trận doanh sao hoa tịch nhan quả thực có trận trắng mắt xúc động Nằm trên mặt đất truy nguyệt giật giật, khởi động kia cuối cùng một hơi cùng thiếu niên giải thích, nàng, nàng là nương nương. Nương nương. Nghe thế hai chữ mắt, thiếu niên hướng hoa tịch nhan lại cực nhanh mà đảo qua vài lần. Hoa tịch nhan từ hắn trong ánh mắt có thể rõ ràng nhìn ra một câu, không giống A. Nương nương, không đều là kiểu quỷ đến, liền đi đường đều phải có người đỡ nâng sao. Nàng khét ngược, chính mình chạy ra xe ngựa, một người độc lập ứng đối một đám hắc y rẻ nhân. Mắt thấy truy nguyệt hai mắt một bế Mệnh huyền một đường, hoa tịch nhan chờ không kịp kia hướng chính mình phát ngốc thiếu niên võ tướng tiếp nhận chính mình thuốc viên, đành phải chính mình đem thuốc viên nhét vào truy nguyệt trong miệng, chế trụ này cảm, làm này cường nuốt vào. Cùng lúc đó, một chuỗi tiếng võ ngựa, từ trong rừng từ xa tới gần. Không cần bao lâu, mười dư cái cưỡi ngựa người, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hoa tịch nhan xa xa có thể trông thấy chính mình ca bóng, dáng, vội vàng trước đứng lên, chỉnh chỉnh quần áo, đặc biệt là phải nhớ đến đạn hôi. Đừng làm cho nàng ca nhìn ra nàng lại thoăn thoát ngược xuôi. Nàng sốt ruột đạn trên người hồi khi, kêu bạch đi thiếu niên tầm mắt như là nhìn thấy cái gì kinh nghi kịch giống nhau, vẫn luôn đinh ở trên người nàng. Hoa tịch nhan thật sự sợ bị nàng ca phát giác, hướng hắn liếc mắt một cái nhìn trở về, ý vị nói, đã biết buồn cung là ai, có phải hay không nên hành lễ. Nghe được nàng lời này, thiếu niên băng nhan tức khắc như là kinh đảo phập phồng, mày đẹp chọn lại chọn, miệng lại là băng sơn giống nhau nhắm chặt. hoa tịch nhan không kịp hắn trả lời nàng lời nói mắt thấy nàng ca cưới mã tới nhanh nhất chạy nhanh đón đi lên tương như ở trên ngựa liền thấy đầy đất nằm thi thể ánh mắt buộc chặt bay nhanh mà nhảy xuống ngựa đầu tiên là đánh giá hạng nên diện đi lên tới muội muội thấy vô dị dạng hỏi cung thái xử đâu cha ở trong xe ngựa đầu hoa tịch nhan mới vừa nói xong câu đó hối hận hối hận đến đau chân sớm biết nàng nên trước lửa hắn đến cái khác địa phương tiên tiến xe ngựa giải chính mình phụ thân huyệt đạo lại nói Tương như nghe xong nàng lời này, khẳng định là lập tức trước sốc lên màn xe nhảy lên trong xe ngựa đầu xem xét phụ thân tình huống. hoa tịch nhan nghĩ tới nghĩ lui, có phải hay không nên trước trộm tới một con ngựa lưu lại nói. ở nàng tính toán vươn tay chảo mã dây cương khi, kia đầu, cái kia khẩn nhìn chằm chằm nàng không bỏ bạch gì để thiếu niên, lại là đối với nàng trao mày đầu. lúc này liền ở nàng ngừng ngắt thời điểm, không có thể tới kịp bò lên trên mã lưu, trong xe ngựa đầu đã phát ra một đạo giống giận cung cẩn tịnh, đã chết. Nàng cha đều bạo nộ rồi. Trung quy nàng cha không có chạy ra, có thể là nàng ca trước thay Trần An, sẽ thay nàng cha giáo hơn nàng. Tương Như sốc lên màn xe, chậm rãi đi xuống xe, đứng ở tại chỗ, chờ nàng chính mình lại đây nhận tội. Cắn hạ môi, hoa tịch nhan chiều chính mình ca đi qua, nói, ca, ta tổng không thể làm cha cho ta chắn mũi tên đi. Vậy ngươi điểm tra huyệt vị làm cái gì? Ta sợ hắn xuống xe có nguy hiểm. Tương Như như là không biết như thế nào cho phải, trước thở nhẹ khẩu khí. Nói, cha cũng có võ nghệ phòng thân. Lại nói, ngươi là nương nương, hắn là ngươi phía dưới thần tử. Nếu ngươi có cái sơ suất, hắn lại không ngại, ngươi không phải làm thánh thượng chém hắn đầu sao. Có ta ở đây, không ai có thể chém hắn đầu. Liên nàng những lời này, nàng ca nhìn lại ánh mắt của nàng, như là tưởng lấy đôi tay véo véo nàng cổ. Hoa tịch nhan linh cơ vừa động, chạy nhanh rời đi hắn tầm mắt nói, vị kia tướng quân là ai. Ta không có gặp qua. Nhân gia đều đã cứu ta. Bị nàng nhắc nhở, tương như mới là nhớ lại nàng không nhận biết người này, vì thế giới thiệu nói, vị này chính là lâm tướng quân. Lâm kỳ đứng dậy, rốt cuộc giống như có thể xác định nàng là nương nương, đi đến nàng trước mặt, khuất tiếp theo chỉ đầu gối, mặt tướng tham kiến nương nương. Lâm tướng quân miễn lễ đi. Lâm tướng quân cứu giá có công, sửa ngày mai bổn cung sẽ bẩm báo thánh thượng. Hoa tịch nhan nhẹ giọng nói. Đối với nàng lời này, lâm kỳ ngẩn đầu hướng nàng bắn lại đây một mặt ánh mắt, lại rõ ràng đang nói. nàng đến tột cùng có mấy chương gương mặt, tương như lúc này không thể không lại nhẹ mắng muội muội một câu, về sau, không được chính mình lại một người tự chủ trương. Hoa Tịch Nhan chỉ phải cùng Ca Kiên nhẫn giải thích, lại không phải ta tưởng, ta buồn gọi bọn hắn làm xe hướng tây đi, bọn họ không chịu nghe ta cái này chủ tử nói. Hảo, hiện tại một cái hai cái biến thành như vậy. Lúc này, tiếng ngã xuống con ngựa một đường lăn xuống huyền nhai chụp ảnh bị người phát hiện, cứu trở về, cùng bao muội truy nguyệt ở một khối. Nghe được nàng lời này, Huynh mội hai người biểu tình không biết như thế nào thuyết minh, bọn họ sao có thể nghĩ đến thật sự có phục binh ở phía đông. Nói nữa, hoa tịch nhan lại như thế nào có thể trước thấy rõ ra địch nhân hướng đi đâu, rõ ràng phía trước một chút động tĩnh đều không có. Lâm Kỳ đồng thời sắc mặt chấm xuống, đối hướng nàng nói, nương nương, là mạt tướng thuộc hạ năng lực không đủ, không thể bảo vệ tốt nương nương cùng cung thái sử. Nhưng mà ta này hai cái bộ hạ, nếu là nương nương người. vọng nương nương đại mạt tướng nghiêm khắc xử trí. Hoa tịch nhan ánh mắt sâu đậm mà nhìn người này liếc mắt một cái, làm nàng xử trí hai người kia. Như thế nào xử trí? Là muốn nàng đem này hai người đuổi đi sao? Bị nàng đuổi đi công bố không thể dùng người, còn có thể tồn tại sao? Tường đều có thể dùng ngón chân đầu nghĩ đến. Chỉ có thể nói người này tuổi tuy nhỏ, lại là tâm cơ thâm hậu, biết nàng lấy cơ muốn cho bọn họ thu hồi hai người kia. Kết quả, dùng lời này rời đi hồi trên người nàng. Đem truy nguyệt Nâng lên xe, đưa trở về chưa khỏi thương lại nói. Mày đẹp bay nhanh mà một trọn, đem chuyện này trước gắt xuống lại nói. Trải qua chuyện này, nói vậy này đối huynh mội, tất nhiên muốn đem nàng trở thành chân chính chủ tử nhìn. Thấy nàng nói chuyện vẫn luôn không nhanh không chậm, lâm kỳ nhìn nàng mày đẹp lại như là nắm ba phần. Xử lý xong, mọi người chuẩn bị tiếp tục khởi hành đi trước Linh Nguyên Chùa. Hoa tịch nhan hỏi chính mình ca, cung đại nhân như thế nào sẽ tại nơi đây? Thân Phụng Thánh Thượng mệnh lệnh, ở Linh Nguyên Chùa chờ đợi cung thái sử, thấy canh giờ đã đến, không thấy bóng người. liền mang theo những người này một đường tìm tới. Thấy muội muội ánh mắt còn ở lâm kỳ trên người đảo quanh, tương như nói lâm tướng quân sáng nay mới vừa gặp qua thánh thượng, lúc sau tới gặp thần, kết quả một đường đuổi thần lại đây tìm người. Đột nhiên nghe thấy cái còi tiếng vang, đầu tàu gưng ngẫu. Ô sát thiết chạm canh gác, tôn gia người nhìn đến thiếu niên này văn phong biến sắc, đều có thể thuyết minh vị này lâm tướng quân lai lịch bất phàm. Nhưng nàng bảy năm trước trong trí nhớ cũng không có như vậy một nhân vật tồn tại. mắt thấy thiếu niên này tướng quân phong tư. Hẳn là đã gặp qua là không quên được, như thế nào khả năng lệnh nàng một chút ấn tượng đều không có. Lâm Phủ, Lâm Phủ, trong miệng niệm hai chữ, đồng nhiên, trong đầu một đạo quang pha vỡ. Chỉ nhớ rõ thật nhiều năm trước, khi đó nàng 14 năm tuổi đi, ở trên đường cái cùng cung phu nhân đồng loạt thấy triều đình áp giải phạm nhân dạo phố. Mênh mông cuồn cuộn, hơn trăm dân cư, đều bị tiên đế xử trí. Nay toán ra, bị tiên đế an thượng tội danh là, cứu giá bất lực. Tiên đế tại vị khi lúc ấy cũng đánh quá mấy chàng tiểu trượng. trong đó có một hồi trượng, mới vừa đánh liền bại. Bại trận tướng quân là phải bị chém đầu, đồng thời, nếu hoàng đế tức giận chưa tiêu, người nhà bị liên lụy, là chuyện thường. Nói vậy vị này niên thiếu tướng quân người nhà, hoặc bị chém đầu, hoặc bị gửi đi biên cương, chính là, nhiều năm trôi qua về sau, hắn hiện tại người ở chỗ này, hơn nữa bị lê tử mặc trọng dụng Tương như đi ở nàng phía sau, đưa nàng lên xe, không tưởng nàng ở phía trước mới vừa dẫm lên ghế nhỏ, đột nhiên thân thể một vai, đổ xuống dưới. hoa tịch nhan trước mắt chợ đêm đen đi khi chỉ nghe được nàng ca thanh em vẫn luôn ở bên thai lượn lờ mau thông chi thánh thượng nhìn ra nàng này bảy hồn sáu phách thật là không thể an ổn cho nên bắt một phen tôn huyền hy xóa tôn huyền hy nửa cái mạng bản thân cũng hao phí tâm lực quá lớn một khắc thắng không nổi Dòng nước ấm, đông nhiên từ phần lương rán lại đây sẽ không nhi một mạch thần khí tiến vào nàng trái tim khóa trụ bên trong không xong bảy hồn sáu phách long khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào nàng trong cơ thể nàng quanh thân giống bốc cháy Phút chốc tức ra hãn, toàn thân quần áo từ thủy vớt ra tới giống nhau. Mở mắt ra, nhìn đến hắn ở nàng đỉnh đầu, một hôm mặc mâu, vô cùng thâm trầm mà nhìn nàng. Nàng cảm thấy nhiệt, duỗi tay tưởng đẩy ra vạt áo, bị hắn tay đè lại, còn kéo tới chăn cho nàng che lại, nói, "Đợi chút ngươi liền cảm thấy lạnh." Hắn lời này chưa xong, thân thể manh đánh cái bệnh sốt rét. Quả nhiên này long khí qua đi, nhiệt cực chuyển hàn, lanh đến nàng thẳng run, chủ động chui vào trong lòng ngực hắn. Hắn ngực giống lửa nóng lò lửa lớn. lại đem nhiệt khí chuyển tới nàng trong cơ thể. Bởi vì lánh, đôi tay cầm lòng không đầu ôm hắn một lát sưởi ấm lúc sau, chờ thân thể ấm áp chút, nàng đốn rắc cảm thấy thẹn đến cực điểm, vội vàng buông ra hắn. Đều là hai đứa nhỏ nương, còn như thế sợ chấm. Ân. Mặt sau cùng kia âm điệu nhi, hàm chứa nồng đậm đánh nghiêng tương giấm ý vị. Như thế nào không thấy nàng ôm hai cái nhi tử có nửa điểm xấu hổ. Không đều là hắn loại sao. Cha có thể cùng nhi tử so sao. Lơ đãng. một tiếng lẩm bẩm bay ra nàng giữa môi hắn lập tức đem nàng cầm cắp nâng lên như thế nào bọn họ là chấm nhi tử chẳng lẽ chấm còn có thể bất hòa bọn họ so nàng mắt hạnh ánh mắt trốn tránh nói thánh thượng thiên hạ không người có thể so sánh thần thiếp là ý tứ này đừng tưởng rằng ngươi nhanh mồm dẻo miệng chấm trị không được ngươi cùng với hắn câu này lúc sau hắn nặng nghề mà lại một tiếng nghe nói ngươi đem quốc trượng đều khí bị bệnh nàng cha nói bị nàng điểm huyệt đạo sau tức bị nàng dọa ra bệnh tim Thiên hạ lấy hiếu đạo vì trước, nào có nữ nhi không cứu cha đạo lý. Đầu ngón tay ở nàng chóp mũi thượng điểm đi xuống, hành a, ngươi, cung cẩn tịch, ngươi hiện giờ liền chấm cho ngươi thị vệ đều không dùng được. Có lẽ ngày khác, ngươi có thể cùng chấm luận bàn luận bàn võ nghệ. đương nhiên, không chuẩn dùng ra khi đó ở trong rừng đối chấm dùng ra quỷ kế. Cái gì quỷ kế? Rõ ràng chỉ là một viên mê huyết dược. Môn A một tiếng, tương như đi trước tiến vào, thấy nàng sắc mặt chuyển hảo, cực đại mà nhẹ nhàng thở ra. lại cho nàng đem mạch sau nói đợi chút dược nấu hảo bưng tới muốn uống nó khí huyết sung túc có lợi cho chính ngươi không chế được tâm mạch cho nàng đoan dược người đi vào trong môn thấy là một mặt tiểu thân ảnh hoa tịch nhan sừng sốt khẩn tiếp trừng trụ hài tử cha ngươi như thế nào nói cho hắn. tiểu thái tử ra lê đông ngọc hai tay tiểu tâm phùng chén thuốc giống phùng trong lòng bàn tay bảo bối giống nhau đoan đến cha mẹ trước mặt non nớt trầm ổn giọng trẻ con nói nương thỉnh uống dược nhi tử bưng tới dược Nàng đương nhiên một ngụm phải uống lên nó. Vội vàng rôi tay tiếp nhận nhi tử trong tay chén, trong lòng như cũ đối hải tử cha thực khí, ngươi nói cho hắn làm cái gì? Nương, là ta không cẩn thận nghe thấy, quấn lấy phụ hoàng muốn lại đây. Lê Đông Ngọc rốt cuộc đau lòng cha tới, lập tức đem một thân chịu tội ôm đến trên người mình. Lê Tử mặc Sơ soạn tiểu thái tử ra đầu, cùng nàng nói, một mục chấm không dám cho hắn biết, ngươi yên tâm. Tiểu tham ăn nếu là đã biết, không được khóc chết. Nhưng là... Hoa tịch nhan cảm thấy làm đại nhi tử biết cũng không tốt. Đại nhi tử cũng bất quá so tiểu tham ăn đại một tuổi tả Hữu Thở dài, bưng lên chén thuốc xem cũng chưa xem, rót nhập khẩu, vừa uống, cư nhiên này dược hương vị không trong tưởng tượng chua sót, sửng sốt. Nàng ca cho nàng khai dược, từ trước đến nay khổ muốn chết, không biết có phải hay không cố ý chừng nàng. Là nàng ca lúc này buông tha nàng sao. Ngó qua đi liếc mắt một cái, nàng nhi tử làm tiểu thần y tiểu nhan hướng nàng thần bí mà chấp hạ khỏe mắt. hoa tịch nhan tức khắc cảm động đến tưởng nước mắt dũng nhìn vẫn là nhi tử đau lòng nương biết nương uống dược khổ cho nàng dược không biết bỏ thêm đường vẫn là cái gì vừa không ảnh hưởng dược hiệu lại hóa đi chua sót thấy nàng uống xong dược làm các nàng hai mẹ con ngốc trong chốc lát lê tử mặc mang theo tương như đi ra linh nguyên chùa phòng cho khách hung thủ bộ mặt thấy rõ không có mặt rồng khai thanh thanh sắc sắc bén tương như nói lâm tướng quân nói hẳn là tôn gia ám vệ không có sai tôn gia phải không xem ra là da ngứa thực chấm muốn định cho bọn hắn tu thân dưỡng tính mấy ngày hiện tại là bọn họ chờ không kịp mà không phải chấm chờ không kịp thương như túi đầu không dám nói xem bảo mặt rồng rất nhỏ một thấp ngươi nếu tưởng thân thủ giúp nàng báo thù này chấm sẽ không ngăn cả ngươi bằng không chấm cũng sẽ không làm lầm tướng quân tới tìm ngươi thương như nghe vậy ngầm đầu thần lãnh chỉ bảy ba tôn bị chảo hoa tịch nhan xem tiểu thái tử ra tiểu mũi mạo hãn cầm điều khăn tay cẩn thận xoa không phải làm ngươi nấu rượt đi cứu cứu cùng ta một hồi, nương đừng lo lắng cứu cứu nói qua muốn học ý y, chính mình cần thiết tự mình học được hái thuốc bốc thuốc nấu dược không phải nói học được cho người ta xem bệnh là được học tập nghiêm túc tam hảo học sinh tiểu thái tử gia nghiêm trang mà nói hoa tịch nhan đem hắn ôm đi lên ôm ở chính mình đầu gối trên đầu nhẹ nhàng mà cởi xuống tiểu bùi tóc thượng châm ngọc tiểu tâm dùng châm ngọc đuôi, trải vớt tiểu thái tử gia nhân ở phòng bếp nấu dược mà hỗn độn đầu tóc bởi vì thường xuyên cấp tiểu mục mục lộng tóc hoa tịch nhan cấp tiểu thái tử ra cột tóc lên không chút nào xa lạ chỉ cảm thấy tay nàng chỉ nếu kia trong sách miêu tả nhu chẳng chỉ tiểu thái tử ra trắng non tiểu nhan bay lên mấy tía chuẩn bị cho tốt búi tóc xinh xinh đẹp đẹp mà cắm thượng trương ngọc hoa tịch nhan vô vô tiểu thái tử ra đầu vai chính mình nhìn một cái xem được không nương như thế nào chát đều đẹp tiểu thái tử ra cái miệng nhỏ nhẹ giọng nói thấp tiểu đầu như cũ một bộ thẹn thùng nhan sắc đại nhi tử miệng cùng tiểu nhi tử giống nhau ngọn hoa tịch nhan ôm sát tiểu thái tử ra, đầu ngón tay điểm một chút đại nhi tử ngọ miệng ngươi này miệng cùng một mộc giống nhau một mộc đâu hắn là khi còn nhỏ bị ta chiều hư tiểu thái tử ra chỉ nhớ rõ nàng thường xuyên niết một mộc bánh mì nhan tiểu ánh mắt tò mò mà kiều lên nương quán một mộc sao quán chính là bởi vì quán một mộc hiện tại đều không sợ ta niết hắn hoa tịch nhan không phải không có tỉnh lại qua chính mình giáo dục vấn đề chính mình có thể bị tiểu nhi tử hố như vậy nhiều năm sẽ không niệm thư nói dối Đều là bởi vì chính mình đối nhi tử tâm địa quá mềm. Tiểu tham ăn chỉ cần kêu đã đói bụng, hơn nữa một bộ đáng thương hề hề tiểu nhan, nàng này nương trong lòng mềm nũn, lập tức chạy tới cấp nhi tử tìm ăn. Hoa ở nàng ấm áp trong lòng ngực, tiểu thái tử ra ngẩng tiểu nhan tham lam mà nhìn nàng mặt, đây là mẹ hắn, xinh đẹp nhất nương. Nương! Cảm giác được một đôi tay nhỏ nắm chặt quần áo của mình, hoa tịch nhan túi lầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không mệt mỏi muốn ngủ? Biên nói. Lòng bàn tay dán ở đại nhi tử tiểu ngạch trên đầu. Tiểu mục mục mỗi lần lại tiến nàng trong lòng ngực, không đến một giây đồng hồ, lập tức ngáy ngủ. Không có. Đầu nhỏ lắc lắc, chỉ là tưởng, hy vọng nương cùng mục mục đều sẽ không lại rời đi ta cùng cha ta. Lời này, thật đúng là làm nàng mối bông dương toan hạ. Đem tiểu thân hình kéo vào trong lòng ngực, giống nôi giống nhau phe phẩy, nhẹ giọng nói, nương trước kia, đều không coi ôm quá ngươi ngủ, là nương không đúng. Hôm nay, ở nương trong lòng ngực ngủ một giấc hảo sao Nàng lời này chưa xong, đứa nhỏ này thật đúng là ở nàng trong lòng ngực ngủ. Ánh mắt thật lâu sau mà dừng ở đại nhi tử tiểu nhan thượng, ngủ say tiểu thái tử gia, thích Du buồn tiểu ánh mắt chậm rãi bung ra, hô hấp bằng thẳng, không giống tiểu tham ăn, ngủ đều quy quy củ củ, tuyệt đối sẽ không lăn qua lộn lại, càng sẽ không khỏe miệng chảy nước miếng, tuấn mỹ vô song tiểu nhan, như là một bước yên lặng hoạn. Nếu nói tiểu tham ăn bị nàng dưỡng thành tượng nàng, tiểu thái tử gia bị hắn dưỡng thành tượng hắn. hoa tịch nhan không bỏ được chạm vào hạ đại nhi tử tiểu nhan nếu là tiểu tham ăn nàng tú chỉ vươn đi thường xuyên miết một phen chẳng sợ tiểu tham ăn đang ngủ khả năng ở trong lòng nàng mặt cảm thấy thiếu tiểu thái tử ra quá nhiều an tĩnh trong phòng mẫu tử ôm đứng ở ngoài cửa sổ cao dài bóng người mặc mâu giống như bông đàm nhìn nàng bóng dáng ánh mắt lại rơi xuống nàng trong lòng ngực ôm nhi tử vân mi trung kia cổ thanh lãnh tuyệt trần nếu bị chiếu đến quang lập tức hóa khai đi lâm kỳ đi tới khi đang nhìn đến trên mặt hắn kia mặt mềm mại biểu tình khi đều như là bị kinh hãi đến từ khi nào ở đông lăng đế quân tiên trần ngọc nhan thượng có thể có như vậy biểu tình cảm nhận được có người tới gần hơi thở ngọc nhan nháy mắt mang trở về mặt nạ quay đầu thấy là hắn nói lâm tướng quân trẫm muốn cùng cung đại nhân về trước kinh ngươi lưu tại linh nguyên chùa hộ tống hoàng hậu cùng thái tử hồi kinh hộ tống vị này nương nương hồi kinh lâm kỳ băng xương dường như tú nhan xét qua một mặt không biết như thế nào hình dung biểu tình tuy nói hắn là cái tâm cao khí nạo, đảo cũng sẽ không nói hoa tịch nhan chỉ trích hắn thủ hạ có sai chụp ảnh cùng truy nguyện không có kết thúc trách tức là sai hắn sẽ không bên vực người mình chỉ là như thế nào xem vị này hoàng hậu nương nương cùng hắn trong tưởng tượng nương nương các tiểu thư kém một mảng lớn như thế nào lâm tướng quân không muốn vân mi cực đạm mà phiết hạ tựa hồ đối hắn tính tình có nhập mục tam phân hiểu biết lâm kỷ cung kính mà khuất hạ vòng eo thần có thể vì nương nương cùng thái tử hộ giá là thần vinh hạnh Thần lãnh chỉ, tất nhiên sẽ hộ tống nương nương cùng Thái tử Bình An trở lại Hoàng Cung. Với hắn lời này, Lê Tử mặc nhàn nhạt mà vây vây tay. Thấy hắn đi rồi, quay lại đầu, ánh mắt trở xuống trong phòng mới vừa kia một màn cảnh tượng, thật lâu sau, nhìn đều liên tiếp dịch khai. Giờ khác này, có thể nói, hắn cùng con của hắn chờ thời gian quá dài. Nghĩ đến một cái khác nhi tử một người ở trong cung, Vân Mi hơi khẩn, rốt cuộc không yên ổn, cho nên mới muốn chạy nhanh trước chạy về trong cung đi. dù sao cũng là huyết mạch tương liên không biết khi nào khởi này tiểu tham ăn ở trong lòng hắn đầu đã cùng thái tử không sai biệt lắm giống nhau tồn tại linh nguyên chùa thuộc về hoàng gia chùa miếu nhưng là không phải đại chùa miếu luận kinh đô cái nào chùa miếu hương khói nhất vượng đương thuộc chùa bạch long chùa bạch long cùng linh nguyên chùa phân biệt các thiết lập tại kinh thành phía tây cùng phía đông linh nguyên chùa không thể so chùa bạch long hương khói vượng có bao nhiêu cái nguyên nhân tỷ như linh nguyên chùa ở vào núi sâu bên trong khách hành hương khó với đến So sánh với dưới, chùa Bạch Long ở vào sườn núi, có một cái từ chân núi nối thẳng chùa miếu cầu thang, khách hành hương không cần cố sức có thể lên núi vào miếu. Thứ hai, chùa Bạch Long cũng là hoàng gia chùa miếu, hơn nữa rất nhiều hoàng gia đại điển đều ở chùa Bạch Long cử hành, khiến cho kỳ danh thanh đại táo, trên đời nổi tiếng. Không có mấy cái hoàng gia người lựa chọn đến linh nguyên chùa tới, chỉ vì này linh nguyên chùa quá khăn khổ, trong miếu phòng, đều so chùa Bạch Long thiếu một nửa. Nhưng Lê Tử mặc thích nơi này Ở hắn đương thái tử thời điểm, có rảnh thường đến nơi này tới, chỉ cảm thấy nơi này không khí tới mát, không có quá nhiều mộ danh mà đến khách hành hương, không bị trọc thế ô nhiễm, ít người địa linh, nơi này tích tụ có quý giá linh khí. Hoa tịch nhan biết hắn thích nơi này, hôm nay lại là đệ nhất tao Đem ngủ say tiểu thái tử ra đặt ở trên giường ngủ đến thoải mái chút, tránh cho bừng tỉnh, nàng tác trộm đi ra ngoài, muốn lại đi nhìn xem nàng cha. Ra cửa, có cái miếu nhỏ tăng, đã ở cửa chờ nàng, nương nương. bên này thì theo đôi tiểu sư phó đi vào trong miếu một gian phòng chỉ thấy bên trong đối với môn trên tường treo một bức chữ to cứng cắp hữu lực viết cái tính tự nghe tiểu sư phó giới thiệu này gian phòng gọi là tĩnh tâm trai chờ nàng vượt qua ngạch cửa vào phòng tiểu sư phó ở nàng phía sau đóng cửa lại hoa tịch nhan tiếp tục đi phía trước đi vòng qua kia phúc tính tự tường vọng tới rồi tránh ở tường mặt sau một khắc phiến thiên địa nguyên lai phòng ở phía sau kiến một cái hành lang đối với một mảnh tiểu viện tử Tiểu viện tử tu tinh xảo lại đơn giản, tiểu hoa nhi mãn viện tử khai, đều là chút không biết tên hoa dại, không có một đóa là nổi danh. Một cái thiên nhiên dòng suối nhỏ tự nhiên chạy qua giữa sân, hội tụ ở một cái ao nhỏ, mấy cái con cá ở trong nước du. Hai gã ăn mặc màu xám tăng phục lão giả, một tả một hữu ngồi ở ván cờ hai bên, chấp tử đánh cờ, nhìn thấy nàng tới, lại đều đứng dậy được rồi phật lễ, vẩn tăng tham kiến nương nương. Hoa tịch nhan đi qua đi, quét mắt bàn cờ thượng ván cờ. Thấy bàn cờ thượng bãi tất cả đều là bạch tử, nếu là phân không rõ địch ta hai bên, cũng liền hoàn toàn thấy rõ không ra ván cờ huyền cơ. Có thể hạ như vậy một bàn cờ định là cao tăng, vì thế trong lòng nổi lên túc ý. Trở về lễ nói, bổn cung chưa bao giờ đã tới Linh Nguyên Chùa, không biết hai vị đại sư như thế nào xưng hô. Bần tăng pháp hiệu như hải, vị này chính là ta sư huynh tuệ trí đại sư. Chỉ thấy vị này tự xưng như hải cao tăng, tuổi niên thiếu một ít, ước 50 tuổi trên dưới dáng người thiên béo. Mi chưa bạch, lưỡng đạo mày dầm ai hùng hữu lực, hạ bàn thực ổn, nhìn ra có một thân bất phàm công phu, tuệ trí đại sư tuổi có 60 trở lên, Mi cần bạch, dáng người thiên gầy, giống như tiên phong đạo cốt phong phạm, không biết hai vị đại sư tìm buồn cung là vì chuyện gì. Nương nương, như Hải đại sư nói, bởi vì Thánh thượng ủy thác bẩn tăng cùng sư huynh bảo hộ cung thái sử an toàn, cho nên làm bẩn tăng cùng sư huynh trước cấp nương nương gặp một lần, vọng nương nương có thể an tâm. Hắn nhưng thật ra cẩn thận. Khả năng nghĩ mới vừa cho nàng phái quá thị vệ ở nàng trước mặt ném hắn một cái đại mặt, không thể lại mất mặt. Thứ hai, như hải đại sư nói, thánh thượng cùng bần tăng nói qua nương nương một ít tình huống, bần tăng muốn hỏi thanh nương nương, hiện giờ nằm ở quan tải vị kia nương nương, là nương nương chính mình tìm chắn thai hoa hoa sao? Không phải. Điểm này hoa tịch nhan phi thường xác định. Tuy rằng nàng có ngẫu nhiên có thể thấy rõ tương lai bản lĩnh, nhưng mà, loại này cơ suất là tùy cơ, nói cách khác, không phải tùy thời tùy khác. Nàng tưởng biết trước chút cái gì đều có thể làm được. Có thể biết trước đến đồ vật, đều là đột nhiên ở nàng trong đầu xuất hiện, hoàn toàn không chịu nàng cá nhân khống chế. Nàng chỉ nhớ rõ nàng có thể biết trước chính mình sẽ chết, đến nỗi là cái gì người lại đây giúp nàng vượt qua cái này kiếp, nàng thật sự không có ấn tượng. Xin hỏi đại sư, cái gì gọi là chắn thai hoa hoa? Hoa tịch nhân hỏi, thấy nàng lại là đối chắn thai hoa hoa không biết gì, hai vị đại sư cho nhau đúng rồi mắt, tựa thực mê hoặc, đắp chắn thai hoa hoa là chỉ một người. dùng chính mình tánh mạng giúp một người khác gánh vác thái họa khiến cho một người khác có thể sống sót hoa tịch nhan vẫn luôn đều cho rằng hoa ra phế vật đại tiểu thư là chính mình nhảy sông đã chết cho nên nàng mới lợi dụng vị này đại tiểu thư xác chết cùng thân phận làm thâu long truyền phượng xiếc hiện giờ nghe hai vị này đại sư vừa nói chẳng lẽ vị này đại tiểu thư là vì cho nàng chắn thai mới chết hai vị đại sư thấy nàng biểu tình khác thường đều hối hận chính mình nói nhiều lời nói nói kia quan tài nằm cô nương có phải hay không chắn thai hoa hoa bẩn tăng kỳ thật vô pháp xác nhận vô pháp xác nhận thánh thượng không dám làm kia sát chết rời đi lăng mộ lo lắng sẽ đối nương nương thân thể tạo thành nguy hiểm hiện giờ thánh thượng lại ở lăng mộ bỏ thêm mấy tầng phòng hộ không cho bất luận kẻ nào tiến vào hán tiểu tâm cẩn thận đều là đúng nếu đều đã biết nàng trong cơ thể bảy hồn sáu phách cũng không vững chắc như hải đại sư từ trong lòng ngực móc ra một khối mật nói cung thái sử nói không cùng nương nương gặp mặt Sợ lẫn nhau thấy ngược lại càng thương tâm, mà nương nương thân phụ trọng trách, không nên tại đây địa phương vì hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực, bởi vậy làm ơn bẩn tăng đem này khối mặc giao dư nương nương. Nương nương nhìn thấy mặc, liền sẽ hiểu biết hắn tâm ý. Hoa tịch nhan đôi tay cung kính mà tiếp nhận phụ thân tặng cùng mặc. Kỳ thật, phụ thân đối nàng tặng mặc không ngừng một lần. Mỗi lần, đều là nàng đi ở gian nan ngã ba thượng thời điểm. Phụ thân tặng cùng nàng mặc, hàm nghĩa cùng này tinh tâm trai giống nhau. Muốn nàng làm bất luận cái gì sự nhớ kỹ muốn tính tâm, nếu là vô pháp tính tâm, không bằng viết mấy chữ dưỡng dưỡng tâm lại nói. Theo sau, hoa tịch nhan phản hồi xương phòng, chờ tiểu thái gia tỉnh, lại chuẩn bị hồi kinh. Nay đầu, lê tử mặc cùng tương như ra roi thuốc ngựa chạy về trong cung. Tiểu tham ăn ở giữa chưa cơm nước xong, ngủ một cái ngủ chưa lên, phát giác ngủ ở chính mình bên người tiểu thái tử ra không thấy. Vì thế tiểu tham ăn một tay ôm tiểu chư ni ni, một cái tay khắc nắm chó sổm kỳ lân. Ở trong hoàng cung khắp nơi tìm nổi lên thái tử gia Tìm khắp quảng dương điện Đều không thấy thái tử gia bóng người Nơi này bọn thái giám cung nữ Lại không có khả năng nói cho hắn thái tử gia đi nơi nào Tiểu tham ăn bánh mì tiểu nhan bực bực Miệng có điểm khí mà cắn khẩu Tiểu tử này đi đâu đâu Không phải là đem ta câu thượng câu Sau đó lại đem ta quăng Quả thực cùng hắn cha giống nhau là cái hố hóa Chó sồn kỳ lân niết lên một chân khởi động cầu đầu Rất có hứng thú mà nhìn tiểu tham ăn nhau. Sống như thế nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy sinh hoạt không phải không thú vị, này đông lăng trong hoàng tộc, có thể xuất hiện tiểu tham ăn như vậy một cái dị loại, thật sự quá làm nó hưng phấn, giống tiêm máu gà giống nhau. Tiểu tham ăn là buồn rầu muốn chết, tưởng chính mình cái gì thời điểm, cư nhiên nhớ thương thượng tiểu tử này. Trước kia, hắn chỉ thích quấn lấy nương, đi vào nơi này sau, bởi vì bị vị kia giống nương cung đại nhân hố qua một lần, tiểu tâm linh đã chịu đả kích, cho nên không dám cùng vị kia cung đại nhân quá thân cận. Ngược lại là Tiểu Thái Tử Gia vẫn luôn cùng hắn nương giống nhau đối hắn thực hảo. Bất chi bất giác chung, nương không ở thời điểm, hắn đã đem Tiểu Thái Tử Gia trở thành nương thay thế phẩm. Vì cái gì này đó đối hắn người tốt, giống như đều tưởng hố hắn đâu. Càng nghĩ càng giận, Tiểu Tham ăn càng thêm nỗ lực mà ở trong hoàng cung chạy vội, nghĩ đến bắt được Tiểu Thái Tử Gia, muốn hung hăng mà mắng một đốn hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, đừng làm hắn lo lắng được không, đừng làm hắn cho rằng đối phương rất hầm cầu bên trong được không. Bởi vậy Tiểu Tham Ăn từ Quảng Dương Điện chạy tới Vĩnh Ninh Điện. Bởi vì Lê Tử Mặc công đạo quá, không cần câu thúc hai đứa nhỏ từ Quảng Dương Điện chạy đến Vĩnh Ninh Điện lộ, Lê Tử Mặc cái này đương tra, cũng là muốn cho hai đứa nhỏ tùy thời tùy khắc có thể cùng chính mình thân cận. Như vậy, Tiểu Tham Ăn một đường thông suốt, chạy vào Vĩnh Ninh Điện khắp nơi nhìn xung quanh. Cái này địa phương, hắn chỉ ghé qua hai lần. Hơn nữa, nhớ rõ lần đầu tiên là cái làm hắn cảm thấy nhân sinh nhất lần chịu vũ nhục một lần. Kia nam nhân cư nhiên nói hắn buồn. cho nên xứng đáng bị hố hắn vĩnh viễn nhớ thương thượng chết sống đều không cho kia nam nhân lại nói hắn buồn Đầu nhỏ muốn hướng mở ra trong môn tham khi mãi hiên hạ một người cao lớn thân ảnh đột nhiên bao lại đến hắn đầu nhỏ mặt trên bởi vì chủ tử đi tới khi không cho bên đường thái giám báo tin nhi tới tiểu tham ăn trước mặt là vô thanh vô tức vì chính là để ngừa tiểu tham ăn vừa thấy đến hắn nhanh chân liền chạy bất quá tựa hồ là hắn cái này thiên tử nhiều lo lắng mắt thấy tiểu tham ăn đầu nhỏ cảm giác được động tĩnh lùi về tới lại ngửa đầu xem nhìn đến hắn hai chỉ cực giống hắn tiểu mâu tử tròn tròn mà trừng mắt nhìn trừng hắn liếc mắt một cái dường như lại cực nhanh mà lùi về cổ giống như không có thấy hắn dường như tính toán cỏ qua bên cạnh hắn tiếp tục đi phía trước đi đi đến tìm tiểu thái tử ra hắn này tiểu nhi tử giống như một chút đều không sợ hắn không hổ là nàng dưỡng ra tới hải tử nàng là không sợ hắn cho nên dưỡng ra tới hải tử giống nhau không sợ hắn này nhưng làm hắn này đương cha nghiêm uy sao mà chịu nổi Vân Mi nhữ lại, trong cổ họng cụ thanh giọng nói, đối với phải đi quá chính mình trước mặt tiểu tham ăn hỏi thanh, hoa công tử là muốn đi đâu nhi. Này nam nhân, cư nhiên nói chuyện, cùng hắn nói chuyện. Tiểu tham ăn sờ sờ ngực, báo cho chính mình không cần lại bị người này hố, cái miệng nhỏ một trường, nói, ta tìm thái tử ra. Tìm thái tử, cũng chính là tìm hắn ca. Huynh đệ hai người, bất chi bất giác bên trong quan hệ như thế hảo. Đương cha trong lòng tự nhiên cảm giác sâu sắc vui mừng. Hoàng gia bên trong sợ nhất huynh đệ chi gian kẽ hở. Không có cái gì so hai anh em hòa thuận càng chuyện quan trọng. Tâm tình sung sướng, mặt rồng mở miệng đối tiểu tham ăn khẩu khí càng thêm ôn nhu. theo chấm vào nhà một khối chở không cần bao lâu, thái tử liền đã trở lại. Tiểu tham ăn lập tức mắt lẽ chừng mắt nhìn hắn hạ, làm gì bồi hắn một khối chờ? Cùng hắn quan hệ thực hảo sao? Vì thế đương cha có tuyệt chiêu, không phải muốn tìm thái tử sao? Thái tử là muốn tới thấy chấm. Người cùng chấm ở một khối. Là nhanh nhất có thể nhìn thấy thái tử. Đầu nhỏ lập tức xoay chuyển, bất quá chuyển đồ vật nói vậy thiên tử đều đoán không được. Tiểu tham ăn là tưởng, nay tiểu thái tử ra bị cái này đáng sợ nam nhân gọi tới, tam phần là phải bị người nam nhân này vấn. Hắn muốn ở chỗ này giúp tiểu thái ra căng chống lưng mới được. Bởi vì mỗi lần thấy tiểu thái tử ra tại đây nam nhân trước mặt đều phải cúi đầu khuất eo, giống như lần chịu bị khuất. Như thế nào? Vân Mi hướng như là ở nỗ lực tự hỏi bánh mì tiểu nhan trọng trọng. Tiểu tham ăn không sợ trời không sợ đất, lập tức quay đầu lại cho hắn liếc mắt một cái. Hảo, ta bồi ngươi vào nhà ở trong phòng chờ thái tử. Người nào đó thấy thành công đem nhi tử hố vào nhà bồi chính mình, khỏe miệng lơ đắng mà kiểu kiểu, tránh ra điểm, làm tiểu tham ăn trước vào nhà. Chó xùm kỳ lân theo sát tiểu tham ăn bùm, nhảy vào trong phòng. Cái này địa phương, dưỡng trái tim, là thiên tử làm công địa phương. Nó tới số lần không ngừng một lần hai lần, xem qua không biết nhiều ít nhậm hoàng đế ở chỗ này xử quyết người. Bất quá biến thành điều cầu cùng cái hài tử tiến cái này địa phương vẫn là lần đầu tiên. Có ý tứ nhìn bầu trời tử cùng chính mình nhi tử như thế nào đại chiến. Chân chó nuốt lên tới, móng nuốt gãi gãi đầu chó. Nhìn tiểu tham ăn nhảy dựng, nhảy lên ghế dựa, đồ tham ăn bản tính, lập tức trước tìm khởi trong phòng có hay không ăn. Lý thuận đức phụng mệnh bưng trà hoa tiến vào. Tiểu tham ăn nhìn mắt chung trà bay lá trà cùng cánh hoa, nhăn lại tiểu mũi, này không phải làm ta càng uống càng đói sao? Người có đói bụng không? là muốn xem tâm. Đương cha ý vị thâm trường mà nói Người có đói bụng không muốn xem tâm Chỉ có 6 tuổi tiểu tham ăn dù sao nghe không hiểu Đương cha có vẻ xưa nay chưa từng có kiên nhẫn Tỉ như đâu, ở núi sâu trung tu hành khổ hành tăng Có thể mấy tháng mấy năm đều không ăn không uống Dựa vào là cái gì, dựa vào là một lòng Trong lòng thanh tịnh, không lấy vật hỷ Không có ham muốn hưởng thụ vật chất Không cầu ăn không cầu uống Trong bụng tự nhiên mà vậy, cũng đã không có đói khắc cảm tiểu tham ăn chỉ cảm thấy những người này là tự ngược tính chất nói ta cho rằng những người này đều là ngu ngốc thiên hạ mỹ thực nhiều có ăn là hạnh phúc nhân sinh tới chính là vì ăn không ăn người là ngu ngốc ở bên hầu hạ lý thuận đức hơi kém phút miệng chạy nhanh che lại tiểu tâm nhìn kia mặt rồng đương cha nhưng thật ra không có bị nhi tử một câu cấp khí đến cái gọi là đồng nôn vô kỵ hai tử tuổi rốt cuộc con nhỏ tiểu thái tử ra không phải cũng là hắn chậm rãi từng bước một điều dưỡng ra tới Mắt thấy này tiểu nhi tử vào hắn này nhà ở, trừ bỏ tìm ăn, đối với hắn án thượng bại những cái đó tượng trưng quốc gia nhất trí cao vô thượng quyền lực đều thờ ơ, thiên tử trong lòng đó là mềm nún tiểu hài tử tâm linh thuần thiện, kỳ thật so với kia núi sâu tu hành khổ hạnh tăng càng không muốn vô vọng. Chấm nghe thái tử nói, nói ngươi tương lai muốn làm khắc cái. Tiểu thái ra thế nhưng đem hắn nói nói cho này nam nhân. Cũng là, này nam nhân là tiểu thái tử gia cha. Không biết vì sao. Tưởng tượng đến này nam nhân vẫn là tiểu thái tử gia cha, hắn trong lòng nơi nào đó không lớn kiên định. Đương khất cái có cái gì không tốt, lại không ăn trộm không cướp giật. Cái miệng nhỏ chu nói, biết thiên hạ lương thực như thế nào được đến sao? Chính là, mỗi ngày ngươi ăn cơm từ đâu tới đây? Cái này hắn biết, nương đã dạy, nông dân bá bá loại. Nông dân bá bá, cái này từ đối với thiên tử mà nói, thật đúng là cảm giác mới mẻ. Theo nhi tử tân từ ngữ, đương nhiên. Bởi vì không biết là hài tử nâng, giáo, tiếp tục nói, ngươi nói nông dân bá bá loại lương thực, mọi người mới có cơm ăn. Nhưng đó là nông dân bá bá vất vả lao động mới được đến lương thực. Mà ngươi, cái gì đều không cần làm, cầm nông dân bá bá lương thực tới ăn, bất giác hổ thẹn sao. Tiểu tham ăn đơn giản đầu nhỏ, bị hắn vấn đề này tập trụ, đầu ngón tay gãi gãi đầu, không hiểu liền hỏi hạ heo, nì nì, ngươi cảm thấy hắn nói rất đúng sao. Chúng ta về sau không lo khất cái sao. Không lo khất cái đi đương nông dân bá bá được không? Khu! Một hớp nước trả từ mặt rồng trong miệng phun tới. Tiểu nhi tử lời này đảo cũng không sai. Chỉ là, một cái hoàng tử nếu thật là rơi xuống đi ngoài ruộng trồng trọt nông nỗi, chỉ có thể nói hắn cái này cha quá vô năng. Giáo tiểu nhi tử, so giáo thái tử ra gian khổ quá nhiều. Không cấm tưởng, nếu hai cái nhi tử từ nhỏ đều ở chính mình bên người lớn lên, lại là cái gì bộ dáng? Tiểu tham ăn biến thành tiểu thái tử ra tiểu phiên bản. Chó xồm kỳ lân đối với thiên tử cái này ý tưởng, thập phân phẫn nộ, thật vất vả hoàng thất con cháu có đột phá, làm nó không hề cảm thấy không thú vị, ngươi lại là tưởng biến trở về nguyên dạng. Lao phu không làm. Cậu nha xả kéo tiểu tham ăn quần, đi thôi, ngươi phải làm các cái, đương nông dân bá bá đều hảo, kỳ lân bồi ngươi. Tiểu tham ăn lại là chỉ vỗ vô, vô kỳ lân nôn nóng đầu chó, không để bụng mà nói, không có việc gì, con người của ta cùng nini chỉ cần có ăn, làm ta nương có ăn. Làm ta làm cái gì đều được. Phi thường bình thường một câu, lại là làm trong phòng người toàn lặng im. Tương như chờ ở ngoài cửa, chỉ cảm thấy một khẩu ngoại ý muốn xuân phong thổi qua giữa mày, hắn mội mội dạy ra đứa nhỏ này, từ lần đầu tiên nhìn thấy, làm hắn trước mắt sáng ngời, là loại linh khí. Tiểu tham ăn trên người tụ tập thiên địa tự nhiên linh khí, là thâm cư ở nhà cửa cùng trong cung hải tử giáo đều giáo không ra. Tỷ như chính hắn, từ nhỏ nghe phụ thân vẫn luôn giáo dục dân di thực vi thiên, không có cái gì so đồ ăn càng quan trọng. bởi vậy kho lúa là đối quốc gia xã tắc thứ quan trọng nhất chính là đối bọn họ này đó từ nhỏ áo cơm vô khuyết hải tử tới nói có thể nào lý giải thấy không ai nói chuyện cái kia ngồi ở trên long ý được xưng cao cao tại thượng nam nhân thế nhưng bởi vì hắn một câu nói không ra lời tiểu tham ăn bế lên tay nhỏ hiện tại rõ ràng ưu thế ở phía chính mình thừa thắng sung lên ta biết ngươi cùng ta nương giống nhau có lẽ là tưởng thảo ta nương niềm vui cho nên biến tấn biện pháp muốn cho ta niệm thư chính là làm ta niệm tử ta kinh cũng thật sự quá không có ý tứ nếu đọc mấy thứ này có thể biến ra ăn cho ta ta sẽ không muốn miệng sao đầu ngón tay chống đỡ chân mày một tia lanh khóc khỏe môi dùng sức ngăn chặn độ cùng, hắn này tiểu nhi tử cùng nàng giống nhau nhanh mồm dẻo miệng làm hắn vô kế khả thi loại này chật vật nói cho lịch đại đông lăng đế quân nghe các tổ tiên có lẽ đều sẽ từ quan tài nhảy ra cười nhạo hắn lê tử mặc mắt thấy tiểu mày kiều đến muốn cao ngất đương cha nhàn nhạt mở miệng vào đầu bắt một phen nước lạnh đến tiểu tham ăn trên đầu Đọc thư không thể biến ra ăn, chỉ có thể thuyết minh ngươi đầu là buồn. Ngươi nhìn xem chấm, đúng là từ nhỏ có thể đọc hiểu này đó thư, hiện tại, thiên hạ có cái gì ăn, là chấm ăn không đến sao. Lý Thuận Đức vì tiểu tham ăn leo đem mồ hôi lạnh, có cái đương thiên tử cha, chính là vô tình vô nghĩa, một câu, trực tiếp đem hải tử lòng tự trọng đều đánh không có. Hai tay ôm lấy tham ăn tiểu chư ni ni, tiểu tham ăn hai chỉ mắt gào to gào to, thẳng nhìn kia mặt cùng chính hắn kỳ thật đều có vài phân tương tự mặt rồng Chỉ cảm thấy ngực trái tim nhỏ bùn bùm, bánh mì tiểu nhan bị tiêm máu gà dường như, lại thẹn lại giận, Này nam nhân, quá chán ghét, luôn là nói được hắn không lời gì để nói, rõ ràng, hắn cảm thấy chính mình nói cũng không có sai. Ô ô, hắn lại bị này nam nhân hố, bị nói ngu ngốc, Nổi giận tiểu nhan lã chã chứ khóc. Đương cha khái trả, hố nhi tử cảm giác là quá sung sướng, xem ngươi sau này được không hảo niệm thư. Thái, thái tử cái gì thời điểm trở về? hắn không cần cùng người nam nhân này ở bên nhau hắn tưởng nương tưởng thái tử ra Người bối xong một quyển đạo đức kinh thái tử khả năng liền đã trở lại tiếp tục lao thần khắp nơi mà hố nhi tử thiểu tham ăn tưởng đâm tưởng nương thái tử ra mau trở lại cứu ta hoa tịch nhan lôi kéo đại nhi tử tay đi ra cửa xe ngựa đã là bị hảo thấy kia ăn mặc mảnh hổ áo bào trắng thiếu niên tướng quân lâm kỳ đứng ở hoàng hôn hạ anh tư tắp sản lạnh như băng xương. hoa tịch nhan thở dài trụ ảnh ở nàng trước mặt quỳ thỉnh tội, sợ là hắn chủ tử ý tứ. truy nguyệt thân thể hảo chút không có. hồi nương nương, nương nương hậu ái, truy nguyệt thân mình hảo chút, có nương nương linh đan diệu dược, khỏi hẳn chỉ cần hai ba ngày. chụp ảnh đáp, vậy ngươi quỳ gối bổn cung trước mặt làm cái gì? không có bảo vệ tốt nương nương, chụp ảnh cùng truy nguyệt thỉnh nương nương giáng tội. ngươi cho rằng bổn cung không dám trị các ngươi tội sao? bổn cung muốn trị các ngươi tội dễ dàng thực nói vậy, các ngươi cũng là không sợ chén đầu. Chỉ là buồn cung không phải tưởng trị các ngươi tội, chỉ cảm thấy các ngươi là buồn cung không dùng được người. Chụp ảnh cái chán toát ra đổ mồ hôi, nương nương, thần phía trước cùng truy nguyệt là không biết. Không biết cái gì. Không biết phía trước có phục binh. Không biết bổn cung lời nói có lý. Các ngươi phỏng đoán bổn cung muốn vi phạm thánh ý, muốn mang cung thái xử lẩn trốn. Buồn cung chỉ có thể nói, buồn cung chưa bao giờ gặp qua các ngươi loại này đầu, trong óc trang đều là đồ gỗ. Buồn cung cho dù muốn mang cung thái xử lẩn trốn. Cần thiết thượng các ngươi xe sao. Chụp ảnh mồ hôi nóng đầm địa, là chưa tưởng nàng đầu mâu chỉ hướng thế nhưng là bọn họ hai anh em chỉ số thông minh. Hoa tịch nhan biểu tình tự nhiên, bổn cung không nghi ngờ các ngươi đối chủ tử trung tâm. Chỉ tiết lòng trung thành của các ngươi là chia ra làm tam. Thử hỏi một người chân trong chân ngoài, có thể nào làm tốt một sự kiện. Nghĩ kỹ các ngươi chủ tử là ai, nghĩ đến đâu cái chủ tử trước mặt tận trung, nói cho bổn cung, bổn cung thả người là được. Chụp ảnh đầu thẳng thấp đến muốn đào cái động chôn chính mình đi vào. Hoa tịch nhan không sợ bọn họ lựa chọn. Trên thực tế, nàng thường xuyên cho người ta ảo giác lại không phải một lần hai lần sự. Giống đô có trí, phía trước còn không phải là đem nàng tưởng thành có đầu ngốc nết nương nương. Đến sau lại, thái độ 180 độ biến, đối nàng trung thành và tận tâm. Nàng thích người thông minh, chỉ có người thông minh, biết đi theo nàng đường thần tử là tốt nhất. Nếu này đối huynh muội không đủ thông minh, nàng cũng không cần. một hai phải chết sống còn lấy ướp lệnh phải bái miễn cho nói nàng không bán thánh thượng mặt mũi nam nhân nhất hảo mặt mũi này một ngụm lên xe thời điểm cùng kia đứng ở xe ngựa biên thiếu niên tướng quân đụng vào nhãn tuyến lâm kỳ nhìn nàng ánh mắt đảo không giống nàng trong tưởng tượng cự người với ngàn dặm ở ngoài một hai phải lời nói là tò mò nhiều chút nghiễm nhiên này tướng quân cũng không đốc lặp đi lặp lại nhiều lần thử nàng đương hoàng hậu nói hậu cung không thể tham gia vào chính sự kia tuyệt đối là giả Ai không biết nam nhân gối đầu bên cạnh lỗ thai nhất mềm. Nàng chỉ cần ở thánh thượng mỗi ngày buổi tối bên thai thượng lại nhảy một trận, tốt đều biến thành hư, thật sự đều biến thành giả. Thông minh thần tử, đương nhiên là muốn nhanh chóng thăm dò nàng tính tình, chỉ có lấy lòng nàng mới có thể xác định không bị nàng ở sau lưng thọc một đao. Tuổi 16 bảy mà thôi, tâm cơ lại cùng lão thần giống nhau đa mưu túc trí, đứa nhỏ này, định là năm đó Lâm phủ còn lại cuối cùng một giọt huyết mạch không sai. Hoa tịch nhan lôi kéo nhi tử trên tay xe ngựa. tiểu thái tử gia ngồi ở nàng bên cạnh nhẹ giọng hỏi nương ngươi nhận được lâm tướng quân không nhận biết lâm tướng quân vẫn luôn nhìn ngươi là bởi vì hắn nương lớn lên quá xinh đẹp sao tiểu thái gia học tập ưu tú nhân sinh rèn luyện tắt xa xà không đủ hoa tịch nhan nói cho tương lai phải làm thiên tử nhi tử về sau cưới nữ tử nhớ kỹ muốn cưới lòng dạ rộng lớn không thể bụng nhỏ ruột gà tiểu thái tử gia nghiêm túc nghe nàng giảng dù sao tương lai hắn muốn cưới lao bà cưới nương như vậy Chuẩn không sai Nhi. Tôn phủ. Tôn kình thương khẩn cấp đem bên trong phủ tốt nhất phủ y thì gọi tới, cấp tôn huyền hy xử lý miệng vết thương. Tôn huyền hy chặt đứt một cái cánh tay, tốt xấu bảo vệ nửa cái mạng, nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt cùng phụ thân nói, cha, Nhi tử xuất sư bất lợi. Chưa tưởng, thật lạ như thạch đại nhân theo như lời. Người xác định là nàng. Là, cha, chuẩn không sai. Bằng không lấy nàng năng lực, có thể nào một tay đem Nhi tử trào thành như vậy. Tôn Kình thương nặng nghề mà dậm chân. Lúc sau nghe nói mặt khác phái ra đi ám vệ đều bị Lâm Kỷ một đao giết. Lâm Phủ, Lâm đại tướng quân lúc ấy một nhà hơn trăm khẩu bị tiên đế giết xác lưu đầy lưu đầy. Này thánh thượng là chuyện như thế nào? Đem tội thần chi tử thu trở về. Chẳng lẽ không sợ tiên đế tử quan tài nhảy ra mắng bất hiếu tử sao? Tôn Kình thương càng cân nhắc càng cảm thấy lê tử mặc tâm tư khó giỏ. Chỉ nghe ngừng huyết tôn huyền hy hoan quá một hơi cùng hắn nói cha. Nhi tử có giống nhau sự cảm thấy kỳ quái. Người tưởng, vì cái gì lâm kỳ có thể nháy mắt đuổi tới nhi tử kiếp xe địa phương cứu giá. Sắc mặt đột nhiên châm xuống, vốn định bán ra ngạch cửa đi tìm thạch đại nhân tôn Kình thương, lùi về chân. Nếu, đây là lê tử mặc cố ý an bài, cố ý thả tin tức cho bọn hắn, làm cho bọn họ đã biết muốn đem cung thái sử rời đi sự. Như vậy, không thể nghi ngờ, lê tử mặc hiện tại được đến hắn muốn nhất chứng cứ. Bọn họ tôn ra ra tay kiếp xe, tưởng lưu hại quốc trượng. không phải có mưu phản mưu hại hoàng thất tâm sao huống hồ nhi tử bị này một chảo nhà bọn họ tham dự thiên chú chuyện này hiển nhiên bại ở lê tử mặc trước mặt tử tội khó chạy thoát tôn kình thương trầm khẩu khí thâm trầm mà thì thầm thánh thượng này tâm thật đúng là ý chí sắt đá đem quốc trượng cùng hoàng hậu đương quân cờ tới dụ dỗ chúng ta tôn ra mắc mưu có thể nói là dụng tâm lương khổ trong phòng mọi người đều không biết như thế nào cho phải mắt nhìn tôn gia hôm nay đều phải sụp xuống dưới theo lý giảng Tôn phủ hẳn là chạy nhanh về binh, chính là tôn kình thương không có như thế làm, bởi vì hắn đã biết Lê Tử Mặc đang chờ hắn đi về binh, như vậy có thể một lưới bắt hết. Cha, tôn Huyền hy nói, Nhi Tử không sợ bị trảo Tiến Thiên lao chém đầu, Nhi Tử chỉ lo lắng trong phủ lão nhược bệnh tàn, mẫu thân cùng mọi tử, tôn phủ mấy trăm hơn người khẩu, như thế nào cho phải? Nếu đều bị Nhi Tử liên lụy, Nhi Tử là chết đều khó có thể nhắm mắt, dưới chín suối đều ngày ngày ấy nấy. Này. Cũng đúng là tôn kình thương trước mắt cường điệu muốn suy xét. Vương Thúc. Tôn kình thương nói. Vương Thúc tiến lên, đại nhân có gì phân phó. Ngươi mang đại thiếu ra từ mật đạo đi, tới rồi ngoài thành, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Phu nhân cùng tiểu thư bên này không cần lo lắng. Tạm thời thánh thượng sẽ không động các nàng. Tôn huyền hy cùng vương Thúc nghe được hắn lời này, ngực đều dùng mình, tê ơ, cha. Tôn kình thương sắc mặt như thường, thanh âm đã là trừ bỏ phía trước lo âu giống như chịu chết trước quyết đoán, đợi chút. Thánh thượng sẽ làm người tới đón ta. Ta vào cung, mọi người liền đều an toàn. Rốt cuộc, nay trong phủ, cũng chỉ có ta một người cùng thạch đại nhân đã gặp mặt. Lại bắt các ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Tôn huyền hy dãy rủa mua lên, cha, làm nhi tử đi. Tôn kình thương như là không có nghe thấy hắn nói, quát một tiếng, vương thúc, còn thất thần làm cái gì. Vương thúc quỳ xuống đối tôn kình thương dập đầu ba cái, lấy cổ tay háo lao xuống khỏe mắt, lấy một đám tôn ra quân ám bệ. Dựa theo tôn kình thương phân phói nhanh chóng rời đi tôn huyền hy. Không cần bao lâu, giống tôn kình thương theo như lời, tôn phủ nên đón lê tử mặc phái tới người. Thương như hai bàn tay trắng, đi vào tôn phủ. Tôn kình thương tiến lên nên đón, cung đại nhân hảo, không biết vì sao chuyện tới trong phủ tới. Tôn đại nhân. Tương như cũng là mặt mang mỉm cười, nói, thánh thượng cho mời tôn đại nhân tiến cung nghị sự, đặc phái bản quan lại đây nên đón đại nhân. Tôn kình thương lớn tiếng sang sảng mà cười hạ Thánh thượng không cho Lý Công Công mang thánh chỉ lại đây, mà là làm cung đại nhân tự mình tới đón bản quan, chỉ có thể nói, là cung đại nhân muốn thỉnh bản quan đến cung đại nhân địa bản thượng uống uống trà. Tôn đại nhân nếu đều lý giải thánh ý, còn thỉnh tôn đại nhân bồi bản quan đi một chuyến. Thương như đáp, vọng đến tương như kia trương không gợn sóng mặt, tôn kình thương trong lòng như là ở dư vị qua đi, cái gì mùi vị đều có. Cung ra người, vốn nên có bao nhiêu tao hắn ghen ghét. Bất quá cẩn thận hồi tưởng lên, hai nhà người. bất quá là phân biệt đem tiền đặt cược gáp ở bất đồng người trên người bọn họ đem tiền đặt cược gáp sai rồi mà thôi ai có thể nghĩ đến lê tử mặc ở như vậy hoàn cảnh hạ đăng cơ có thể kiên trì đến cái này nay khi nay khắc lao phu liền tùy cung đại nhân đi một chuyến đi chắp tay trở về lễ tôn kình thương theo đuôi hình độ người đi ra tôn phủ ngồi trên xe ngựa tương như đối mặt rời khỏi tôn kình thương tôn phủ nhìn quanh một vòng chỉ thấy tôn phu nhân nghe được tin tức từ hậu viện vật vào... ra, lao ra lao gia Các người muốn đem láo ra đưa tới chạy đi đâu? Quan trưởng phập phập phông phồng, không ai có thể biết được chính mình tương lai vận mệnh. Nghĩ đến năm đó, cha hắn, Hoàng Văn ở nhà bị bắt đi thời điểm, hắn mẫu thân cung phu nhân, lại là vẫn luôn ở trong phòng thêu hoa, như là làm như không thấy. Tương như trầm hạ mắt, ở tôn phu nhân đi lên phải bắt được chính mình quần áo trước, vung tay háo, đi ra ngoài. Cửa, vội vã ngồi xe ngựa chạy về ra tôn như ngọc, vọng đến hắn thân ảnh, chỉ cảm thấy ngực tê dần. Như là bị mũi tên bắn trúng giống nhau. Tôn phu nhân chạy ra, bắt được nữ nhi, như ngọc, mau cứu cứu cha ngươi, cha ngươi phải bị bọn họ chộp tới chém đầu. Ngươi mau đi cầu xin trưởng công chúa cùng tố khanh nương nương. Tôn như ngọc thở phì phò, cảm giác mâu thân ngón tay giống móng nuốt cào ở nàng ngực thượng, một đau một đau, mau làm nàng thở không nổi, nói, hảo, hảo, ta lập tức hồi công chúa phủ. Xe ngựa chuyển phản công chúa phủ khi, quay đầu lại, như cũ không thuận theo không tha mà ở hắn bóng dáng thượng nhìn nhìn. Tôn kình thương mới vừa ngồi vào hình bộ đại lao, chỉ nghe cửa sắt tạp lạp một tiếng, hình bộ lại tới nửa người. Kia Thêu long long bảo, ở hát cám địa lao, phát ra nhàn nhạt phát sáng, làm người không thể nhìn thẳng, thẳng đi tới trước mặt hắn. Tôn kình thương bộ mặt túc mục, nói, thánh thượng, không cho chấm hành lễ, tôn đại nhân. Thoạt nhìn, chấm ở tôn đại nhân trong lòng, vẫn luôn không thể xem như thiên tử. Vân mi hạ một đôi bông mắt, vô hỉ vô bi mà nhìn hắn. Tôn kình thương thân mình dùng mình, quỳ xuống Thần tham kiến thánh thượng. Có cái gì lời nói cùng chấm nói sao? Thần không nói chuyện cùng thánh thượng nói. Tôn Kình Thương đôi tay dán cái chán nói, thánh thượng muốn trị thần tội, thần nhận tội. Là. Chấm là nghĩ tới, ngươi vào đại lao, ngươi Tôn Kình Thương, xem như tưởng một người, để tôn ra mấy trăm điều mạng người. Đương nhiên, chấm có thể một chút đều chém rất các ngươi tôn ra mấy trăm cái nhân đầu, quả ngươi Tôn Kình Thương có nguyện ý hay không giao ra bình quyền. Lời nói đều nói đến tình trạng này, Tôn Kình Thương đầu Chậm rãi từ trên mặt đất nâng lên, đối diện mặt rồng, thánh thượng biết tôn gia quân lực lượng liền hảo. Một mình ta chết, không đại biểu tôn gia quân sẽ diệt vong. Cùng lý, ta nhi tử nữ nhi đã chết, tôn gia quân giống nhau sẽ không diệt vong. Chứng minh ngươi binh quyền sớm đã giao đi ra ngoài, giao cho một người khác trong tay. Ngươi tôn kình thương mới có thể như thế không sợ, liền quốc trượng đều dám giết. Hoàng Văn sớm bị thánh thượng định rồi tội, thần sát cái tội thần, lại có gì tội lỗi. Nếu Hoàng Văn Phạm chính là tù hoan đâu nghĩ đến cung hoàng hậu còn sống tôn kình thương sắc mặt rốt cuộc hiện ra một chút bạch kỳ thật chính ngươi rõ ràng chấm mặc dù không chém ngươi đầu ngươi cùng ngươi nhi tử mệnh nhân các ngươi phía trước phạm phải tội nghiệt cũng liền như thế tôn kình thương hai chỉ nắm chặt nắm tay từng đợt run giờ này khắc này hắn hận nhất không phải trước mắt người nam nhân này mà là nữ nhân kia tiêu cung hoàng hậu nữ nhân đến tột cùng nàng là như thế nào làm được làm tôn ra tới rồi hôm nay tình trạng này mặc mâu nhíu lại muốn hay không làm chấm hướng hoàng hậu cầu tình Tha các ngươi một con ngựa. Tôn kình thương hai mắt trừng to, môi đánh run run, như là dùng hết toàn thân sức lực nói, thần tưởng, tưởng vô luận như thế nào thấy hoàng hậu nương nương một mặt, thỉnh, thỉnh thánh thượng cần phải đáp ứng thần. Bảy bốn bị giết. Tôn kình thương nghe xong hắn lời này, tư đỉnh đầu thẳng dùng mình tới rồi gan bàn chân. Hoa tịch nhan mang đại nhi tử hồi cung, một đường ngồi xe ngựa thẳng đến kinh thành. Nhớ rõ ra khỏi thành khi, bên người chỉ mang truy nguyệt chụp ảnh, không người chú ý lần này hồi cung có một cái phong tư hiểu điệu thiếu niên tướng quân hộ giá vừa vặn gặp gỡ cửa thành lui tới dòng người nhiều thời điểm vô luận ba cánh hoặc là trong kinh thành nhân vật nổi tiếng quý tộc đều hướng bọn họ xe ngựa thăm bảy năm trước đương nương nương thời điểm không có thiếu quá gặp được loại tình huống này nhưng bảy năm qua đi thật là có điểm không thói quen lên lại nói lúc ấy nàng đương nương nương khi vội vã muốn hải tử vì hắn gác cửa sau lại bị bà bà nhìn chằm chằm sau lưng tạo thành lâu cư trong cung nhị môn không mại, ra cung cơ hội hỏi không có mấy mắt nhìn có cái khất cái có lẽ nửa là tò mò tưởng nhìn trộm này trong xe ngựa ngồi cái gì người có lẽ nghĩ bên trong ngồi đại quan đưa tiền sẽ không bù xịn đi rồi đi lên dục ngăn lại xe ngựa thảo thưởng bởi vì nóng nội đối phương đem tay cướp thăm vào xe ngựa màn xe bên trong đại gia xin thương xót cấp chén cơm ăn đi tiểu thái tử ra tâm điệu mềm mại tự cấp hoặc là không cho phía trước nhiều lần do dự chiếu thói quen giống nhau gia đình giàu có qua đường gặp được ăn mày đều là cho cấp nhiều cấp thiếu tùy ý, đồ chính là cái làm việc thiện tích đức ý niệm. cho nên không phải nói những người này thực sự có nhiều đáng thương. lê đông ngọc biết, ở chính mình phụ hoàng chăm lo việc nước dưới, quốc nội thái bình, không lo tìm không thấy công tác muốn đói đến bụng, hành khất, phần lớn là ham ăn biếng làm. chân chính nhân bệnh trí bẩn, hán phụ hoàng kinh hán quốc cưu thượng đấu, đồng ý ở trong thành thiết lập nhân tâm trai, từ triều đình ra mặt tổ chức đại phu miễn phí cấp không có tiền chữa bệnh bá tánh trị liệu. nhi tử tiểu nhan hiện lên mặt do dự. Hoa tịch nhan tắc không tính toán nhung tay. Chiếu nàng cách làm, nàng là quyết định không cho. Này đó có tay có chân lại không bệnh người, không hảo hảo công tác chỉ nghĩ ham ăn biếng làm, đương nhiên không thể cấp. Thật giống như nàng tiểu nhi tử không yêu niệm thư giống nhau, cần thiết có nghiêm khắc thi thố, mà không phải quán có thể giải quyết vấn đề. Bất quá tương lai phải làm hoàng đế đại nhi tử như thế nào tưởng, nàng muốn nhìn, xem hắn như thế nào giáo dục nhi tử. Bên cạnh, mẫu thân bất động thanh sắc ánh mắt, làm lê đông ngọc tiểu nhan càng thêm túc mục Trung Quy, bỏ tiền túi tay nhỏ thu trở về. Thái tử điện hạ không đáng thương những người này sao? Hoa tịch nhan cố ý hỏi. Túc mục trung mang theo chút nghiêm y thái tử tiểu nhan, nháy mắt xẹt qua một mặt tăng khốc, buồn cung không thể bởi vì nhân tâm mà không biện thị phi, càng không thể bởi vì nhất thời đồng tình mà bị người lừa gạt. Hai câu lời nói, 10 phần 10 kế thừa hắn tính tình. Hoa tịch nhan sờ soạn tiểu thái tử đình đầu, nhẹ giọng nói, ngươi phụ hoàng dạy ngươi. Không có, là buồn cung chính mình tưởng. Hắn phụ hoàng cũng không sẽ trực tiếp mệnh lệnh hắn làm cái gì, nhưng là, sẽ nói cho hắn ngọn nguồn, làm chính hắn phân tích. Lúc này đại nhi tử, như là hoàn toàn thuộc về hắn, cùng hắn một cái khuôn mẫu. Túi đầu cẩn thận mà ở tiểu thái tử gia túc mục tiểu nhan đánh giá, khả năng tiểu thái tử gia chính mình đều không có phát hiện. Lúc này chính mình, cực kỳ giống chính mình phụ thân, căn bản không có đem chính mình đương hài tử, cũng liền, hoàn toàn bỏ qua chính mình bên cạnh còn có cái nương tồn tại. Cười ở hái mã liệt hỏa trên lưng. Lâm kỳ nhanh hơn mã bộ đuổi kịp xe, một đôi lanh nếu bạch xương con ngươi nhàn nhạt mà đảo qua phía dưới bốn phía, kia giúp vây lên ngựa thượng tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khất cái, xôn xao như thủy triều lui xuống. Chỉ hắn một người, để quá thiên quân văn mã, có thể nào không bằng vạn trượng ngàn hoa dẫn nhân chú ngủ? Những cái đó đi ngang qua quý tộc xe ngựa cùng gia đình giàu có cố kiệu, đều ngừng lại, tìm tòi đến tuột cùng. Lâm gia cố kiệu ngừng lại, Lâm mộ dung một đôi tay sốc sốc kiệu mảnh. tham đến phía trước cười ở trên lưng ngựa uy vũ thiếu niên, nội tâm sinh sôi mà cả kinh, đây là nơi nào tới quý tộc thiếu niên? Vì sao phía trước chưa bao giờ gặp qua? Lâm phu nhân cùng nàng đồng loạt ngồi ở bên trong tiệu, tuy nàng nhìn mắt bên ngoài, nhìn thấy lâm kỳ, nhưng thật ra giống như từ nơi nào nghe nói qua, nói, ai, này hình như là thánh thượng nghị trọng dụng người, sáng nay mới vừa trở lại kinh thành. Hay là đúng như cha ngươi nói, này trong kinh thành lại muốn thời tiết thay đổi? Nương! Người này sáng nay mới vừa vào cung. Thân cư gì trước? Vì sao như thế nói? Làm trong kinh đệ nhất tài nữ, Lâm mộ dung học thức bên bác, đồng thời, ở trong nhà phụ tá phụ thân xử lý một ít chính vụ, đối triều đình động tĩnh tự nhiên thập phần quan tâm. Lâm phụ làm hộ bộ thượng thư, lục bộ quan viên, triều đình trọng thần, Lâm ra cùng triều đình cơ hồ là cùng sống chết cùng hô hấp. Gần đây, triều đình liên tiếp phát ra một ít động tĩnh Lâm ra không phải không có chú ý tới. Liên tỷ như, hồ thái hậu đến bây giờ mọi người đều chỉ là nghe nói hồ thái hậu bệnh nặng đến nỗi hồ thái hậu bệnh như thế nào không ai biết càng miễn bản thánh thượng đối ngoại nói ai ra bệnh nặng không thể làm người thăm hỏi nói làm tất cả mọi người ngăn chặn đến vịnh thọ cùng đi thăm tin tức ý niệm đúng vậy thánh thượng không cho người thăm thái hậu này không rõ ràng cho thấy là đem thái hậu biếm lãnh cung ai khăng khăng đi thăm vô luận minh ám đều là cùng đương kim thánh thượng là địch lâm thượng thư một nhà không phải ngốc sao có thể có thể đi xúc cái này rủi ro Mắt thấy này triều đình không biết chuyện như thế nào nổi lên gọn sóng, Lâm Thượng thư lo lắng khởi hay không muốn biến thiên, tác muốn ngược dòng đến hồi lâu trước kia, khả năng muốn nói đến Tiên đế lúc ấy lúc. Tiên đế Tiên đế, Minh Thành Hoàng Cao Tổ, là vị trong lịch sử nổi danh đế quân, tại vị thời gian dài đến 70 năm. Ở Minh Thành Hoàng Cao Tổ thời đại, cơ hồ không có chiến tranh, không có ngoại địch, không có nội họa, đây đều là bởi vì Minh Thành Hoàng Cao Tổ người này, đánh vỡ Đông Lăng đế quân chỉ cưới một cái hoàng hậu truyền thống, đối ngoại đối nội Đều thu không ít nữ tử sung túc hậu cung, đã từng xuất hiện quá ba cái hoàng hậu đồng thời ngồi ở hậu vị thượng, được xưng là tam sau một hoàng thời đại. Dùng quan hệ thông gia phương thức hóa giải trong ngoài mâu thuẫn, đối minh thành hoàng cao tổ tới nói, lấy được không tồi hiệu quả. Nhưng mà, vô tình ngoại, cùng với con cháu tăng nhiều, này một thế hệ không có vấn đề, đời sau đã có thể ra vấn đề. Tuy rằng Đông Lăng hoàng thất bên trong quy củ là, chẳng sợ hài tử là Đông Lăng đế quân sở sinh, nhưng là, chỉ cần không ký lục ở kính sự phòng vợ thượng. Toàn không tính. Mà Đông Lăng Hoàng thất vì bảo đảm không xuất hiện đoạt ngôi vị hoàng đế sự, từ trước đến nay chỉ ký lục một cái hoàng tử, công chúa tắc không ấn nảy quy củ. Theo lý mà nói, cái này quy củ tránh cho kế thừa đế vị tiên đế xuất hiện nguy cơ, chính là tiên đế kế vị về sau, lại tùy trước kia đế quân nhóm chỉ cưới một cái hoàng hậu quy củ, khiến cho những cái đó nguyên bản cùng Minh Thành Hoàng Cao Tổ có quan hệ thông gia quan hệ người toàn bộ bất mãn. Trước kia bị Minh Thành Hoàng Cao Tổ che giấu xuống dưới tiềm tàng nguy cơ. như vậy từ tiên đế lúc ấy bắt đầu hiện ra tiên đế vì thế cộng phế quá như vậy nhiều nhậm hoàng hậu trong đó một nguyên nhân chính là như thế mà đến tiên đế còn phế quá như vậy nhiều nhậm hoàng hậu xem như cấp trong ngoài một ít người một công đạo lại có thể gọi là nợ cha con trả tới rồi lê tử mặc đăng cơ lại là một khác phiên thiên địa lê tử mặc tính tình đó là so bất luận cái gì một thế hệ đế quân tính tình đều phải ngạnh trung thân chỉ có một hoàng hậu này không cho quá nhiều tham lam phượng ấn người Ngọc đẹp toàn bộ đều ném đá trên sông. Tưởng khi đó Minh Thành Hoàng Cao Tổ cùng bọn họ ký kết quan hệ thông gia thời điểm cũng không phải là nói như vậy, nói là bọn họ hoàng thất hưởng thụ vinh hoa phú quý, bọn họ đều có thể phân đến một canh. Chỉ cần hòa hòa bình bình, hắn Minh Thành Hoàng Cao Tổ đã hưởng thụ tề nhân chi mỹ, bọn họ có thể đồng thời hưởng thụ đến hoàng thất hoàng quyền. Cũng may những người này đều không phải ngốc đến rõ đầu rõ đuôi bị Minh Thành Hoàng Cao Tổ lừa, đều sợ Đông Lăng Đế quân thay đổi triều đại lúc sau sẽ đem bọn họ đuổi đi. Bởi vậy ở Minh Thành Hoàng Cao Tổ lúc ấy, gã nữ nhi đồng thời cùng Đông Lăng Hoàng thất ký kết rất nhiều hiệp định, chưa cắt hoàng quyền. Cho nên đâu, Minh Thành Hoàng Cao Tổ khi đó 70 năm Đông Lăng Hòa bình toàn thịnh thời đại, sau lại bị hậu nhân rất nhiều bình luận, có tán này lòng dạ rộng lớn vì bá tánh suy nghĩ, có phê bình này hoang đường vớ vẩn. Ở Lê Tử mặc cùng tiên đế xem ra, nay kỳ thật là cái không như thế nào phụ thân ra ra. Có lẽ Minh Thành Hoàng Cao Tổ một lòng cũng tưởng hậu thế hảo, cho bọn hắn để lại sung túc quốc hố nhưng dư lưu lại chính trị vấn đề còn lại là nhiều ít bạc đều không thể giải quyết mầm thai họa đại huyên sấn tiên đế băng hà lúc ấy phát động đối đông lăng chiến tranh liền bởi vì yêu cầu lê tử mặc dựa theo minh thành hoàng hậu cao tổ năm đó cưới đại huyên công chúa cùng đại huyên ký kết hiệp ước lại cưới đại huyên công chúa cũng ban cho đại huyên đất phòng, lê tử mặc một ngụm tự tuyệt đơn phương xé rách tổ tiên ký xuống hiệp ước hơn nữa lấy gót sắt hung hăng mà quét không an phận đại uyên một lê tử mặc ở thiên hạ lập hạ đông lăng đế quân đế uy đồng thời là làm những cái đó qua đi đã đến ích lợi giả hiện tại lại bởi vì hắn mất đi ích lợi người hận thấu xương tôn phủ đó là những người này một trong số đó tưởng diệt trừ tôn gia quân lê tử mặc là trăm phương ngàn kế hồi lâu nhưng mà muốn diệt trừ này chi đáng sợ quân đội chính là dễ dàng tôn gia quân nay có được tác chiến nhân viên vạn hơn người hơn nữa một ít nhân viên hậu cần cùng người nhà tổng cộng ước tam và người những người này một đám đều có thể đánh giặc một đám đều là một người đã đủ giữ quan ải tinh anh hắn lê tử mặc chẳng sợ phái mấy chục vạn bộ đội đi bao vây tiêu trừ này chi bộ đội đều khả năng bất lực trở về húng chi lúc ấy minh thành hoàng cao tổ hắn ra ra quá khẳng khái đơn giản là tôn lão gia tử cứu giá có công không chỉ có ban tướng quân phủ còn đáp ứng rồi tôn gia nhất không đạo đức yêu cầu đem quốc nội một khối cực hào đất phong ban cho tôn gia quân làm tôn gia quân đạt được thiên thời địa lợi nhân hòa nuôi quân trắng mã này không phải rõ ràng cho tôn phủ vọng tưởng tạo phản điều kiện cùng ý niệm Tôn gia quân như vậy lấy này khối đất phong vì trung tâm, ngầm ở địa phương tự phong vì phiên vương. Mới vừa đăng cơ khi, cánh chim không đầy đạn, hắn chỉ có thể học tập tiên đế, ban tôn ra người con trước trấn an tôn ra người tâm. Nhưng là, hắn cùng tôn kình thương đều rất rõ ràng, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, bọn họ là thủy cùng hỏa vĩnh viễn không thể dung hợp. Tới rồi hiện giờ, liền lê tử mặc chính mình khả năng đều không có nghĩ đến, sẽ là hắn hoàng hậu mang cho hắn phá giải mê cục cuối cùng một đường hy vọng. cho nên tôn kình thương ở nghe được lê tử mặc như thế sảng khoái đáp ứng hắn yêu cầu khi loại này từ đầu hàn đến lòng bàn chân thấu xương rất lạnh là thật thật tại tại đối tôn kình thương tới nói khả năng đời này đều chưa bao giờ sợ hãi quá như vậy một người huống hồ nàng chỉ là cái nữ nhân gọi là cung hoàng hậu lâm mộ dung nghe xong lâm phu nhân nói triều đình như là muốn biến thiên một ít dấu hiệu tay vịn khởi màn xe là ở lâm kỳ hộ giá kia chiếc xe ngựa nhìn vài mắt trầm tư nói nếu là thánh thượng trọng dụng người ngồi ở trong xe ngựa người Tất là hoàng thân quốc thích, thả đối thánh thượng mà nói ý nghĩa không phải là nhỏ. Hai nghe nữ nhi lời này nói có lý, lâm phu nhân một khối thăm, này trong xe ngựa ngồi sẽ là ai? Nữ nhi từng nghe nói, vị kia nhan thượng thư vẫn luôn ở trong cung, như cũ thâm chịu thánh thượng sủng ái, thậm chí có người nói, có khả năng nàng sẽ trở thành tân nguyện thất điện chủ tử. Lâm phu nhân nghe ra nàng hàng nghĩa, phụ thân ngươi ý tứ là muốn ngươi đi tiếp cận vị này nhan thượng thư. Nếu ta tiếp cận nhan thượng thư, ý vị tới gần thánh thượng, như vậy phía trước Nữ nhi hao hết tâm tư cùng hồ thái hậu hảo, cùng tôn gia nhị tiểu thư bảo trì quan hệ, đều sẽ kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. Nói đến nói đi, là này lâm gia cũng tới rồi sinh tử lựa chọn ngã ba đường, muốn áp ai, muốn áp bên kia. Lâm phu nhân thở dài, năm đó, chúng ta không phải không tưởng đứng ở thánh thượng bên này, nhưng ngươi ngẫm lại, cung hoàng hậu chết sớm, thánh thượng trừ bỏ cung gia cùng Trương minh tiên thái phó mấy cái lao thần bên ngoài, cơ hồ là đơn thương độc mã. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Thánh thượng như thế nhiều năm, đều chặt chẽ mà ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng đâu. Lâm mộ dung tiếng thở dài so với Lâm phu nhân càng vì thâm trầm. Nhưng là vị này nhan thượng thư mặc dù ngồi ở nguyệt thất điện chủ tử vị trí thượng, lại có thể như thế nào? Dù sao, ta là nhìn không ra tới này nữ tử có gì bản lĩnh, không phải nói là bị hiền vương hưu quá nữ tử sao? Không biết thánh thượng như thế nào tưởng? Lâm phu nhân cảm giác lê tử mặc từ đầu đến cuối là người điên, vô luận đối đại nữ tử. hoặc là đối đãi triều đình chính vụ hoàn toàn không giống trước kia minh quân minh thành hoàng cao tổ hoặc tiên đế thích chính là nhất ý cô hành cương quên hoàng đế lệnh phía dưới người tưởng đầu cơ trục lợi đều vô cơ nhưng thừa này không tích nhiều ít toàn khí chỉ lê tử mặc đăng cơ ít ỏi như thế bảy tám năm thời gian bên trong bị cách rất quan viên các loại tên tuổi đều có trên dưới thống kê không ít với ngàn người đại khái phía dưới người mỗi cái đều suy nghĩ chỉ cần hồ thái hậu hoặc là trưởng công chúa phủ có biện pháp làm lê tử mặc lại lập hậu Phượng ấn giao ra đây, tạo phản kỳ ngộ lập tức đến. Chỉ là ở bọn họ nghĩ nghĩ thời điểm, đứng ở bọn họ trận doanh người, đã bất chi bất giác bên trong bị lê tử mặc tức đi một nửa trở lên, đều đổi thành lê tử mặc người. Tới rồi hiện tại, nghe nói Hồ Thái Hậu cùng tôn phủ hai đại cây trụ đều nguy ngập nguy cơ. Lâm Gia lại không nghĩ rõ ràng tương lai chiêu số như thế nào đi, chỉ có thể chờ chết. Vì thế, Lâm Gia hai mẹ con đi Linh Nguyên Chùa xin xâm, khi trở về cố ý vòng đường xa, sợ bị Thánh Thượng phát hiện. Lâm mộ dung cầu tới rồi một chi chúng tham, không tốt cũng không xấu, chỉ có thể là làm cho bọn họ lâm ra càng sầu. Đi theo tiểu thái tử ra tiểu bạch lộ lạch cạch lạch cạch muốn bay ra màn xe, hoa tịch nhan không cho nó đi ra ngoài, vươn một bàn tay bắt lấy nó. Cùng với cái này động tác, lâm mộ dung cùng lâm phu U nhân biết rõ ràng này trong xe ngựa ngồi chính là ai. Lâm ra mẹ con hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra kinh ngạc. Thái tử điện hạ cùng nhan thượng thư. Lâm phu U nhân một bức vô pháp tưởng tượng chấn dung. Lê Tử Mặc làm nhan thượng thư tiếp cận Thái Tử gia, này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Phải biết rằng, Hồ Thái hậu thân là tổ mẫu tưởng tiếp cận Tiểu Thái Tử gia, Lê Tử Mặc đều không thế nào vui. Lâm Mộ Dung lại là suy nghĩ cẩn thận, xem ra vị này nhan thượng thư là đạt được thánh thượng tâm, muốn trở thành nguyệt thất điện chủ tử. Nếu Lâm gia lại không cùng vị này nhan thượng thư tiếp cận, tương lai nếu thánh thượng thắng, Lâm ra tắt xong rồi. Lâm Phu Nhân cắn răng xác định, như vậy, công chúa phủ bên kia, ta đi thăm thăm tình huống. ngươi đừng đi nữa có cơ hội tiến cung đi thăm dò hạ vị này nhan thượng thư lâm mộ dung tưởng cũng là đạo lý này trưởng công chúa vẫn luôn thâm đến mấy thế hệ đế quân tin cậy cho nên rất nhiều nhân tài lựa chọn trốn đến trưởng công chúa trong phủ tị nạn nhưng là nhà của chúng ta không thể tiêu cực đợi mệnh này đồng thời là cái kỳ ngộ chọn ngày nữ nhi liền tiến cung đi gặp nhan thượng thư hoa tịch nhan đem tiểu bạch lộ trả hồi xe ngựa đồng thời vọng tới rồi lâm ra quốc kiệu lâm ra hộ bộ thượng thư lâm mộ dung Không biết thân là đế hoàng hắn là như thế nào tưởng này đó gió chiều nào theo chiều ấy thần tử. Lui về tay cùng đầu, đem tiểu bạch lộ thả lại lồng chim bên trong, tiểu bạch lộ mổ mổ nàng ngu bàn tay, như là không thế nào cao hứng. Nó trước nay tưởng như thế nào phi liền như thế nào phi, nó chủ tử đều chưa bao giờ cầu thúc nó. Tiểu thái tử ra đối chính mình thích đồ vật đều là thực dung túng. Điểm này, lại có điểm giống nàng tính tình. Bọn họ nhi tử, một mặt giống hắn, một mặt giống nàng. một loại kỳ diệu tư vị hiện lên ở hoa tịch nhan trong lòng thượng lâm kỳ chỉ hộ tống bọn họ tới rồi hoàng cung đại môn nhảy xuống ngựa đối hoa tịch nhan hành lễ nói nương nương mặt tướng phụng chỉ dụ có việc muốn đi làm chỉ có thể đưa nương nương đến này vọng nương nương tiểu tâm hành sự hoa tịch nhan hàm đầu lâm kỳ cưới lên con ngựa nên ngang mà đi hoa tịch nhan biết hắn đi chấp hành hoàng mệnh tỏ vẻ thiên tử lại có đại động tĩnh trước tặng nhi tử đến vĩnh ninh điện tiểu thái tử ra tiến vĩnh ninh điện thời điểm Dịch phong ở cửa chờ nàng, nói là thánh thượng muốn nàng đến một cái khác địa phương. Hoa tịch nhan đành phải thấp hèn eo, đối tiểu thái tử ra lời nói thâm thiế mà phân phó, điện hạ, này trong cung nói không chừng muốn khởi phong. Người mang theo một Mộc, ở chính mình cung điện ốc, chỗ nào đều không cần đi, biết không. Tiểu thái tử ra không cần nàng nhiều lời, cực kỳ ngoan ngoán địa điểm điểm đầu nhỏ, nương yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt một Mộc cùng chính mình. Lý Thuận Đức mang theo tiểu thái tử ra tiến trong viện. Hoa tịch nhan đứng ở cửa thẳng đến nhìn đại nhi tử tiểu long pháo biến mất đến nhìn không thấy địa phương mới tùy dịch phong lên xe nói tiểu tham ăn bị Lao tử hố về sau vẫn luôn đang thương vô cùng mà bị trói ngồi ở hoàng đế lao tử làm công trong phòng đầu hai chỉ tay nhỏ phùng đạo đức kinh một chữ một chữ mà bối ở hắn đều cảm giác được thiên vô ánh mặt trời lao tử là muốn tiêu diệt hắn khi tiểu thái tử ra thân ảnh đột nhiên ở cửa chân lóe tiểu tham ăn hai chỉ tiểu mâu tử trừng mắt nhìn hạ ngay sau đó bay nhanh mà từ câu thúc hắn tiểu long ghế nhảy xuống tới đối tiểu thái tử gia nói nhanh lên chạy nhanh lên trốn hắn nếu là đã trở lại ngươi bảo đảm cùng ta giống nhau ăn không hết gói đem đi tiểu thái tử gia nghe hắn lời này sửng sốt ngay từ đầu không biết hắn nói ai tiện đà nhận được lý thuận đức ánh mắt ưu nhã môi nhỏ hướng lên trên dơ dơ lên tiểu tham ăn nguyên lai là lại bị bọn họ tra hố đi thôi đi thôi tiểu tham ăn hảo tâm mà đẩy tiểu thái tử ra đi miễn cho một khối bị hố bị đệ đệ tay nhỏ đẩy tiểu thái tử gia trong lòng lại là ấm áp Đây là đệ đệ yêu thương hắn yêu quý hắn đâu. Không có việc gì. Tiểu thái tử ra tâm địa hảo, bắt lấy tiểu tham ăn tay nhỏ nói, ngươi đã đói bụng đi. Ta mang ngươi đi trước ăn cái gì? Nếu là phụ hoàng trở về, ta làm người cùng phụ hoàng nói một tiếng. Mắt thấy thái tử điện hạ cố ý che chở tiểu tham ăn, Lý Thuận Đức xoa xoa mắt. Ta tiểu thái tử điện hạ, trước kia cùng Lê Tử mặc một cái khuôn mẫu, cơ bản là mặt lãnh, đâu giống hiện tại. Lý công công. Tiểu thái tử ra đối hướng Lý thuận đức Lý Thuận Đức đáp, điện hạ phân phó nô tài chính là: "Ta phụ hoàng trở về nói, ngươi cùng ta phụ hoàng nói, nói Hoa công tử đã đói bụng, bổn cung thả dẫn hắn hồi Quảng Dương điện dùng nữa, không cần phụ hoàng lo lắng, bổn cung sẽ tiếp tục ở Quảng Dương điện đốc xúc Hoa công tử niệm thư, mau chóng đem công khóa đổi kịp." Tiểu thái tử ra quả nhiên một bộ tư thái, phát ra nghiêm uy, đều là vì đệ đệ. Lý Thuận Đức bị này hai anh em cảm động, xoa xoa mắt, đáp, điện hạ nói nô tài đều nghe thấy được, tất sẽ nói cho thánh thượng. Tiểu thái tử gia vì thế vô cùng cao hứng lôi kéo tiểu tham ăn tay hồi quảng dương điện. Đối với giải cứu chính mình tiểu thái tử gia, tiểu tham ăn trừ bỏ cảm động bên ngoài, thiệt tình cảm thấy tiểu tử này đối chính mình tốt quá mức, hỏi, ngươi đối ta như thế hảo, cha ngươi sẽ không sinh khí sao? Hắn cha như thế nào sẽ sinh khí, ước gì bọn họ hai anh em cảm tình hảo? Cha ta hy vọng ta kính lao ái ấu. Tiểu thái tử gia nói, tiểu tham ăn đối này tưởng sờ sờ hắn đầu, tiểu thái tử gia thật là cái hảo hải tử. Làm sao bây giờ? Hắn thật là càng ngày càng thích tiểu thái tử ra. Hoa tịch nhan theo đôi dịch phong tới rồi hình bộ, đây là nàng lần đầu tiên bước vào nàng ca trưởng quản địa bàn. Hình bộ vừa nghe tên này, đều có thể cảm giác được một khẩu nên diện đánh tới sát khí. Đối lập nàng ca cái kia văn nhã bộ dáng, ai có thể nghĩ đến sẽ là phụ trách giết người đầu quan viên. Bởi vậy, chỉ có ngốc tử mới tin tưởng nàng ca mặt ngoài cái kia văn nhã dạng, cố tình trên đời đại đa số người đều bị nàng ca mặt ngoài bộ dáng lửa. Đi vào địa lao bên trong, hoa tịch nhan nghe nói tôn kình thương bị trào tin tức. Muốn nàng đi gặp tôn kình thương, đương nhiên không phải làm nàng một người thấy. Trong bóng tối đầu, một bàn tay đối với nàng rỗi ra tới. Nay chỉ tay, nàng lại quen thuộc bất quá, vươn nắm lấy khoảnh khắc, thân mình bị phía trước một cổ mạnh mẽ lực lượng vùng, tùy theo một đầu chìm vào trong lòng ngực hắn. Long tiên hương chặt chẽ mà bao lại ở nàng chót mũi thượng, mắt xem nơi này là địa lao, bọn họ hai cái như vậy ôm lấy, thật là có điểm giống hoạn thê. Nhưng là, trên thực tế là, xác thật, nếu bọn họ không thể đem tôn kình thương làm, lúc sau, tương lai sẽ tiến đại lao người, nói không chừng là bọn họ. Hắn tưởng đối nàng biểu đạt đúng là ý tứ này. Không cần sợ, có bất luận cái gì sự, chấm đều ở ngươi sau lưng. Hắn cắn ở nàng vành thai biên nói, hắn là cái một loại khác thường hoàng đế, một loại khác thường nam nhân, bá đạo, luật lấy, đồng thời, lại không giống mặt khác đại nam nhân chủ nghĩa, hắn ngẫu nhiên thích nàng tùy hứng điêu ngoa bộ dáng Thích nàng chơi thông minh chơi uy phong bộ dáng Làm nàng đến nơi đây thấy tôn kinh thương, một là có cái này yêu cầu, nhị là muốn cho nàng bản thân hết giận. Hình bộ người dọn trường ghế dựa cho nàng ngồi. Nàng ngồi xuống, đối mặt không có hàng rào, rộng mở cửa lao bên trong trên mặt đất ngồi tôn kinh thương. Thiết lao loại đồ vật này, đối với tôn kinh thương như vậy cao thủ, là không hề ý nghĩa. Chỉ bằng tôn huyền hy dễ như trở bàn tay một trưởng nội lực đem truy nguyệt ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát. có thể nghĩ tôn gia người công phu như thế nào lợi hại hoa tịch nhan đối mặt tôn huyền hy đều không sợ đối mặt tôn kình thương làm theo không sợ cho nên sợ người ngược lại là tôn kình thương tôn kình thương kia hai chỉ mắt chậm rãi nâng lên từ trên mặt nàng xẹt qua tiện đà con ngươi chặt lại lẩm bẩm như là lẩm bẩm lầu bầu thật là ngươi giờ phút này hắn khả năng như là hồ thái hậu tôn cô cô đám người làm như vậy nổi lên ngộng khó có thể hồi tưởng gian nan chuyện cũ nghĩ đến lúc trước vì sao đến cuối cùng Bọn họ chỉ có thể lựa chọn dùng thiên chú tới nguyền rủa nàng chết, nguyên nhân chính là vì này trước bọn họ nếm thử các loại các loại biện pháp, đều không thể hiểu được mà nhằm vào nàng một người mất đi hiệu lực. Tỷ như đã trải vớt hảo toàn bộ quan hệ, ở nàng ăn đổ vật bên trong hạ dược. Kết quả, nàng mỗi lần đều không có ăn đến kia trẻ đến dược, không cần nghiệm độc đều có thể biết kia trong chén có độc, thần. Lại tỷ như, ở nàng đi ra ngoài lộ tuyến thượng mai phục phục binh, đều rõ ràng nhìn nàng hướng con đường này đi tới. Không biết vì sao đột nhiên xoay phương hướng. Nương nương, thần thật sự có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ngươi, nếu nương nương không thể trả lời thần nghi vấn, thần là chết không nhắm mắt. Tôn kình thương nói, nếu bổn cung trả lời tôn đại nhân nghi vấn, tôn đại nhân dùng cái gì tới báo đáp bổn cung đâu. Hoa tịch nhan nhàn nhã thảnh thơi mà nói. Nếu nương nương có thể trả lời thần nghi vấn, thần nguyện ý nói cho thánh thượng cùng nương nương, thần là đem binh quyền giao cho người nào. Không phải giao cho ngươi nhi tử sao. Tôn kình thương lắc lắc đầu Thần tuy rằng tặng nhi tử đi, nhưng là, biết thánh thượng chắc chắn phái binh tiệt đổ. Nếu ngươi nói ngươi giao cho tôn ra đất phong người, bổn cung đã biết lại có tác dụng gì. Hoa tịch nhan đối cái này mua bán không phải thực cảm thấy hứng thú. Tôn kình thương ánh mắt hơi chầm xuống, kia nương nương muốn biết cái gì. bổn cung muốn biết, các ngươi là như thế nào mở ra lăng mộ môn đi vào thăm bổn cung. Đây là muốn hắn, đem người kia cung khai ra tới. Tôn kình thương ha hả, ha hả cười gượng hai tiếng, nương nương quả thực cơ trí hơn người Chuyện này, thần thật đúng là đáp không được nương nương. Không phải thần không muốn đáp, mà là hắn dùng cái gì biện pháp mở ra lăng mộ môn, thần cũng là lộng không rõ. Người kia là ai? Chúng ta đều kêu hắn thạch đại nhân. Nhưng mà hắn là cái gì người, ta chỉ biết hắn là cái nổi danh bói toán sư, nổi danh thuật sư, còn lại thần đều không rõ ràng lắm. Một cái không rõ lai lịch người, người tôn đại nhân thế nhưng có thể toàn bộ tín nhiệm, cùng với câu kết. Ngài sai rồi, nương nương. Tôn kình thương hàm nghĩa thâm hậu mà cười. Không phải thần cùng với cấu kết trước đây, mà là thần chết đi ra ra cùng với cấu kết trước đây. Tôn người nào đó bất quá là kế thừa tổ hơn thôi. Như vậy vừa nói, cái này thạch đại nhân, sống có 200 tuổi trở lên. Kinh nghi, ở mọi người trong mắt chợt lóe mà qua. Đến phiên thần hỏi nương nương vấn đề. Tôn kình thương nói, nương nương có không nói cho thần nương nương là như thế nào trở về? Ai? Hoa tịch nhan than một tiếng, tôn đại nhân, không phải bổn cung không tuân thủ ước định không trả lời người này vấn đề. Mà là, bổn cung chính mình cũng không biết là được đến cái gì cao nhân trợ giúp Không tin ngươi có thể hỏi một chút thánh thượng. Tôn kình thương giống nhau không nghĩ tới là cái này đáp án, mày nhăn chặt. Tư ngục đi ra, đối với tôn kình thương tiếp tục khảo vấn, tôn đại nhân, trừ bỏ ngươi tôn ra ở ngoài, còn cấu kết này đó vây cánh ý đồ mưu hại thánh thượng cùng nương nương. Tôn kình thương đối mấy vấn đề này đã là không hề hứng thú, lười biếng mà nói, mấy vấn đề này, thánh thượng cùng nương nương trong lòng đều hiểu rõ. Tôn người nào đó chỉ biết, chỉ cần tôn gia bóc can tạo phản, định là không ngừng tôn người nào đó một nhà. Nhìn tôn kình thương trả lời hỏi về đề, một chút đều không e ngại, chắc là đã chết đều không sợ sợ, là nghĩ trong tay hắn có tôn gia quân, triều đình như thế nào đều không làm gì được bọn họ tôn gia, giết hắn một người đầu cũng không làm nên chuyện gì. Tôn kình thương nói, thánh thượng trong lòng minh bạch, phái binh mấy chục vạn, đều đừng nghĩ thương đến chúng ta tôn gia quân. Mà thần sớm đã đem binh quyền chuyển rời đến đất phong. Thánh thượng giết thần không có chút nào tác dụng. Thánh thượng tưởng giải trước mắt khốn cục, chỉ có một biện pháp, chỉ cần Thánh thượng nguyện ý học tập minh thành Hoàng cao tổ, cưới tôn gia nữ tử vi hậu, tôn gia quân vô tình cùng triều đình cùng Thánh thượng đối lập, định là tiếp tục hồi triều đình đối Thánh thượng trung thành và tận tâm. Nói muốn Lê Tử Mặc lập hậu nói, tôn kình thương khỏe miệng kia mà tâm hiền cười, không thể nghi ngờ là nhắm ngay nàng cung hoàng hậu. Hoa Tịch Nhan thật không đổi, hắn muốn lập liền lập bái. Một khi một người thay đổi tâm, tứ mã nan truy. Nàng hoa tịch nhan đã trải qua hai đời người, loại này dễ hiểu đạo lý chẳng lẽ sẽ không hiểu. Nhưng thật ra đứng ở nàng sau lưng mặt rồng rõ ràng nóng nảy, hướng tôn kình thương nói đó là một đốn giận mắng, đông lăng lịch đại tổ tiên, đều là một sao chế, minh thành hoàng cao tổ là nghịch phản, là vi phạm tổ hấn, tiên đế đã có nói qua. Thánh thượng có thể phế đi hoàng hậu lại lập hậu. Tôn kình thương nói, chấm nói qua, đời này kiếp này chỉ lập một cái hoàng hậu. Như vậy, thánh thượng khăng khăng đi một mình. Tôn gia quân vô năng cùng thánh thượng đồng tâm Đông Đức, thánh thượng lại nên như thế nào đâu. Tôn Kình thương hiếp lại ánh mắt, vọng lại là nàng hoa Tử nhan, cung hoàng hậu lại là như thế nào làm tưởng. Nếu đế quân đế vị khó giữ được, hoàng hậu lại như thế nào giữ được chính mình này mệnh. Cung hoàng hậu chỉ cần suy nghĩ một chút, đều biết nên vì đế quân hy sinh. Đối vấn đề này, nàng đương nhiên không cần đáp, bởi vì kêu nàng tới xem tôn Kình thương, chính là nam nhân kia. Cho nên nói này tôn Kình thương sở dĩ sẽ bại đến hoàn toàn Thuyết minh đối cái này làm hoàng đế nam nhân, vẫn là không có nàng thấy rõ. Nếu muốn chấm lựa chọn tôn gia quân hoặc là hoàng hậu, chấm khẳng định tuyển chính là hoàng hậu. Bởi vì chấm tưởng mấy chục vạn binh lực bao vây tiêu trừ các ngươi tôn gia quân, không có hoàng hậu thật đúng là làm không được. Chấm sớm đã vô tình cho các ngươi tôn gia quân thần phục, bởi vì các ngươi tôn gia quân tâm trung sớm đã vô triều đình, chấm như thế nào học tập minh thành hoàng cao tổ, bất quá là trị tiêu không trị buồn. Tôn Kình thương mắt đột nhiên trợn mắt, là bị chấn Là chưa bao giờ nghĩ đến đối phương ngay từ đầu đều tính toán hoàn toàn tiêu diệt bọn họ tôn gia quân. Là, ai có thể nghĩ đến đâu, chẳng sợ tiên đế tiên đế, chẳng sợ tiên đế, đều chỉ nghĩ đến làm cho bọn họ thuận theo mà không phải tiêu diệt. Chính là, chỉ có hắn lê tử mặc, biết bọn họ tôn gia vĩnh viễn không có khả năng thuận theo. Thánh thượng ánh mắt thật đúng là nhìn xa trông rộng, liền không biết như thế nào tiêu diệt chúng ta tôn gia quân. Châm nói qua châm có hoàng hậu. trâm cũng là vừa từ cao tăng trong miệng biết được. hôm nay chú phản vệ nếu là một đoàn người thi hành thiên chú những người này chi gian lại có huyết thống quan hệ nói chỉ cần tìm được cái kia chủ mưu giả chủ mưu giả một khi bị phản vệ còn lại người cũng đừng nghĩ thoát được quá vừa lúc hoàng hậu của châm phía trước phát hiện nguyên lai tôn ra người không ngừng tôn đại nhân một người tham dự thiên chú tôn kình thương khẩu càng trương càng lớn nhưng nếu không có việc gì mặt bộ xuất hiện hoảng sợ tôn đại nhân người mang binh đánh giặc lý nên nhất rõ ràng bất quá bắt giặc bắt vua trước đạo lý Nói đến chỗ này, thiên tử thanh âm nhẹ nhàng một đốn, chấm đã triệu tập tôn ra đất phong quanh thân binh lực, ở tôn ra đất phong nội loạn khi, lập tức thừa thắng xông lên, đoạt lại đất phong. Nói vậy, cái này phản công canh giờ, đã là không sai biệt lắm. Tôn kình thương hơi thở một trận một trận thở gấp gáp. Chấm ở thời điểm này đặc biệt cảm kích hoàng hậu. Nếu không phải hoàng hậu của chấm thiên hạ không người có thể so sánh, nay tưởng chú chết chấm hoàng hậu người, khả năng tôn đại nhân một người là đủ rồi. kết quả chấm cũng chưa nghĩ đến sẽ nhấc lên xa xa không ngừng tôn đại nhân một cái cho nên tôn đại nhân ngươi nói chấm còn có thể tuyển các ngươi tôn ra quân không chọn hoàng hậu sao một ngụm máu tươi bắt đầu từ tôn kình thương khỏe miệng chảy ra cùng hồ thái hậu trước khi chết giống nhau như lúc tôn kình thương cho tới bây giờ một câu đều nói không nên lời đủ để chứng minh tham dự thiên chú nàng người chính như đỗ có trí theo như lời không có nhất định năng lực thật đúng là không được tôn kình thương muốn đem nàng lộng chết không thể không đem chính mình nhi tử cùng với tôn gia quân nhất có năng lực một đám người tập kết lên hợp chú. Cuối cùng kết cục, chỉ có thể một người chết, toàn bộ chết, một cái đều trốn bất quá Tôn kình thương ai ngã trên mặt đất khi, hoa tịch nhan từ hắn kia hai mắt chửi nhìn đến, chắc là nhất không cam lòng, nhất không cam lòng cái gì đâu, không phải không thể vận ngã hoàng đế, mà là, cái này có thể làm cho bọn họ tôn gia quân toàn quân bị diệt nguy hiểm, thế nhưng cái kia biết như thế nào cách làm thạch đại nhân không có nói cho hắn. Thần, thần thua, tôn kình thương nhắm lại mắt, Đã chết nhắm mắt, thuyết minh hắn cho rằng chết ở bọn họ trong tay, tâm phục khẩu phục, Tư ngục đi lên trước giò xét tôn kình thương không có hơi thở, hướng một đám chủ tử lắc lắc đầu. Trong cung người tới bẩm báo, thánh thượng, trưởng công chúa tới rồi trong cung, nói là hy vọng trông thấy thánh thượng. Thấy hồ thái hậu cùng tôn gia liên tiếp xảy ra chuyện, trong thành đều nhân tâm hoảng sợ, trốn đến trưởng công chúa người trong phủ càng ngày càng nhiều. Trưởng công chúa vô pháp tiếp nhận như vậy nhiều người, chỉ có thể đến hắn nơi này tham tình huống như thế nào. Nay minh thành hoàng cao tổ sùng ái hòn ngọc quý trên tay, tiến hoàng cung số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trưởng công chúa bị nên tiến vĩnh ninh điện trở thánh thượng khi, thấy hoàng đế trên bàn bãi bổn đạo đức kinh, mở ra trang sách mặt trên, có tiểu hài tử dùng bút lông họa một con tiểu chư. Vì thế, trưởng công chúa đại biểu kinh ngạc. Trong trí nhớ tiểu thái tử gia từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có bướng bình quá. Mà dám ở hoàng đế thư tịch thượng hoa heo, chứ bỏ hoàng tử lại có thể có ai. hai nghe ngoài cửa thái giám báo thánh thượng giá lâm, trưởng công chúa vội vàng thu thập hòa nhã thượng biểu tình, quay lại thân, cung kính chờ đợi đế quân vào cửa. lê tử mặc đối vị này cô mẫu chưa bao giờ biết nên lấy cái gì tâm thái đối mặt mới hảo, bởi vì vị này cô mẫu quá cẩn thận, quả thật chưa bao giờ dám cùng hắn hoặc là tiên đế có một chút kẽ hở, thân tình chi gian quá mức đề phòng, tự nhiên mà vậy, xa cách mà xa lạ. chẳng sợ, trưởng công chúa đối hắn tràn ngập thập phần kính ý, chưa từng cãi lời quá thanh ý. Ban tòa, cô rất hai người cắt ngồi một bên. Trưởng công chúa ho nhẹ hai tiếng, nói, nay mùa hạ một quá, tức là nhập thu. Bản công chúa nghĩ, hàng năm lúc này, đều là hoàng thất cùng đế quân thu săn, bái tế đông lăng tổ tiên thời điểm. Nay trưởng công chúa tức là thông minh, sẽ không hỏi cập hoàng đế ý đồ cùng với triều đình trung phát sinh sự, tính toán lấy lê mừng hoạt động tới hòa hoang các giới mâu thuẫn, làm triều đình khắp nơi khôi phục bình tĩnh, như vậy nàng trưởng công chúa mới có thể an gối vô ưu. Lê tử mặc nhẹ đạm mà khai thanh, công chúa phủ không phải phía trước, mới vừa làm quá hội đèn lồng sao. Công chúa phủ nho nhỏ hội đèn lồng sao có thể cùng hoàng thất thu săn đại điển so sánh với? Quá nhiều người, là tưởng thấy đế quân phong tư, chỉ tiếp, hội đèn lồng thỉnh không đến đế quân đã đến. Trường công chúa nói, ngày ấy, châm có công vụ quân thân, bằng không định là sẽ đi hội đèn lồng phủng trưởng công chúa tràng. Trường công chúa lập tức kinh sợ mà đứng lên cảm kích, đế quân chăm công ngàn việc, vì thiên hạ ba tánh nọc lòng. Là bản công chúa suy xét không chu toàn, không nên làm đế quân lao tâm lao lực còn đến hội đèn lồng dự tiệc. Châm chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến, phía dưới còn có chút ba cánh, khả năng liền chén cơm cũng chưa đến ăn, này trong lòng nắm cùng thái hậu nương nương giống nhau, đi hội đèn lồng sợ nhìn những cái đó gà vị thịt ngỗng, một chút ăn uống đều không có. trưởng công chúa mặt tức khắc đỏ hồng, đế quân huân chính là, bản công chúa đang định mời trong thành nhiều gia thương nhân, đúng giờ khai thương phóng lương, cứu tế nhưng cái đó cần tôi ba cánh. nói xong lại hỏi không biết thái hậu nương nương bệnh hay không hào chút lê tử mặc nhàn nhạt đảo qua nàng liếc mắt một cái nói chấm mẫu hậu thái hậu bất hạnh với mấy ngày trước qua đời thái hậu là cái thập phần quan tâm triều đình cùng chấm một thế hệ nhân sau suy xét đến triều đình sẽ nhân thái hậu qua đời mà có động tĩnh đặc biệt công đạo chấm đem tang sự bí mà không phát chấm săn sóc thái hậu cùng tiên đế giống nhau vì ba tánh suy nghĩ tâm tư cũng liền thuận thái hậu ý tứ làm trường công chúa này bị chấn động hồi lâu chỉ có thể là ngơ ngác mà nhìn hắn. Rồi tay tiếp nhận Lý Thuận Đức truyền đạt một phong sổ con, lê tử mặc làm cho cô cô mặt mở ra, xử lý công vụ, giống như cùng nàng, cái này cô cô trong lòng không hề cái hở. trưởng công chúa đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ có thể ở nơi đó câu thúc nhìn hắn phiên tấu trường, toàn thân sớm là ra đầy người mồ hôi nóng. Sau một lúc lâu, mặt rồng rốt cuộc khai vừa nói, thu săn sự, cung phụng tổ tiên sự, công chúa khai cái này khẩu, chấm Bản công chúa tưởng cũng là, đế quân như thế nào quên tổ tiên. Không có tổ tiên, đâu ra ta hôm nay đông lăng quốc cường thịnh cùng phồn vinh. Trường công chúa cúi đầu giống như chỉ chú ý chính mình dạy. Lê tử mặc nhẹ nhàng đem trong tay sổ con khép lại, như là vô tình bên trong nhớ tới, quận chúa năm nay kỷ bao lớn rồi. Trường công chúa tắc như là toàn thân bị kích hạ, hoảng loạn ngẩng đầu, tiện đà trầm trụ thanh đáp, hồi thánh thượng, thái hậu nếu hoang thệ, này trong cung quy củ, phục hiếu muốn mãn ba năm. Thái hậu cùng quận chúa cũng không huyết thống quan hệ. Chỉ là trưởng công chúa cùng thái hậu cảm tình không cạn, sẽ nghĩ như vậy, chấm cũng có thể lý giải. Trưởng công chúa môi giống run lên một chút. Chấm hy vọng trưởng công chúa có thể vì quận chúa dụng tâm nắm lại, quận chúa tuổi lớn, dù sao cũng là nữ tử, không giống nam tử, vì nữ nhi xử lý hôn nhân, làm nương tổng muốn gánh nhiều điểm tâm. Đế quân nói đều là đạo lý. Trưởng công chúa thanh âm thấp kém mà nói. Nói xong những lời này, trưởng công chúa bị thỉnh ra vĩnh Đinh điện. Ở tuy Lý Thuận Đức rời đi khi, trưởng công chúa thấp giọng hỏi câu, nghe nói nhan thượng thư còn ở trong cung. Đúng vậy, công chúa điện hạ, có không làm bản công chúa cùng với thấy thượng một mặt. Nhan thượng thư đi Quảng Dương Điện hầu hạ thái tử, có lẽ công chúa có thể ngày khác lại ước. Nói như vậy, lâm phu U nhân đến nàng trong phủ cáo mật tin là đúng. Này lê tử mặc càng ngày càng, dám lấy nàng hòn ngọc quý trên tay muốn áp chế nàng. Xem ra, nàng cần thiết chạy nhanh đi một con đường khác tử. cùng nguyện thất điện tương lai chủ tử giao hảo mới có khả năng giữ được nàng nữ nhi hoa tịch nhan ở quảng dương điện dự bị bồi hai cái nhi tử một khối dùng bữa tối lúc này hai tử cha phái người lại đây nói muốn bọn họ ở trên bàn cơm cho hắn lưu vị trí tiểu tham ăn lập tức níu tiểu nhan hoa tịch nhan chính không rõ là chuyện như thế nào khi tiểu thái tử ra ở nàng bên thai trộm mật báo nói tiểu tham ăn bị cha hô chuyện này hoa tịch nhan chỉ có thể đối tiểu nhi tử dung đùi đắc ý nhi tử muốn đấu thắng lao tử Há là dễ dàng. Kia đầu, tôn phủ ở tôn gia đất phong bị vây đồng thời, bị xét nhà. Tôn phu nhân ở tôn kình thương xảy ra chuyện khi, mang theo giả trẻ chạy tới chính mình nhà mẹ để xin giúp đỡ, nửa đường bị tiệt. Chỉ có kia tôn như ngọc, bởi vì tránh ở trưởng công chúa phủ, thành công chạy thoát. Tôn gia dung chuyển, chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành cùng thiên hạ. Vốn là dự bị khởi hành về nước hiền vương, giữ lại, chậm lại về nước này. Bởi vì hoa ra bên kia, hoa lão thái quân mất tích đã là vài thiên bảy năm phu thêm một đại diễn. Hoa Chính Kha ở tại khách điếm, có Liêu thị hầu hạ, đồng thời, này Hiền Vương cùng Kim Tô Khanh đám người lại đều đặc biệt tân cần, cho hắn đưa dược thỉnh đại phu, bị Lê Tử Mặc một trưởng đánh thương, dần dần hảo không ít. Chính là, này Đông Lăng Đế Quân thần công lợi hại, một trưởng dưới, Lê Tử Mặc lúc ấy lại là ẩn ẩn đã phát chút tức giận. Hắn tưởng khỏi hẳn, không có cái 2 3 năm tỉ mỹ tinh dưỡng. Tường này nhị nữ nhi đã bị Đông Lăng Đế Quân xử theo pháp luật. chính mình khinh thường phế vật đại nữ nhi lại thành đế quân ngự tiền hương nhân hắn cái này kêu làm áp sai rồi bảo hối hận thiệt tình hối hận liêu thị ở bên thai hắn khóc thút thít cùng lại nhải bất quá là gia tăng rồi hắn hối hận mắt thấy tại đây trong kinh thành tin tức đều chỉ hướng hoa tịch nhan ở đế quân trước mặt địa vị càng ngày càng củng cố rất nhiều người mộ danh tơi bái phòng hắn tính toán đi hắn cái này cửa sau chính là hoa tịch nhan lại không nhận hắn tưởng cọ nữ nhi quang nước luộc không có vớt được hoa chính kha hối hận muôn vàn Sớm biết rằng ngày đó một trưởng đánh chết nhị nữ nhi hoa thục nhi, giành được đế quân niềm vui, cũng tuyệt đối hảo quá chém thành hoa tịch nhan. Cũng không biết hắn lúc ấy như thế nào tưởng, như thế nào đi đánh hoa tịch nhan. Liêu thị khóc hắn không lương tâm, chỉ nhận tiền. Hoa chính kha đúng lý hợp tình mà nói, ngươi xem hiện tại liền hiền vương điện hạ, đều chỉ nghĩ cưới tịch nhan hồi cùng, nơi nào sẽ nghĩ đến thục nhi. Hiền vương ở hội đèn lồng mắc mưu sở hữu trong kinh thành đại nhân vật nói, nói muốn cưới hoa tịch nhan đương thái tử phi nhưng là Hoa tịch nhan đương trưởng cự tuyệt. Ở Hoa chính Kha xem ra, này không có quan hệ. Cái nào nữ tử không làm ra vẻ. Quay đầu lại, thuyết phục đại nữ nhi công tác, gả cho hiền vương chính là. Lại nói tiếp, Hoa chính Kha cho rằng, này đông lăng đế quân tuy có tiền có thế, nhưng mà, Hoa gia căn cơ ở Bạch Sương Quốc, nữ nhi đương nhiên phải gả Bạch Sương Quốc Thái tử, mới có lợi cho hắn cùng Hoa gia tương lai.